Trương Dương cùng Hạ Tinh Thần tìm một chỗ ngồi xuống. Ngươi sẽ còn công phu sao? Hạ Tinh Thần không kịp chờ đợi hỏi, vừa rồi Trương Dương một động tác, Hạ Tinh Thần liền nhìn ra trong đó mở ám. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta là mở công ty bảo an, tự nhiên có điểm nội tình. Trương Dương nghe được lời này nửa thật nửa giả, Hạ Tinh Thần cũng tin một chút. Thế nhưng là vừa rồi thân thủ của hắn đều có thể nói là mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như là không có bất kỳ cái gì nội tình một người. Chúng ta một hồi ra ngoài đi. Hạ Tinh Thần nói thẳng một câu. Ra ngoài? Trương Dương buồn bực, thời gian này ra ngoài làm gì? Hai người còn tại mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm, tại trong quán ba kiếm chuyện lời nói, Trương Dương còn có thể làm ngụy tử đảo giải quyết hết. Nếu như đi ra ngoài, liền không nhất định có chuyện gì. Dù sao hiện tại không may chính là hắn, vừa rồi mặc dù nhẹ nhõm né tránh, thế nhưng là ai cũng không biết, lần tiếp theo là cái dạng gì. Nơi này quá ồn náo loạn. Hạ Tinh Thần cười nói, chủ yếu là ta buổi tối còn có một trận hội đồng, trong này mùi rượu tương đối nặng. Hạ Tinh Thần tối đầu nói. Trương Dương mặt ngoài nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ai biết ngươi câu nói kia là thật. Hai người đi vào quán ba một cái góc. Hạ Tinh Thần vốn dĩ coi là Trương Dương sẽ đối với chính mình động tay động chân, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dương lại chỉ lo chính mình uống trà. Ngượng ngùng, ta đi đi nhà vệ sinh. Hạ Tinh Thần đứng dậy, trực tiếp đi toilet. Nàng đối tấm gương nhìn một chút chính mình mặt, mặt mũi này thế nhưng là nàng tỉ mỉ lắm ra. Trương Dương ra ngay từ đầu đối nàng còn có chút ý tứ, hiện tại cũng đã làm như không thấy. Nàng hư một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ra hỏa này, ngay từ đầu sẽ không là giả vỡ a. Trương Dương chính mình cũng không có chú ý, hắn đã là lộ tẩy. Dù sao không phải chuyên nghiệp Trên đường đi không thể đều đang diễn trò, chính mình phần diễn còn không bằng Hạ Tinh Thần làm tốt. Được rồi, mau chóng rời đi đi. Hạ Tinh Thần đi nhà vệ sinh, chỉ chốc lát một người mặc quần jean cùng áo dạ kỳ thảo nữ tử cô gái tóc ngắn đi ra. Trương Dương vẫn luôn tại tại chỗ trở cái này cũng đi vào không ít thời gian, như thế nào vẫn là không có ra tới. Hắn còn tại buồn bực thời điểm, người lùn đi tới, ngồi xuống Trương Dương đối diện, hắn cười hắc hắc, nhưng Trương Dương cũng không có để ý tới hắn. Người luôn hứ một tiếng nói, Bằng Hữu, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à? Ta trực tiếp nói với ngươi." Hai huynh đệ ta coi trọng người nữ nhân, bao nhiêu tiền ngươi cứ nói đi." Trương Dương cười ha ha, giơ tay lên trong ly rượu, bình một tiếng hướng về người lùn trên đầu đập tới. Nghe được một hồi tiếng vang, mọi người con mắt đồng loạt hướng về Trương Dương phương hướng nhìn lại. Ai bị ưu đầu sức chắn rồi? Chương 1029, hắn là lão đại. Nghe được tiếng vang, người lùn mộng một chút. Vừa rồi nói chuyện còn rất tốt, như thế nào đến phiên hắn thời điểm, đối phương liền trực tiếp bình rượu kia bên trên. Người nói chuyện thật khó nghe." Trương Dương một tiếng nói, "Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Mấy cái tiểu đệ nhìn thấy Trương Dương cùng người khác đánh lên, vội vàng hỏi: "Không kịp, lão đại một người là có thể giải quyết rơi." Ngụy Tử Đào hừ một tiếng nói. Trương Dương nhìn thoáng qua người chung quanh, như là hạ tinh thần gương mặt kia hẳn là rất tốt phân biệt, tại sao không có nhìn thấy đối phương đâu? Chẳng lẽ lại là vụng trộm rời đi? Trương Dương trong lòng buồn bực nghĩ đến. "Ngươi, ngươi dám động thủ?" Bị đánh người lùn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ vào Trương Dương kêu la: "Không có ta không dám ra tay." Trương Dương hừ một tiếng nói, lại nói: "Ngươi nói chuyện khó nghe như vậy, đánh ngươi có làm sao vậy?" Người lùn nghe nói như thế, khi không đánh vừa ra tới, mới vừa rồi cùng to con thời điểm, hắn lăng là không có ra tay, thế nhưng là đến chính mình tới nói chuyện thời điểm, đối phương thế nhưng không nói hai lời, liền cho hắn một cái bình rượu. Gia hỏa này chính là đang lừa dối người a. Ngụy Tử Đào, người lùn hô, hô to một tiếng. Ngụy Tử Đào, ngươi trong quán ba đánh người, ngươi như thế nào mặc kệ quản. Người lùn lại hô một tiếng. Ngụy lão đại, thiên kia ở nơi đó mang đầu. Các tiểu đệ nhẹ nói. Dương ca không nói chuyện, ai cũng không muốn cho ta động. Ngụy Tử Đào xoay người sang chỗ khác co như nghe không được. Nghe nói như thế, mấy cái tiểu đệ cũng xoay người sang chỗ khác, giả bộ như không nhìn thấy. To con hừ một tiếng, đã như vậy ta liền lên. Hạ Tinh Thần lúc này đổi một thân trang phục nút ở giữa đám người, lặng lẽ quan sát đến Chương Dương. Gia hoàn này, rất lợi hại phải không? To con hừ một tiếng, đi đến người lùn cái gì, đỡ dậy hắn tới. Ta đến cùng người đánh. To con cầm cổ tay của mình nói, vừa rồi thời điểm, người không muốn cùng ta đánh, nhưng là hiện tại. Trương Dương hai bước đi ra phía trước, một quyền đánh vào to con trên ánh mắt, nước mắt ào ào chạy ra. Chú tiểu đệ nhìn thấy cái chàng diện này cũng không khỏi đến ồ lên một tiếng. Cái này thật sự là quá có hình ảnh cảm giác, quá âm hiểm. Đều không đợi người ta nói xong, ngươi liền một quyền đánh tới. Quá hèn hạ. Bất quá, ta thích. Một đám tiểu đệ lập tức thành ăn dưa con chúng, kỳ kỳ oai vai nghị luận. To con bị một quyền đánh vào trên ánh mắt, lập tức trước mắt cảnh vật đều có chút thấy không rõ lắm. Trước mắt Trương Dương đều mang bóng trổng. Chính là nói nhiều. Trương Dương thu hồi nằm đấm, tự lầm bẩm nói: "Ngươi, ngươi, to con bưng chính mình ánh mắt quá, tại sao không nói một tiếng liền ra tay?" Trương Dương nghe nói như thế, kém chút cười ra tiếng, các người đánh nhau thời điểm, chẳng lẽ còn muốn nói một tiếng sao? Hô to một tiếng, ta cũng tới. Cho là đóng phim đâu. Trương Dương hừ một tiếng, rội ra nằm đấm, hướng về to con một cái khác con mắt đánh tới. To con vội vàng lui trở về, nẹ tránh một quyền này. Người này thật sự là quá độc ác, không nói hai lời liền trực tiếp đến thật. Trương Dương một quyền đánh đi ra, không có đánh chúng, hắn hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía đám người, vẫn không có phát hiện hạ tinh thần. Nàng rốt cuộc đi chỗ nào rồi? Trương Dương trong lòng buồn bực. Hạ Tinh Thần tại đổi một thân trang phục, trong đám người vụng trộm quan sát đến Trương Dương. Hắn thật là một cái người lợi võ, Dịch Thông Thiên cũng đem toàn bộ sự kiện đều sai lầm. Nghĩ tới đây, Hạ Tinh Thần lộ ra tươi cười, Dịch Thông Thiên giá hỏa này rốt cuộc cũng sai một lần. To con quát to một tiếng, cầm bình rượu hướng về Trương Dương vào tới, Hạ Tinh Thần lặng lặng mà nhìn, nàng suy đoán trước mắt cái này to con chỉ có mã lực, đoán chừng là đánh không lại Trương Dương. Trương Dương lui về phía sau mấy bước, một chân đá vào kia to con bụng trên, chính mình cũng lui về phía sau mấy bước, kém chút bởi vì giàu hoạt té lăn trên đất. Hắn thở dài một hơi, Quả nhiên chính mình vẫn là tại không may, thế nhưng kém chút ngã sắp xuống. Vẫn là gọi Ngụy Tử Đào đến giải quyết đi. Trương Dương trong lòng nghĩ, đối Ngụy Tử Đào phương hướng vây vây tay. "Lão đại, hắn gọi người đấy." Bên trong một cái tiểu đệ đối Ngụy Tử Đào nói. Ngụy Tử Đào còn tưởng rằng là to con đang gọi chính mình, khoát khoát tay nói, "Không có việc gì, coi như không nhìn thấy." "Không phải, lão đại Dương ca đang gọi người. Tiểu đệ lại nói một câu. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế sững sốt một chút, vội vàng quay đầu nhìn thấy Dương ca thật đang hướng phía chính mình vẫy gọi. Hắn nhìn lần qua, To con bị Dương Ca gạt ngã trên mặt đất, một cái con mắt trở nên xương đỏ. Dương Ca đây là gọi chính mình đi qua nhà sắt sao? Hắn mang theo mấy cái tiểu đệ vội vàng đi tới. "Ngụy Tử Đào, ngươi cuối cùng cũng đến đây." Ngụy luôn nhìn thấy Ngụy Tử Đào tới, hừ một tiếng nói, "Các ngươi trong quán ba có người náo sự, ngươi cũng mặc kệ quẫn sao?" Ngụy Tử Đào cười một cái nói, "Trong quán ba có người náo sự, chúng ta khẳng định sẽ quản." "Vậy ngươi còn không mau đem cái này người gây chuyện đuổi đi ra?" Ngụy luôn hừ một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói, "Đem người gây chuyện đều kéo ra ngoài." Ngụy Tử Đào cười ha ha nói, Tiểu đệ nghe xong lời này, tự nhiên biết không thể nào là để bọn hắn đi kéo Dương Ca. Mấy cái tiểu đệ trực tiếp bắt lấy to Con, bất chấp tất cả, làm bộ liền muốn kéo ra ngoài. Lập, kéo sai. To Con một cái tay ôm bụng, ngón tay kia Trương Dương nói, hắn là để các người đem cái kia kéo ra ngoài. Hạ Tinh Thần ở bên cạnh nhìn, trong lòng cũng buồn bực, rõ ràng là Trương Dương ra tay trước đánh người, như thế nào còn đem mặt khác hai tên giá hỏa kéo ra ngoài? Thế nhưng là nhìn thấy Ngụy Tử Đào đối Trương Dương thái độ cung kính, Hạ Tinh Thần cũng rõ ràng vì cái gì Trương Dương sẽ đến cái quán bar này. Bởi vì cái này quán ba cũng là hắn sở nghiệp. Hắn biết một chút công phu, nhưng là còn không đến mức rất lợi hại, không thì tại đá ra vừa rồi một cấp kia thời điểm, không thể lại kém chút ngã sắp xuống. Như vậy, hắn khả năng liền không đánh lại được chúng ta người. Loại trừ một cái công ty bảo an, cái quán ba này cũng là hắn sở nghiệp, đủ để chứng minh gia hỏa này đặc biệt có tiền. Là cái không tệ lao đại. Nghĩ đến nơi này, Hạ Tinh Thần lại một lần nữa về tới toilet, đem trước đó trang phục đổi trở về, làm xong một ít chuẩn bị về sau, lại trở thành một cái mỹ nhân tuyệt thế. Dương ca, hai người kia xử trí như thế nào? Ngụy Tử Đào cung kính mà hỏi: "Dương ca nghịch, người luôn nghe được hắn nói như vậy, kinh ngạc kêu lên: "Trương Dương, đó là ai a?" Trong đám người có người phát ra nghi vấn. "Trương Dương ngươi cũng không biết, chính là Thanh Sơn công ty bảo an lão bản, hóa ra là Thành Sơn bang lão đại. Lợi hại như vậy, ta vẫn cho là Thanh Sơn bang đã biến mất đâu." Bọn họ tự nhiên không biết, Thanh Sơn bang tại Trương Dương dẫn rất hạ, từng bước một tẩy trắng, lại thêm chính phủ duy trì, bây giờ tại Nam Cảng trên cơ bản là không có Thanh Sơn bang tin tức này. Chỉ có như là Ngụy Tử Đào loại người này mới biết được. Trước 1030, sớm chuẩn bị. Hắn là Trương Dương, ngươi không nên gạt ta, ngươi cho rằng tìm một cái tiểu lưu manh liền có thể lừa gạt ta sao? Ngươi luôn nhìn Trương Dương, còn tưởng rằng Ngụy Tử Đào là đang cho hắn thị uy. Ngụy Tử Đào cũng không để ý tới cái kia người lùn. Hắn cung kính đối mặt Trương Dương nói, Dương ca, hai người kia xử lý như thế nào? Trương Dương suy tư một hồi, sờ sờ cầm của mình nói, ta nghe hai người ý tứ, các người rất có tiền. Bọn họ bình thường là làm vay nặng lãi, hơn nữa còn dùng rất nhiều thủ đoạn khác. Ngụy Tử Đào trước đó chính là đi theo bọn họ làm. Tự nhiên biết bọn họ làm chính là cái gì. Người chung quanh nghe được đáp án này, một đám nhíu mày, làm vay nặng lãi. Trước đó tin tức báo cáo nói qua không ít lần vay nặng lãi sự tình, thậm chí còn có loa vay sự tình, đoán chừng những báo cáo này trong chính là có loại người này tham dự. Làm vay nặng lãi, đều đáng chết. Chính là chơi chết bọn họ Dương ca. Trương Dương khoát khoát tay nói, đại gia lẫnh tính một chút, hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội. Đám người nghe được câu trả lời này, đều không nói. Trương Dương nhìn một chút hai người kia nói, ngụy tử đào ngươi hảo hảo hỏi một chút hai người kia đều làm chuyện gì. Mà khắc liên lạc một chút la đội trưởng, liền nói hai người này là ta cho hắn. Được rồi, Dương ca." Ngụy Tử Đào cung kính nói. To con nghe nói như thế, trong nháy mắt liền yên, chính mình đây là đá vào tấm sắt bên trên. Người chứng minh như thế nào ngươi là Trương Dương, ngươi có lý do gì đem chúng ta đưa đến trong cục cảnh sát đi? Người lùng một chút không tin trước mắt cái này không đáng chú ý người chính là Trương Dương. Trương Dương hừ một tiếng, hắn vốn dĩ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ đối phó bọn hắn. Thế nhưng là hai người kia vẫn luôn được một tức lại muốn tiến một thước, như vậy coi như chẳng trách chính mình. Đem hai người bọn họ dẫn đi liền tốt." Trương Dương phất phất tay nói, "Ngụy Tử Đào, ta trước đó cũng là lao đại của ngươi, ngươi tại sao có thể làm như thế?" "Ngụy Tử Đào." Ngụy Tử Đào chụp chụp lỗ tai của mình nói nhiều, tìm đồ vật đem bọn họ miệng chắn. Nhìn thấy Ngụy Tử Đào rời đi về sau, Trương Dương cũng một mình rời đi quán ba. Hắn vuốt vuốt đầu của mình, cảm giác choáng đầu hồ hồ, là bởi vì uống một chút rượu nguyên nhân sao? Không phải, là ngươi bị cảm không có tốt. Hệ thống trong đầu cho Trương Dương một cái trả lời. Trương Dương bất đắc thở dài một hơi, cũng may chính mình ngũ cầm đều luyện được không tệ. Tố chất thân thể tuyệt đối là tốt. Liền xem như không may cũng không thể nào là cảm bạo đi. Trương tiên sinh, người ra tới. Hạ tinh thần đột nhiên kêu Trương Dương một tiếng. Trương Dương nhìn lại, hạ tinh thần từ phía sau theo sau. Người đã đi đâu? Theo vừa rồi liền không có thấy được nàng, hiện tại thời gian này sao lại ra làm gì? Vừa rồi bên trong đánh nhau, ta sợ hãi liền nút ở trong toilet. Hạ tinh thần cúi đầu, dùng yếu ớt thanh âm nói. Trương Dương ngừ một tiếng nói, ngượng ngùng, hù đến người, bọn họ đám người kia thật sự là quá phiền. Hạ tinh một tiếng Ngươi buổi tối hội đồng ở đâu Trương Dương hướng về xe của hắn bên cạnh đi đến đế Hào khách sạn hạ tinh thần cười nói đến lúc đó liền phiền phức Trương tiên sinh Trương Dương nghe được cái tên này mở một chút trùng hợp như vậy không vừa lúc là ngô ca khách sạn sao Trương Dương trong lòng cười một tiếng đối mấy người bọn hắn nói được chúng ta bây giờ đi nơi nào mới từ quán ba ra tới lúc này mới vừa vặn buổi chiều khoảng cách đến buổi tối còn có không ít thời gian ta sẽ khách sạn nghỉ ngơi một chút đi phiền Phức Trương tiên sinh đem ta được qua hạ tinh thần nói thẳng một cái tiểu tân quan tên Trương Dương đem Hạ Tinh Thần đưa tiễn về sau, trực tiếp đi Ngô gia trong nhà. "Dương ca, ngươi tại sao trở lại?" Ngô Hàn nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sửng sở, "Tỷ tỷ của ta trở về rồi sao?" "Không có, tỷ tỷ ngươi còn tại Lưu Ly thành phố." Trương Dương dừng một chút nói, "Cha ngươi đâu?" "Ra ngoài nói chuyện làm ăn." Nô Hàn dừng một chút nói, "Dương ca, ngươi nếu là có chuyện gì, trực tiếp cùng ta nói là được rồi." Trương Dương sững sốt một chút, cười nói, "Nghĩ như thế nào rõ ràng rồi, không học xe đua rồi." Nô Hàn cười hì hì nói, "Làm sao có thể?" chỉ là không cho ta ba nhìn ra ngoài mà thôi. Trương Dương nghe được Nô Hàn nói như vậy, chính mình cũng cười. Gia hỏa này đối thích sự tình chính là kiên trì không ngừng a, không giống như là chính mình khi còn bé, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, lại thêm đặc biệt không may, có chính mình muốn làm sự tình, cũng chính là 3 phút đồng hồ nhiệt độ. Tốt, đến lúc đó Nô ca nếu là không cho ngươi học, ngươi liền nói cho ta, ta giúp ngươi thuyết phục hắn. Trương Dương sờ sờ Ngô Hàn đầu nói. Lời này Dương ca ngươi phía trước cũng đã nói đi. Nô Hàn lật ra một cái liếc mắt nói. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Ngại. Dương ca Có chuyện gì ngươi đi nói thẳng đi, láo ba ra ngoài nói chuyện làm ăn, có một số việc ta có thể làm chủ." Trương Dương nhẹ gật đầu đem chuyện lúc trước nói một lần. Cất giấu trong đó Giang Tương phái một vài thứ, Nô Hàn muốn so chính mình không lớn lắm, loại chuyện này vẫn là không muốn để hắn biết đến tốt. Nghe Trương Dương nói xong, Nô Hàn nhíu mày nói, Dương ca những người kia là địch nhân của ngươi?" Trương Dương khoát khoát tay nói, "Không tính là địch nhân, nếu là thật xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần cho người này gọi điện thoại là được rồi." Nô Hàn nhẹ gật đầu nói, "Cái này dễ xử lý, đến lúc đó ta làm phục vụ viên là được rồi." Dịch Thông Thiên một đoàn người tiểu tân quán. Hạ Tinh Thần đem kinh nghiệm của mình nói xong sau, đối mọi người nói, dịch đại ca không có nhìn lầm, đây là cái hảo lão đại, có thể lựa chọn ném dao. Người xác định sao? Dịch Thông Thiên trầm mặt một hồi nói. Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu nói, ta xác định, đây đều là ta tận mắt thấy. Dịch Thông Thiên khẽ chau mày, lay động chén trà trong tay nói, ta cần hỏi ngươi một lần, ngươi thật xác định sao? Hắn là cùng trương Dương gặp qua, cũng cùng trương Dương Hàn Huyền vài câu, vốn chính là muốn hơi lựa gạt một chút cái này lão đại, cũng không có muốn ném dao ý nghĩ. Thế nhưng là Hạ Tinh Thần mang đến những này đầy đủ để cho chính mình lựa chọn có thể ném dao. Hắn trong lòng buồn bực, nếu là này nói xấu lời nói, hắn lúc ấy tại sao không có nói qua chuyện này đâu. Dịch Thông Thiên trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì bọn họ lần thứ nhất lúc gặp mặt, cùng Hạ Tinh Thần cho chính mình nói cảm giác không giống chứ. Ngươi cho ta nói một lần, theo ý của ngươi hắn là dạng gì một người? Dịch Thông Thiên để tay xuống trong cái chén, dừng một chút nói, ta muốn nhìn một chút, phán đoán rốt cuộc đúng hay không. Hạ Tinh Thần nghe được Dịch Thông Thiên nói như vậy, nhíu lông mày của mình nói, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, mỗi một lần đều phải phủ định ta. Mỗi lần ta làm ra liền đều là sai." Hạ Tinh Thần hừ một tiếng nói, "Ngươi có phải hay không chính là mặc kệ ta?" Hạ Tinh Thần rũ cục lấy mặt, nhìn Dịch Thông Thiên. Chương 1031, xáo trộn kế hoạch. Hạ Tinh Thần đối Dịch Thông Thiên nói xong nói xong, liền giống lên. Trung quanh mấy người nhìn thấy tình huống này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mắt lớn trùng mắt nhỏ, đều nhún vai. Làm sao bây giờ, hai người bọn họ lại muốn cái vã? Một cái toàn thân là cơ bắp người không biết làm sao thở dài một hơi, một ngón tay chỉ trừng giừng nói, "Còn có thể làm sao, nhìn bọn họ ậm ĩ xong chừ sao?" Một cái khác mang theo tròn khung con mắt người nói, "Anh cũng đã nói, á hai người." Một người dùng một hơi tiếng địa phương nói, "Nói tiếng người." To con hừ một tiếng, đối người kia nói, "Hai người bọn họ cùng một chỗ khẳng định liền sẽ nói nhau nhau, này đều không cần nghĩ." Người kia khục một tiếng nói, Người khắp nơi học tiếng địa phương có ý gì sao?" To con hừ một tiếng nói, "Hiện tại gặp được nói tiếng địa phương cũng không có mấy người." Dùng để rút ngắn giữa người và người cảm tình. Người kia cười ha ha nói, tròn khung con mắt người giúp đỡ một chút chính mình tính khí nói, "Ta cảm giác không tệ." Vậy vạn nhất đụng tới một người đặc biệt thống hận chính mình quê hương làm sao bây giờ? To con đưa ra một vấn đề như vậy. Cái kêu mở miệng nói tiếng địa phương người sững sốt một chút nói, loại người này ta còn thực sự là hay không gặp. Ba người lẫn nhau trò chuyện, hai người trong phòng nhau nhau. Ba người các ngươi, không muốn ở nơi nào Hàn Huyền, các người rốt cuộc muốn duy trì ai? Một người trong đó hử một tiếng nói. Ba người sững sốt một chút, lại đến bọn họ làm quyết định thời điểm, loại chuyện này luôn là tại trong năm người phát sinh, đều đã quen thuộc. Hơn nữa bọn họ làm quyết định khẳng định cũng sẽ không tùy tiện làm, dù sao mỗi một lần đi lựa gạt. Đều là mang theo thương nghiệp nguy hiểm. Nếu như đại tỷ nói chính là chính xác, ta cảm giác có thể ném nào Tròn khung con mắt người dùng một cái tay vịn một chút chính mình ánh mắt nói. Ta liền biết ta bố ngươi sẽ ủng hộ ta. Hạ tinh thần cười ha ha nói. Tứ minh bố nói như vậy, ta sẽ đồng ý. Tho con cười ha ha nói. Ta duy trì dịch thông thiên lão đại. Một người khác dơ lên chính mình tay nói. Ba đối hai, ta thắng. Hạ tinh thần cười ha ha nói. Vậy chúng ta kế hoạch là cái gì? Bốn người chăm miệng một lời mà nhìn đại hỏi nửa đêm sắp tới Trương Dương đến đế hào khách sạn đi dạo một vòng, thấy được ở bên trong làm phục vụ viên nô hàn. Nô hàn đối Trương Dương dựng lên một cái ngón tay cái, ra hiệu đều đã chuẩn bị xong. Trương Dương nhẹ gật đầu, chuyển được gọi điện thoại tới. Ngượng ngùng hạ tiểu thư, ta vẫn luôn không có chú ý điện thoại. Trương Dương lúng túng nói. Hạ Tinh Thần hơi hừ một tiếng, mà dù sao đây là bọn họ lao đại, cũng đối không phát cáo. Phải biết đây chính là chính mình cái thứ ba điện thoại. Nàng gặp được nhiều như vậy nam, có thể 3 lần mới tiếp điện thoại mình, Trương Dương vẫn là thứ nhất. Hạ Tinh Thần cười ha ha nói, không có việc gì hiện tại còn không kịp ta tại cùng cái kia tiểu tân quán, ngươi tới đón ta một cái đi." Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Ta một hồi liền đi qua, ta khoảng cách cái địa phương kia vẫn là rất xa, ngươi khả năng cần chờ một chút." Hạ Tinh Thần nghe nói như thế, trực tiếp trợn mặt, "Ngươi đây là ý gì? Chúng ta thế nhưng là thuê quan hệ a?" Như thế nào cảm giác tựa như là tại phóng chính mình bổ câu đầu. Thế nhưng là Trương Dương vốn chính là cái kia công ty lão bản, ngươi dùng khiếu nại lý do uy hiếp, khẳng định là không có ích lợi gì. Hạ Tinh Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôn tồn hòa khí nói, "Vậy được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi, làm phiền ngươi nhanh lên tới." Trương Dương nghe được Hạ Tinh Thần nói như vậy, ư một tiếng liền cúp điện thoại. Hắn hiện tại nằm trên xe suy tư một hồi. Hạ Tinh Thần lúc này liên hệ chính mình, nói rõ là đối hắn có ý nghĩ, đối phương khẳng định là làm một cái bấy chờ lại mình. Nếu như chính mình hiện tại đi đón như vậy chính là vào đối phương trong cục, không bằng liền thử xem xáo trộn bọn họ cục, xem bọn hắn năng lực như thế nào. Trương Dương cười ha ha, trên xe suốt một hồi điện thoại. Hạ Tinh Thần tại cửa ra vào đợi chừng nửa canh giờ, Trương Dương vẫn là không có đến, nàng hừ một tiếng, đều đã qua nửa giờ, như thế nào vẫn là không có đến. Trương Dương nhìn thời gian đã qua hơn nửa giờ, khẽ gật đầu, tự nhủ nói, "Đã qua nửa giờ à, hiện tại liền có thể đi qua." Hắn cười ha ha, một chân dâm tại chân ga trên, xe gào thét mà đi, xông ra 1000m về sau, Trương Dương suy tư một chút, thả chậm tốc độ của mình. Hắn hiện tại nhanh như vậy lái xe, còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Trương Dương cười cười, vậy liền để nàng lại nhiều chờ một lát đi, dù sao đều đã qua nửa giờ, lại đi qua nửa giờ cũng không kịp. Trong lòng như vậy nghĩ, Trương Dương an ổn lái xe. Đường lớn trên liền thấy một cái lái xe chậm mà ổn người. Có người tại Trương Dương đằng sau. Bắt sốt ruột theo đứng lên loa, thế nhưng là Trương Dương chính là mở chậm. Vượt qua đi qua đi, có thể là tân thủ. Đằng sau người trong xe nói một câu. Thật là, một cái tân thủ lên đường cũng không cái dấu hiệu. Kỳ thật Trương Dương mở chỉ là hơi chậm một chút, thế nhưng là tại một ít thích chạy nhanh người đến xem, cái tốc độ này liền rất chậm. Rốt cuộc, Trương Dương đi tới khách sạn phía trước. Hắn nhìn thấy còn tại lo lắng chờ hạ tinh thần, lộ ra xấu hổ tươi cười nói, ngựa ngủng, cho người đi đợi lâu. Hạ tinh thần hư một tiếng nói tiên sinh, ta ở đây đã đợi một giờ Ngươi nói thế nào cũng phải cấp ta một cái lý do chứ?" Trương Dương nghe nói như thế, xấu hổ cười một tiếng. "Mặc dù ngươi là lão bản, nhưng chúng ta vẫn là thuê quan hệ đi." Hạ Tinh Thần đúng lý không tha người, nàng nhất định phải cho Trương Dương một chút nhan sắc nhìn xem. Ba lần lưới điện đều không có kết nối, hiện tại càng là lợi hại, làm nàng ở cái địa phương này đợi hơn một giờ. Nàng thời gian dài như vậy đến nay, thật đúng là không có gặp được như vậy nam nhân. Đặc biệt là tại dùng khuôn mặt này thời điểm. Trương Dương sờ sờ lỗ mũi mình nói, ngượng ngùng hạ tiểu thư, ta đến con đường kia vừa vặn sửa đường. Nói xong sau Hắn trong lòng cười cười, áo Minh lý do này cũng không tệ lắm nha. Sửa đường. Hạ Tinh Thần nghi ngờ nhìn Trương Dương một chút. Trương Dương vội vàng gà con mổ tóc nhẹ gật đầu. Được rồi, nhanh lên mang ta đi đế hào khách sạn đi, đoán chừng bên kia người cũng chờ gấp. Hạ Tinh Thần không còn cùng Trương Dương tán gấu, trực tiếp lên xe. Trương Dương nhẹ gật đầu, xe chậm rãi mở ra ngoài. Hiện tại là buổi tối, Trương tiên sinh có thể mở nhanh một chút. Hạ Tinh Thần đối Trương Dương nói, xe không nhiều, còn có ta tương đối thời gian đang gấp. Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu nói, liền xem như buổi tối chúng ta vẫn là chậm rãi lái xe tương đối tốt. Hạ Tinh Thần nhìn thấy Trương Dương gật đầu, vốn dĩ cho là hắn phải thêm nhanh, kết quả cho nàng đến rồi một màn như thế. "Trương 1032, giúp ta cản giượ." Ngươi đã muốn mở chậm một chút, vậy ngươi vì cái gì còn có chút đầu đâu? Hạ Tinh Thần kém chút liền đối Trương Dương giống lên. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại cái này hình tượng, nàng khất chế. Dù sao đây chính là bọn họ coi trọng lao đại, làm sao tới nói đều phải cẩn thận chiếu cố. Trương Dương cũng coi là Hạ Tinh Thần sẽ tức giận, dù sao mình trước khi đến đến bây giờ đều vẫn luôn chọc nàng tức giận sáo trộn kế hoạch của nàng. Thế nhưng là nhìn bộ dáng của nàng, lại còn khắc chế. Trương Dương trong lòng cười cười, những này người có lẽ thật là có như vậy một chút bản lĩnh. Tại Trương Dương nghĩ đến thời điểm, Hạ Tinh thần điện thoại vang lên. Người tốt, Hạ tiểu thư, cách chúng ta hội đồng đã qua nửa giờ, Ngại như thế nào còn chưa tới?" Trong điện thoại một người nhẹ giọng hỏi. Hạ Tinh thần sắc mặt có chút khó xử, lúng túng nói, ngượng ngùng, "Ta bên này xảy ra chút tình huống, có thể muốn tối nay mới có thể đi qua." Nghe được Hạ Tinh thần nói như vậy, Trương Dương gãy lòng cười. Bọn họ một bộ này bộ làm được vẫn là hữu mô hữu dạng. Vậy thì tốt, xin ngài nhanh một chút, chúng ta ở đây đang chờ một hồi. Nói xong đối phương trực tiếp cúp xong điện thoại. Hạ Tinh Thần cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Trương Dương nói, "Trương tiên sinh, làm phiền ngươi mở nhanh lên đi." Trương Dương nhìn thấy Hạ Tinh Thần cầu xin dáng vẻ, biết rõ là giả, thế nhưng là vẫn là không có nói ra cự để tới. Hắn hơi đạp một chút chân ga nói, "Vậy được rồi, ta hơi ra tốc." Kết quả Trương Dương thật là hơi tăng thêm tăng tốc độ. "Đúng rồi, làm ta đi có chuyện gì sao?" Trương Dương đột nhiên nhớ tới như vậy một cái vấn đề, hỏi Hạ Tinh Thần Ngươi đi giúp ta cả rượu." Hạ Tinh Thần cười nói, "Trương Tiên sinh kỷ lượng phải rất khá đi." Trương Dương cười một cái nói, "Còn có thể, đến bây giờ không có uống say quá." Hạ Tinh Thần nghe nói như thế, cười ha ha, "Một người nam nhân nếu là tại rượu thượng con lạc, như vậy liền có thể dễ bị lừa một ít." Thế nhưng là nàng căn bản không có nghĩ đến, Trương Dương nghe được lời này là thật, hắn là thật không có uống say quá. Từ khi có hệ thống về sau, Trương Dương thân thể cơ năng càng ngày càng tốt, tại rượu trên trận thật đúng là không có say quá. Trương Dương cười cười, đối Hạ Tinh Thần nói, "Như vậy, còn có những chuyện khác sao?" Hạ Tinh Thần suy tư một hồi nói, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Trương Dương nhẹ gật đầu, không để ý hỏi, "Hạ tiểu thư ngươi hẳn là một cái minh tinh a?" Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu, đáy lòng dâng lên một tia cảnh giác. Gia hỏa này hắn hỏi cái này chuyện làm cái gì? Trước đó thời điểm cũng không hỏi qua. Một cái 18 tuyến tiểu minh tinh mà thôi." Hạ Tinh Thần cười ha ha nói, "Ngươi như vậy xinh đẹp mới là 18 tuyến tiểu minh tinh." Trương Dương hơi làm kinh ngạc nói, "Không sai." Hạ Tinh Thần khẽ môi miết lên mỉm cười, "Bất quá minh tinh thế nhưng là khó thực hiện." Trương Dương nhẹ đầu. Hắn chính là tại ngạch giám ánh chính mình Minh Tinh công ty, tự nhiên biết chuyện này khó thực hiện. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Tinh Thần cái dạng này, chẳng lẽ lại nàng cũng đã làm Minh Tinh? Vì cái gì công ty không có cho ngươi phối người tài xế cùng vệ sĩ đâu? Trương Dương buồn bực hỏi. Hắn hỏi ra lời này thời điểm, hắn lặng lẽ đánh giá Hạ Tinh Thần, nhìn nàng một cái sẽ có biểu tình gì. Hạ Tinh Thần thở dài một hơi nói, một cái 18 tuyến tiểu Minh Tinh, nơi nào sẽ có nhiều như vậy tài nguyên. Trương Dương nghe được nàng nói như vậy, chính mình cũng ngậm miệng lại. Ngươi lợi hại, ngươi có thể diễn. Cái này diễn kỹ thế nhưng là so với chính mình lợi hại hơn nhiều, nói không chừng cùng chính mình kỳ hạ minh tinh đều không kém đi đâu. Chúng ta đến. Trương Dương tại đế hào khách sạn dừng lại xe. Lúc này cách bọn họ gọi điện thoại thông báo đã qua có 20 phút. Hạ tinh thần nhìn thời gian thở dài một hơi nói, chúng ta còn nhanh lên đi vào đi, không biết bọn họ còn ở đó hay không. Có hay không tại trong lòng người không biết sao. Trương Dương trong lòng nhà ránh, rõ ràng đây đều là chính các người làm. Ngượng ngùng, ta cũng không biết trên đường sẽ hao phí nhiều thời giờ như vậy. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói vẫn là đi lên trước xem một chút đi. Hạ Tinh Thần vội vàng đi vào đế hào khách sạn cùng giả mạo phục vụ viên Ngô Hàn nói chuyện với nhau một phen. Mộ Hàn nhìn xem Trương Dương thời điểm, cho hắn làm một cái ok thủ thế, Trương Dương đối hắn có chút nháy nháy mắt. Các người muốn phòng tại quý phi sảnh, từ nơi này địa phương đi qua liền tốt. Mộ Hàn hơi chỉ một chút, đối Hạ Tinh Thần nói, khi nhìn đến Hạ Tinh Thần thời điểm, Ngô Hàn vi hơi sức sở, nữ nhân này tựa như là vẽ bên trong đi ra đến đồng dạng. Cho người cái thứ nhất giải quyết chính là, không giống như là thật. Thấy được nàng rời đi, hắn là thật muốn kéo lại Dương Ca hỏi một chút. Cái này nửa ngược lại là từ đâu tới? Trương Dương cùng Hạ Tinh Thần đến rồi quý phi sảnh. Cái này sảnh cũng coi là ở đây rất có đẳng cấp một cái, trừ bỏ trước mặt mấy cái kia, cái này cũng có thể xếp hạng thứ ba đương cùng thứ tư đương. Xem ra bọn họ vì để cho chính mình mắc câu, vẫn là hao phí không ít tâm tư. Nhất đương, hai đương quá mức cao điệu, kỳ thật ba đương cũng không tệ, phù hợp một cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Nhưng thật ra là cá nhân đều không cho rằng Hạ Tinh Thần gương mặt này sẽ là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Nếu như Trương Dương không biết nàng là lựa đạo tổ chức cũng đều sẽ cho là nàng là một đại minh tinh đâu. Hạ Tinh Thần tại cửa ra vào gõ cửa một cái, người ở bên trong hừ một tiếng. "Vào đi." Người kia dừng một chút nói. Hạ Tinh Thần nhẹ nhàng mở cửa, bên trong hết thể ngồi ba người, một cái to con, Trương Dương nhìn thoáng qua chưa từng gặp qua. Một cái đeo kính mặc câu phục đen người, một cái khác thì là tướng mạo phổ thông, phóng tới trong đám người đều không nhận ra một người. Nhìn thấy ba người này thời điểm, Trương Dương lại đánh giá một phen, không có có thể họ dịch, đoán chừng là lo lắng cho chính mình nhận ra, cố ý không ở bên trong. "Hạ tiểu thư, chính là kiêu ngạo thật lớn a." Mang theo tròn gọn kính người dùng tay vịn một chút chính mình kính kia nói, Ngượng ngùng, ta trên đường xảy ra chút việc." Hạ Tinh Thần mang theo hắn náy mỉm cười nói, "Trương Dương ngay tại đằng sau nhìn, xem bọn hắn rốt cuộc sẽ như thế nào đi diễn như vậy một màn." "Hừ." To con không nói gì, chỉ là hừ một tiếng. "Như vậy đi, ta lời đầu tiên phạt ba ly." Hạ Tinh Thần cười một cái nói, "Nói xong, nàng trực tiếp cầm lên rượu trên bàn chén ngã tràn đầy một ly, uống một hớp xuống dưới, Trương Dương ở bên cạnh nhìn, cái kia gây mùi hương vị là rượu không có sai, chính là chuyên nghiệp a." Ba người còn lại thấy cảnh này cũng đều hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cái này đại tỷ bình thường là không uống rượu. Nàng nói như vậy tại đã nói lên nhận định người này. Nghĩ đến Trương Dương, bọn họ cũng không khỏi tự chủ điếc qua, nhìn rất bình thường sao? Cũng không giống là một cái kẻ có tiền, hiện tại kẻ có tiền đều biết điều như vậy sao? Trong ngay mắt, Hạ Tinh Thần 3 ly rượu đã xuống bụng. Chương 1033, ta kính ngươi. Trương Dương nhìn thấy Hạ Tinh Thần một hơi uống 3 ly rượu, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật nhìn không ra, vẫn là rất lợi hại một người nữ sinh. Vừa rồi Trương Dương hà, Theo trong không khí kia gây mùi hương vị, liền có thể nhận ra đến, cái này liền vẫn là không kém. Hắn hơi nhìn một chút Hạ Tinh Thần, sắc mặt của nàng ngửng đỏ, ánh mắt đều trở nên có chút mê ly. Nữ sinh này tiểu lượng không phải rất tốt ta. Trương Dương thở dài một hơi, ngươi tiểu lượng kém như vậy, tự phạt một ly là được rồi, như thế nào chính mình còn tự phạt ba ly. Hạ Tinh Thần trừng mắt liếc Trương Dương, trước khi đến không phải đã nói cấp cho chính mình cạn rượu sao? Làm sao thấy được nàng lúc uống rượu, người cái gì động tác đều không có, chính ở chỗ này đứng. Trương Dương theo Hạ Tinh Thần trong mắt thấy được ý tứ hoán trách. Chính mình bất đắc dị nhún vai. Rõ ràng là chính ngươi phải tự phạt ba ly, kết quả thứ gì đều chưa hề nói, chính mình liền nâng cốc toàn bộ đều uống cạn, ngươi làm ta như thế nào đi cho ngươi cạn rượu a. Trương Dương nhìn thấy Hạ Tinh thần dáng vẻ toán giận, Khỏe miệng giật một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Hạ tiểu thư quả nhiên lợi hại, bội phục. Mang theo tròn gọng kính người kia giơ lên ly rượu của mình nói, một ly rượu này liền xem như ta xin lỗi. Hắn một hơi uống cạn chính mình trong ly rượu, thở phao một cái, mặt không đỏ, tim không nhảy, tửu lượng nên tính là có thể. Trương Dương trong lòng âm thầm nhớ kỹ người này. Ly rượu này là ta kính hạ tiểu thư." Hắn nói xong có ngã cho chính mình rót một ly, nhìn nóng ánh trong suốt màu trắng cái chén bên trong đầy rượu. Trương Dương đáy lòng nói đói bụng một hơi, chính mình đây không phải vừa mới đến, cũng không có làm gì liền muốn bắt đầu cạn rượu sao? Dù cho là tiểu lượng của mình không sai, nhưng là như vậy bụng rỗng uống rượu, đối thân thể cũng cũng không tốt. Đà. Như vậy đi, chúng ta vẫn là trước nhận thức một chút đi. Ở bên cạnh vẫn luôn không thế nào người nói chuyện phất phất tay nói, nơi này không phải còn đem một người sao? Người kia chỉ chỉ Trương Dương nói, "Cũng thế, ta này không có chú ý." Hắn xấu hổ cười một tiếng. Thế nhưng là Trương Dương cũng nhìn không ra, hắn có cái gì xấu hổ địa phương? Đây là muốn ngay từ đầu liền cho chính mình một hạ mã uy sao? Trương Dương nửa ngày không nói gì, đối diện ba người ánh mắt cũng đều đặt ở ngạch Trương Dương trên người, xem hắn có thể hay không cái thứ nhất nói chuyện. Qua thật lâu, bầu không khí dần dần trở nên lung túng. Ha ha, như thế nào đều không nói. Bên trong một cái to con cười ha ha nói, "Ta gọi Chu Dương." To con nói xong, vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Trương Dương nhẹ gật đầu, mà vẫn như cũng là không nói gì. "Ta gọi Từ Minh Bố." Là lần này cùng Hạ Tiểu thư hợp tác chủ yếu người, ta gọi Vương Kiến Siêu." Cuối cùng cái kia đại chúng mặt nói, "Trương Dương." Trương Dương nói rất lời, người chung quanh đều sửng sốt, đặc biệt là Chu Dương, ánh mắt hắn nhìn trừng trừng Trương Dương. Hắn cảm giác chính mình là một cái công nhân, như thế nào hiện tại còn ra một cái so với chính mình còn muốn của người đâu? Tứ Minh Bộ giúp đỡ một chút chính mình bình kiến, khỏe miệng mang theo mỉm cười. "Thật là rất có ý tứ." Hạ Tinh Thần uống xong ba ly rượu, vốn là còn điểm say khớp, thế nhưng là làm Trương Dương làm thành như vậy, chính mình men say cũng không có. "Được rồi." Hạ tiểu thư, chúng ta vẫn là bắt đầu đi. Từ Minh có 7 mô hình có dạng nói. Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu, ngồi xuống cho nàng lưu vị trí bên trên. Trương Dương nhìn kỹ một chút, thế nhưng không có cho chính mình lưu vị trí. Hắn mỉm cười. Trên mặt của mọi người cũng mang theo mỉm cười, nhìn xem Trương Dương rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào. Hạ Tinh Thần trừng mắt liếp Từ Minh Bố, trước đó không phải đã nói muốn lưu lại 5 cái vị trí sau. Như thế nào hiện tại liền bốn người bọn họ? Từ Minh Bố ba người ngược lại không gấp, dù sao cảnh tượng như thế này bọn họ cũng là gặp được mấy lần, phần lớn người sẽ tham luyến đại tỷ sắp đẹp chính mình ra ngoài tìm ghế đi vào. Căn cứ hạ tinh thần trước đó miêu tả, bọn họ cảm giác Trương Dương cũng là một người như vậy. Thế nhưng là bọn họ đoán sai, người này căn bản chính là nhìn không đấu. Hạ tinh thần trước đó cũng cho rằng như thế, thế nhưng là tại Trương Dương tiếp nàng thời điểm, nàng liền đã nhìn ra, Trương Dương cũng không phải là người như vậy. Sở dĩ trước khi tới, nàng cũng lén lén cho Tử Minh Bố phát qua một đầu tin tức. Bất quá Tử Minh Bố ba người căn bản cũng không có để ý. Hạ tiểu thư, ngươi ở đây nói chuyện làm ăn, ta ra ngoài chờ ngươi. Trương Dương tối đầu đối Hạ tinh thần nói, Trương Dương này tiếng không lớn không nhỏ, còn lại ba người cũng đều nghe được. Khi nghe đến lời này thời điểm, ba người bọn hắn sắc mặt cũng hơi ngần ra, như thế nào còn có chuyện như vậy. Cái này cùng bọn họ trước đó gặp được người đều đồng dạng A. Hạ tinh thần nghe được Trương Dương nói như vậy, cũng không biết nên nói như thế nào, lặng lẽ cho tử mình bố nháy mắt, làm hắn nhanh lên nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Trương Dương nói xong làm bộ muốn đi ra đi. Hắn trong lòng cười, cùng ta nháo. Mấy người bọn người là nộn một chút. Không phải Trương Dương tự thổi, chính mình thu hoạch được hệ thống về sau Trải qua sự tình có thể nói là nhiều vô số kể, mỗi ngày đều không dừng được. Cứ như vậy mấy người, còn muốn cho chính mình một hạ mã uy. Trương Tiên Sinh, ngượng ngùng Tứ Minh bố vội vàng đứng lên nói, vốn gì ta còn tưởng rằng liền hạ tiểu thư một người đến, sở dĩ liền không có chuẩn bị thêm. Hắn nói như vậy, cho chính mình rót một ly rượu, đối bên người Chu Dương nói, Chu Dương, ngươi làm phục vụ viên lại cho thêm vào một cái ghế. Hắn vốn dĩ muốn làm Trương Dương chính mình đi làm chuyện này, thế nhưng là nghĩ đến hắn trước nên ngang muốn đi ra ngoài ý tứ, hắn biết cái này phương thức đối Trương Dương khẳng định là bất kh Nếu là này lao đại tức giận trực tiếp đi, như vậy kế hoạch của bọn hắn chẳng phải là liền muốn ngâm nước nóng. Trương Dương thân thể chuyển tới, phía sau bốn người này căn bản không có nhìn thấy hắn cười đến rốt cuộc có sung sướng. Trương tiên sinh, ngượng ngùng, ta Tử Minh Bố tại nơi này tự phạt một ly. Từ Minh Bố đứng dậy, đem một ly rượu uống vào trong bụng. Chỉ là Chu Dương cũng làm cho phục vụ viên lại lên một cái cái ghế. Từ Minh Bố một tay hướng về phía trước, làm một cái thủ hiệu mời nói, Trương tiên sinh ngượng ngùng. Trương Dương không thèm để ý chút nào ngồi xuống. Vừa rồi ly rượu kia là ta tự phạt một ly. Một chén này là ta kính Trương tiên sinh." Hắn nói như vậy, một hơi nâng cốc uống vào nói, "Ta đấu, ngươi tùy ý." Trương Dương nghe nói như thế, khoe miệng giật một cái, "Lời này của ngươi nói." Hắn ngã tràn đầy một ly, một hơi vào trong bụng, sắc mặt đều không mang theo trở nên. Chu Dương nhìn hắn cái dạng này, nhếch miệng cười to, "Lợi hại, lợi hại, Trương tiên sinh tiểu lượng nhất định không tệ." Bọn họ thế nhưng là trọn rượu mạnh nhất, bên trong còn có phóng những thứ đồ khác. Thế nhưng là Trương Dương tại uống xong một ly về sau, sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Chính mình thế nhưng là gặp được đối thủ đâu. Chu Dương trong đáy lòng cười, cho chính mình tràn đầy rót một ly nói, "Trương tiên sinh tửu lượng tốt, ta kính ngươi." Chương 1034, rượu si. Trương Dương nhìn thấy dơ lên ly rượu, chính mình hơi sửng sở, đây là ý gì? Không phải nói đến chính mình là tới yêu ngăn cản rượu sao? Như thế nào cái này tò con còn muốn đến kính hắn đây? Cái này tiến triển cũng quá nhanh một chút đi. Ba người khác nhìn thấy Chu Dương hành động này, đều tại trong đáy lòng thở dài một hơi, sắc mặt bất đắc dĩ nhìn Chu Dương. Gia hỏa này gặp được tiểu lượng người tốt, tựa như muốn lên đi khiêu chiến một phen mà lại là không say không nghỉ cái chủng loại này. Hiện tại tốt, trước đó chính mình còn muốn ngẫm lại như thế nào mới có thể làm Trương Dương tự nguyện cạn rượu. Chu Dương xuất mã, ngươi là không uống cũng không được. Bởi vì cái này ra hỏa mời rượu có thể nói là có một bộ. Bình thường mấy người bọn họ cùng một chỗ thời điểm, về sau dịch lao đại mới có thể cùng Chu Dương uống chút, những người khác cũng sẽ không cùng hắn uống rượu. Trương tiên sinh, ly rượu này ngươi nhất định phải uống, ngươi biết tại sao không? Chu Dương dừng một chút nói. Vì cái gì? Trương Dương vô ý thức hỏi. Nghe được Trương Dương hỏi như vậy, những người khác đều trầm mặc không hỏi mà nói còn có thể, nhưng là ngươi muốn hỏi, như vậy ly rượu này ngươi chính là nhất định phải uống cạn. Bởi vì chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt, đây là duyên phận, ngươi nhất định phải đem ly rượu này uống, đây là một loại tôn trọng, cũng thế. Chu Dương há mồm đã nói một xấp lý do, nghe được Trương Dương đều đã là đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Gia hỏa này miệng thật sự là quá lợi hại đi, vừa rồi vào cửa sau, Trương Dương con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái này tò con trên người. Bình thường loại này tứ chi phát triển người, thường thường đều là đầu Goku. Thế nhưng là trước mắt người này Đầu não thế nhưng là thật không đơn giản, nói chuyện một bộ một bộ, liền cùng nói tướng thanh đồng dạng. Tốt, ngươi đừng nói nữa, ta uống." Trương Dương hét lớn một tiếng, cầm lên ly rượu, nhìn cũng không nhìn liền uống vào. Một ly rượu vào trong bụng, Trương Dương sắc mặt vẫn không có biến hóa. Người ở chỗ này sửng sốt một chút, giá hỏa này lợi hại. Đặc biệt là Chu Dương, khi nhìn đến Trương Dương chén thứ hai rượu vào trong bụng về sau, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, mặt trên thế nhưng mang theo một tia hưng phấn. Nhìn thấy hắn kia dáng vẻ hưng phấn, Trương Dương một chút, như thế nào có người uống rượu cũng có thể trở nên hưng phấn đâu? Trương tiên sinh lợi hại. Chu Dương cười ha ha một tiếng nói, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được người lợi hại như vậy đâu, chúng ta lại muốn đến một ly. Trương Dương nghe nói như thế, càng ngộng, vừa rồi không đều uống một ly, như thế nào còn phải lại đến một ly. Trương Dương cũng không sợ uống say, chỉ là còn lần thứ nhất gặp được như vậy mà rượu. Chén thứ hai này là biểu đạt ta đối với ngươi kính nghệ chi tình. Chu Dương đổ đầy chén thứ hai nói, ta là thật nhiều năm không thấy cùng trương tiên sinh đồng dạng, khó chịu hai ly rượu mà không đổi sắc người, ly rượu này còn không giống nhau. Không giống nhau chương Dương tự lầm bầm nói Có vừa rồi giáo hấn, Trương Dương biết chính mình thế nhưng là không thể hỏi nữa. Không sai, chính là không giống nhau. Chu Dương cười ha ha một tiếng nói. Nghe được hắn nói như vậy, Trương Dương chinh một chút. Như thế nào còn tự hỏi tự trả lời đi lên. Không chỉ là Trương Dương, còn lại hai người cũng thở dài một hơi. Gia hỏa này chính là như vậy, nếu là hắn muốn cùng ngươi uống rượu, liền có thể có trăm ngàn loại lý do. Hạ tinh thần nhìn thấy Chu Dương cái dạng này, hé miệng cười khẽ. Mặt trên cũng dần dần hiện lên lúc thì đỏ chóng. Nhìn là vừa rồi tiểu kình Nhìn thấy bọn họ không có một cái muốn đi quản dáng vẻ, hơn nữa Chu Dương còn như thế nhiệt tình, Trương Dương đều không có ý tứ cự tuyệt. "Ta ly rượu này là biểu đạt ta khâm phục chi tình, sở dĩ ly rượu này ngươi nhất định phải uống hết." Chu Dương nói những lời này thời điểm, mặt trên kính nể lộ rõ trên mặt. Trương Dương theo trong mắt của hắn đúng là thấy được cầm kính nể chi tình, cái này không có lựa gần mình. Hắn cầm ly rượu nói, "Ly rượu này ta cũng uống." Nói xong, Trương Dương lại là một ly vào trong bụng, sắc mặt vẫn không có biến hóa gì. Ngược lại là Chu Dương sắc mặt của mình có một chút biến hóa. Sắc mặt hắn lửng đỏ. Cái này liền thật sự là quá lai kinh, hơn nữa bên trong còn thả một ít những thứ đồ khác. Tại tiếp tục như thế, chính mình khả năng trước hết đổ xuống. Qua nhiều năm như vậy, uống rượu còn không có đổ xuống qua đây. Chu Dương cười ha ha nói, rượu cũng uống, chúng ta ăn trước ít đồ. Trương Dương nhẹ gật đầu, chính mình uống 3 ly rượu, không ăn chút đồ vật lời nói, cái này dạ dày cũng chịu không nổi a. Từ Minh Bố nhìn thoáng qua Chu Dương, sắc mặt của hắn thoáng có chút đỏ lên, bất quá đối với Chu Dương tới nói đây mới là vừa mới bắt đầu. Lại trái lại Chu Dương, sắc mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tựa như là đèn coi như đồ ăn cho tiêu hóa đồng dạng. Hạ Tinh Thần rốt cuộc mang theo một cái gì bộ dáng người a? Chính mình muốn hay không giúp một chút Chu Dương, xem Trương Dương hiện tại cái dạng này, đoán chừng Chu Dương một người là uống không ra hắn. Hạ tiểu thư, ta chỗ này có một ly rượu." Hắn nở nụ cười, đối Hạ Tinh Thần nói. Hạ Tinh Thần khoác khoát tay nói, "Ta vừa rồi đã uống ba ly rượu, cái này rượu ta là thật uống không trôi." Từ Minh Đỗ nghe nói như thế, xấu hổ cười một tiếng nói, "Thế nhưng là người nhìn ta liền đều bưng lên đến rồi." Hạ Tinh Thần biểu hiện ngượng nàng nhìn thoáng qua còn tại ăn cơm Trương Dương. "Gia hỏa này như thế nào còn tại ăn a, sẽ không là đem chính mình trước khi đến nói quên chuyện đi. Ta đến thay Hạ tiểu thư cùng ly rượu này." Trương Dương mặt mang tươi cười nói. Tứ Minh bố mặt trên lộ ra một tia không bị người phát giác mỉm cười. Hạ Tinh thần thì là túi lầu xuống, khẽ cười một tiếng. Trương Dương đáy lòng cười lạnh một tiếng, không phải liền là muốn quá chén ta sao? Ta liền để các ngươi tùy nguyện, thuận tiện nhìn xem tiểu lượng của các ngươi rốt cuộc như thế nào. Trương Dương đã xác định, cái kia to con tiểu lượng tuyệt đối trong ba người này tốt nhất. Hơn nữa gia hỏa này vẫn là một cái rượu si. Trương Dương cười cười Trong đám người này vẫn là thật có ý tứ. Hắn bưng lên đến một ly rượu, tay đều không có run một chút, uống một hơi cạn sạch. Chu Dương nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ có chút sợ hai tháng phục, bất quá trong lòng cũng hương phấn không thôi. Bình thường tại bọn họ 5 người bên trong, đều không ai cùng chính mình uống rượu, hiện tại đến rồi một cái, vậy khẳng định là muốn cùng một cái thoải mái. Hắn cười ha ha một tiếng, buông đũa xuống, thuận đường đem đám người giật lại mình. Chu Dương, ngươi như vậy cười to làm gì, hù dọa hạ tiểu thư làm sao bây giờ? Tứ Minh Bố hừ một tiếng nói, ngượng ngùng, ta quá hưng phấn, liền không cẩn thận bật cười. Chu Dương tiếp tục cười, "Ta rất lâu chưa từng gặp qua cùng Trương Dương tiên sinh như vậy có thể của người." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, chính mình quả nhiên không có nói sai, gia hỏa này chính là một cái rượu si, gặp được rượu khả năng liền đi không được đường. Ta cũng thế." Trương Dương khỏe miệng mang theo mỉm cười, "Như vậy có thể uống sao? Ta ngược lại thật ra nhìn xem các ngươi những này người muốn làm gì? Đến, Trương tiên sinh, hôm nay uống xong rượu, chúng ta chính là tri kỷ." Chu Dương cười ha ha một tiếng, bưng lên trong tay ly rượu. Mà những người khác thì là một mặt bất đắc dĩ. Chương 1035 Sức chiến đấu quá yếu." Tứ Minh bố nghe được Chu Dương nói như vậy, những mày. "Gã hỏa này tốt nhất là uống say mới nói như vậy. Hắn nhưng là một cái cùng với trọng cảm tình một người, cùng một người nói về sau chúng ta chính là chi kỷ. Vậy bọn hắn kế hoạch chẳng phải là muốn ngâm nước nóng? Chúng ta rõ ràng là muốn gạt người, ngươi lại cùng Lao đại làm lên bằng hữu, này nếu để cho Lao đại biết, chẳng phải là muốn làm tức chết." Chu Dương nhẹ gật đầu, đổ đầy một ly rượu nói, "Chu tiên sinh, một chén này ta liền với ngươi." "Được." Chu Dương cầm lên ly rượu, một ly vào trong bụng, ở một hơi rượu Thế nhưng là cả người hắn vẫn là có cảm giác, quá lợi hại, đây đã là thứ 5 chén a. Chu Dương cũng bắt đầu mơ mơ màng màng, dù sao cái này tiểu tình quá nhiều. Hắn như vậy uống 4 5 chén đã là có chút không được. Thế nhưng là cái này Trương Dương thế nhưng một chút sắc mặt cũng không hề biến hóa, thậm chí nói chuyện cũng còn thành tình đâu. Trương Dương uống xong một ly rượu, lại ăn mấy ngụm đồ ăn, tựa như là không có cảm giác ngạch đồng dạng. Kỳ thật Trương Dương chính mình cũng là có chút điểm cảm giác, chỉ ít cảm thấy mình đầu náo có chút phát nhiệt. Thế nhưng là vừa rồi điểm này rượu Đối với chính mình ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng, loại trừ có điểm cay mà thôi. Một bữa cơm xuống tới, ba người liền thấy Chu Dương cùng Trương Dương vẫn luôn tại uống rượu. Hai người mời rượu phương thức liền mấy cái kia tiểu dáng. Đến cuối cùng Trương Dương hoặc là Chu Dương có chút nâng ly một cái thời điểm, bọn họ cũng đều biết muốn làm gì. Hai người uống một hồi, Chu Dương thì là chậm rãi yên, hắn trong lòng thừa nhận thật là uống bất quá Chu Dương. Mà Trương Dương lạnh lùng cười một tiếng. Đem có thể nhất uống một cái cho uống say ngất sao? Như vậy là không phải liền có thể phản kích. Trương Dương nghĩ đến, nhìn thoáng qua bên cạnh Tử Minh Bố. Tư Minh Bố nhìn thấy Trương Dương ánh mắt vội vàng chột tránh, sợ gia hỏa này cấp cho chính mình mở rượu. Trương Dương giơ lên liền bị nói, "Từ tiên sinh, ly rượu này." Tứ Minh Bố nhìn thấy Trương Dương cái dạng này, lòng bàn tay trong lau một vệt mồ hôi. Gia hỏa này xem ra hẳn là không sai biệt lắm, nếu không liền lại cùng hắn hai chén. Tiểu lượng của mình mặc dù không ra thế nào, nhưng là hắn cái dạng này cũng là nỏ mạnh hết đà, mà chúng ta bên này còn có hai người. Hắn như vậy nghĩ, bưng lên trong tay ly rượu. Trương Dương cười cười, "Gia hỏa này bị lừa rồi." Bọn họ nhìn thấy Trương Dương tươi cười, Còn tưởng rằng hắn trong lòng cao hứng, Trương Dương trong lòng đang đánh bản tính đâu. Hạ Tinh Thần liếc qua Chu Dương, Gia hỏa này quá kinh khủng một chút ta như thế nào còn sẽ có người như vậy đâu? Hơn nữa hắn đánh nhau có vẻ như cũng không tệ." Chu Dương chợn trắng mắt nhìn thoáng qua Chu Dương, nhìn thấy hắn lại còn tại uống, thở dài một hơi, hắn biết hôm nay là đụng tới đối thủ, thế nhưng gặp được như vậy có thể uống một người. Ước chừng đi qua một giờ, đã là đêm khuya. Tứ Minh Bố cùng một cái khác đã ngã xuống đất. Chu Dương cả người nói chuyện đều chơi chạy, trái lại Chu Dương trạng thái cũng không tốt. Dù sao cũng là uống rồi đối phương ba người. Nếu không phải Trương Dương có hệ thống, chính mình đã sớm ngất đi, hắn mơ mơ màng màng nhìn một vòng, nằm ở cái ghế cùng chập mắt đứng lên. Huynh đệ tiểu lựa giỏi. Chu Dương mặt đặt ở mặt bàn trên, chỉ chốc lắc vang lên tiếng lẩm bẩm. Còn lại một cái duy nhất Hạ Tinh Thần, nàng nhìn bốn cái trên bàn bò người thở dài một hơi. Bọn họ lúc ấy kế hoạch là đem cái này gọi Trương Dương qua chén, nhưng là bây giờ ba người đều say, đây làm sao bây giờ? Chu Dương, cho con. Hạ Tinh Thần đi đến to con bên cạnh, chọc lấy một chút Sau to con toàn thân đánh một cái giật mình liền không có bất kỳ động tác gì. Hắc hắc hắc. Trương Dương hắc hắc cười một tiếng. Hạ Tinh thần giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Hắc hắc hắc. Trương Dương nhếch miệng cười, hắc hắc hắc. Hạ Tinh thần nhìn thấy Trương Dương không có tỉnh lại, thở dài một hơi. Còn có chỉ là tại cười ngây ngô. Hắc hắc hắc. Trương Dương hắc hắc hắc mà cười cười, nghĩ đến chính mình có phải hay không quá phận một chút. Hiện tại bọn hắn đều say, như thế nào tiến hành bước kế tiếp kế hoạch? Từ Minh Bố, Từ Minh Bố. Hạ Tinh thần lại qua hô gọi Từ Minh Bố. Thế nhưng là hắn cũng một điểm động tĩnh không có. Một cái khác cũng không cần nói chuyện, hắn vẫn là uống rượu, vừa rồi rượu vẫn là Trương Dương uống say, ngạnh sinh sinh cho qua chén. Đoán chừng liền vừa rồi điểm này rượu, có thể làm ra hỏa này chính mình ngủ lấy một đoạn thời gian. Hạ Tinh Thần thở dài một hơi, ra ngoài cho Dịch Thông Thiên gọi một cú điện thoại. Dịch lao đại. Hạ Tinh Thần đã thông về sau, kêu một tiếng Dịch lao đại. Đầu bên kia điện thoại, Dịch Thông Thiên nghe được hắn gọi như vậy, biết sự tình tiến triển cũng không thuận lợi. Làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì sao? Dịch Thông Thiên dừng một chút hỏi. Xảy ra chút vấn đề. Hạ Tinh thần thở dài một hơi nói, bọn họ tất cả mọi người say, đều say. Dịch Thông Thiên ngậm một chút hỏi, cái tiêu to con cũng say sao? Hắn là lần đầu tiên say. Hạ Tinh thần thở dài một hơi nói, hiện tại phải làm gì? Ngươi đem sự tình chủ yếu đi qua cho ta nói một chút đi. Dịch Thông Thiên bên kia phát ra cạch cạch thanh âm, thanh âm này chứng minh hắn là tại suy nghĩ. Ngươi nói Trương Dương một người đem bọn họ ba người đều uống say. Dịch Thông Thiên đốn một hồi, lại hỏi một lần. Vì phong ngừa là chính mình ngay lầm, hắn có hỏi một lần. Không sai, Dịch lão đại Nếu không chúng ta liền bắt đầu hành động đi." Hạ Tinh Thần dừng một chút nói. "Hành động?" Dịch Thông Thiên gõ gõ trước mặt cái bàn nói, "Các người hiện tại người đều bị uống say mất, hành động như thế nào? Gọi mấy cái tiểu đệ tới." Hạ Tinh Thần không chút do dự nói, "Không tốt." Dịch Thông Thiên trực tiếp phủ định. "Chúng ta đều thành công, có cái gì không tốt?" Hạ Tinh Thần không hiểu hỏi, "Ta một hồi sẽ phái người đi, ngươi xem một chút Trương Dương trên người có thứ gì, cho hắn vứt đi." Dịch Thông Thiên nói xong liền cúp điện thoại. "Tút tút." Hạ Tinh Thần nhìn điện thoại di động của mình, hung hăng dậm chân. Dịch Thông Thiên, ngươi thật cho là chính mình là lão đại a?" Nàng hư một tiếng nói. Thế nhưng là nghĩ đến người trong phòng, nàng cũng thở dài một hơi, cái này phải làm gì, bốn cái đại nam nhân, chính mình cũng làm không được a. "Được rồi, lấy chút đồ vật đi." Hạ Tinh Thần hư một tiếng, đi vào trong phòng, tại Trương Dương trên người tìm đòi. "Hắc hắc hắc." Trương Dương cười hắc hắc. "Cái này nữ đang làm gì a?" Hắn hiếp mắt nhìn thấy cái này nữ, vậy mà tại lục soát chính mình thân. "Hắc hắc hắc, uống xong hiện tại cái dạng này, còn có thể cười được." Hạ Tinh Thần hừ một tiếng trực tiếp đem Trương Dương đẩy lên trên mặt đất, lệch cạch một tiếng, Trương Dương ném xuống đất. Ngoa tảo, thật đau. Trương Dương trong lòng quát to một tiếng. Cái này nữ rốt cuộc muốn làm gì, muốn hay không không giả say, nhanh lên đứng lên đi. Chỉ có ngần ấy đồ vật. Ta. Trương Dương vừa định muốn mở to mắt, nghe được nàng nói một câu như vậy, chính mình ngậm một chút. Ngậy. Cái gì gọi là chỉ có ngần ấy đổ vật, rất dễ dàng làm cho người ta khó giải có được hay không? Chương 1036, uống chúng ta một cái nữa. Trương Dương trong lòng chửi rủa nói. Hạ tinh thần hừ một tiếng, nói xong cũng rời đi. Trương Dương nằm dạp trên mặt đất mơ hồ một hồi, đột nhiên mở mắt. Ngoa tảo, ngã chết ta. Cái này nữ thật đúng là hung ác à, tốt xấu ta cũng giúp ngươi, cũng cho ngươi lái xe, còn nói ta chỉ có ngần ấy đồ vật. Ta đồ vật? Trương Dương cơ hồ muốn mắng lên, duỗi tay lần mỏ, ví tiền của mình cùng điện thoại cũng bị mất. Ta? Trương Dương ngậm một chút, nói ta chỉ có ngần ấy đồ vật, hóa ra là ý tứ này a. Thế nhưng là cứ như vậy nhiều một chút đồ vật ngươi không phải cũng cầm đi. Trương Dương tại chỗ giậm bước, hẳn không thể hiện tại liền ra ngoài cùng cái kia hạ tinh thần đại sáo một phen. Ngươi đây là ý gì? đem chính mình lừa gạt tới đây, sau đó chính là vì kia chính mình trong điện thoại di động tiền. Đoán chừng chính mình những số tiền kia, mặt trước khi ăn cơm đều không đủ a. Chính là không hiểu rõ bọn họ nghĩ như thế nào. Hơn nữa trước mắt của mình còn ngã ba cái đâu, chẳng lẽ lại này ba cái không phải bọn hắn người? Kỳ thật cái này nữ chính là lừa bốn người. Trương Dương đuốt đuột chính mình Huệ Thái Dương, nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì. Lúc này, cửa đột nhiên mở, Trương Dương lập tức ngồi xuống ghế. Dương ca, Lô Hàn đi đến, nhìn thấy mặt bàn trên một mảnh hỗn độn. Bốn cái đại nam nhân lấy khác biệt tư thế ghé vào mặt bản trên cùng nằm trên mặt đất. Dương ca cũng uống say. Nô Hàn đi đến Trương Dương trước mặt, vừa định muốn đẩy đẩy Trương Dương, lại nhìn thấy hắn mở choàng mắt. "Dương ca?" Nô Hàn giật lại mình, "Dương ca, ngươi như thế nào còn ở nơi này ra say a?" Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, "Ta còn tưởng rằng cái kia nữa lại trở về nhà." "Dương ca ngươi không sao chứ?" Nô Hàn nhìn thấy Trương Dương trạng thái cũng có chút kém cỏi. Trương Dương mỉm cười nói, "Còn có thể, ngươi giúp ta rót một ly nước nóng đi." Ngô Hàn cẩn thận từng ly từng tí cho Trương Dương rót một chén nước, nước nóng. Trương Dương sau khi uống xong, sắc mặt đỏ phếu hồng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, làm mấy cái đơn giản hô hấp về sau, hắn cảm giác chính mình cũng thật nhiều. "Dương ca, nếu không ta dẫn ngươi đi ngủ một giấc a." Nô Hàn đỡ Trương Dương nói. Hắn điểm một cái đi, tại Nô Hàn Mộng Đỡ hạ, mang đến một cái gian phòng. Đế Hào khách sạn, ăn cơm cùng rừng chân đều là cùng một chỗ. Nô Hàn ra ngoài sau, Trương Dương nằm ở trên giường rơi vào trầm tư. "Hệ thống, ngươi nói ta có phải hay không phán đoán sai?" Trương Dương trong lòng bồn hiện tại đó là cái chuyện gì? Ta làm sao biết, các ngươi ngạch nhân loại tư tưởng phức tạp như vậy." Hệ thống dừng một chút nói, "Nhất định phải bọn họ, ta đến bây giờ còn đều không thế nào hiểu rõ kế hoạch của ngươi đâu." "Ngươi không phải có thể đọc đến tâm tư của ta sao?" Trương Dương tức giận nói, "Cái này còn không giống nhau." Hệ thống qua loa một chút Trương Dương, cũng không có cùng hắn nói tiếp. Trương Dương nằm ở trên giường, uống nhiều rượu như vậy, cảm giác lại có chút chóng đầu. "Trước lúc này ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nhanh lên nghĩ biện pháp thằng cấp đi." Hệ thống dừng một chút nói, "Lại tiếp tục như thế, ngươi có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng." Trương Dương khệ miệng giật một cái nói, Ngươi không phải nói ta đây là phổ thông cảm bạo mà thôi sao? Không sai a. Hệ thống không khách khí chút nào nói, nhưng là cảm mạo cũng có khả năng sẽ khiến một ít bệnh biến chứng a, tỉ như nói viêm não cái gì. Viêm não? Liệu não? Cùng những chuyện khác. Hệ thống tiếp tục nói. Có ý tứ gì a? Trương Dương tức giận nói, "Hệ thống, ta cảm giác ngươi chính là cùng ta không qua được. Ta chỉ là cho ngươi khoa trương một chút, để tỉnh một câu mà thôi." Hệ thống phát ra cười bị ổi thanh âm. "Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp." Trương Dương khoát khoát tay, nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Mình còn có cũng 200 vạn đến không may điểm mới có thể thăng cấp, nhưng là bây giờ chính mình đi nơi nào làm này 200 vạn không may điểm. Trương Dương trong lòng thở dài một hơi, cũng không thể tiếp tục trọng thao cũ nghiệp đi. Tự mình làm trực tiếp thời điểm, có thể nói thu được không ít không may điểm, cũng thu được không ít tín độ, thế nhưng là cũng cho chính mình mang đến không ít phiền phức. Trương Dương thở dài một hơi, lắc đầu, tự đủ nói, vẫn là không suy nghĩ nhiều, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nghĩ tới đây, Trương Dương trực tiếp hô á hô á ngủ tiếp đi. Thật đúng là tâm lớn. Hệ thống nhìn thấy phải ngủ Trương Dương, nhà rẽ một câu. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại sau, cảm giác chính mình thân thể đều khó chịu, tối hôm qua thật là uống nhiều quá đâu. Trương Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, rất lâu không có cùng nhiều như vậy, liền xem như cơ năng của thân thể tốt, về sau cũng không thể uống nhiều như vậy. Dời giường trước cam căn cứ lục tự quyết, làm mấy lần hít sâu. Trương Dương cảm giác chính mình thân thể có chút phát nhiệt, trên trán cũng toát ra mật mật ma ma mồ hôi nóng. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, cảm thấy mình thân thể thoải mái hơn. Loại cảm giác này thật đúng là lần thứ nhất xuất hiện đâu, Trương Dương trong lòng bực bực. Là bởi vì tối hôm qua uống quá nhiều. Nội tạng không chịu nổi nguyên nhân sao? Một lần lục tự quyết kết thúc về sau, Trương Dương lại luyện tập một lần lục tự quyết, thế nhưng lại chưa từng xuất hiện sự tình vừa rồi. Đây là tình huống như thế nào? Trương Dương tự đủ nói, "Được rồi, dù sao cũng nghĩ không thông, vẫn là về trước công ty đi." Trương Dương thở dài một hơi, hôm qua có thể nói là bận bịu cả ngày, kết quả bọn hắn chính là đem tiền mình bao cùng điện thoại kia cầm đi. Trương Dương sau khi ra cửa đi xem đến phục vụ viên đã thay người, lúc này phục vụ viên thành một cái tuổi không lớn muội tử, nàng nhìn thấy Trương Dương rời điểm, vội vàng tối lầu. Lô Hàn thiếu gia nói qua, Gian phòng này người nhất định phải hào hào chiếu cố. Trương tiên sinh, ngài là phải đi về sao? Nữ sinh nhìn Trương Dương con mắt, nhỏ giọng nói, "Ừm." Trương Dương nhẹ giọng ừ một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Tối hôm qua trong phòng kia những người khác đâu? Trương Dương nhớ rõ tối hôm qua đi ngủ thời điểm, còn lại ba người kia còn tại chỗ nào đợi đâu, nhưng là hôm nay buổi sáng thời điểm, lại phát hiện gian phòng kia đã quét dọn xong. Vậy đã nói rõ người ở bên trong đã mang đi. Bọn họ đến một số người, đem phòng 3 người đều mang đi. Nữ sinh vội vàng nói, "Chính là tại tối hôm qua khoảng 11 giờ, Bọn họ còn hỏi khởi ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu, xem ra đã bị người ta mang đi. Chẳng lẽ ba người này cùng Hạ Tinh Thần thật không có quan hệ sao? Vẫn là đi về hỏi hỏi Tiền Tiên sư đi. Dịch Thông Thiên một đoàn người tiểu Tân quán, to con ha ha mà cười cười nói, thật là quá lợi hại, ta còn không có gặp được như vậy có thể uống người, thế nhưng uống chúng ta một cái nửa người. Một cái nửa người là có ý gì? Từ Minh Bố hử một tiếng nói, ta tính một cái, ngươi cùng hắn tính nửa cái. Chu Dương cười hắc hắc, nhìn cái kia còn nằm ở trên giường không có tỉnh lại ra Hoa nói, Tư Minh bố nghe nói như thế bất đắc dĩ thở dài một hơi, tối hôm qua có thể nói là chính mình ng ngộng. Nếu như có thể, thật hy vọng có thể không gặp được Chu Dương. Chương 1037, đi đóng phim. Dịch lão đại, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tư Minh bố đẩy một chút chính mình tính kiên, ở một hơi rượu hỏi, chính là quá lợi hại. Tư Minh bố cũng thở dài một hơi nói, ta còn thực sự là không có nhìn thấy như vậy có thể của người. Đúng đấy, ta cũng chưa từng nhìn thấy. Chu Dương cười hát hắc nói, nếu không chúng ta cũng không cần ném đau, trực tiếp kéo hắn nhập bọn thế nào? Sau đó các ngươi liền mỗi ngày đều uống rượu không." Tứ Minh Bố hử một tiếng nói, to con sờ sờ tóc của mình, cười ha ha nói, "Ta ngược lại thật ra hy vọng có khả năng này, nếu như có thể mà nói. Được rồi, ta đây tình nguyện không muốn tại gặp được hắn." Bị quá chén người kia lúc này cũng tỉnh lại. Nghe nói như thế, hắn Nội Vàng phủ nhận nói, "Nhà lời nói liền ra ngoài phun." Dịch Thông Thiên liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói, Liền thấy An người kia chạy như một làn khói ra ngoài. Ta có cái sự tình muốn nói một chút." Dịch Thông Thiên dừng một chút nói, "Chúng ta người tại đi thời điểm, đối phương đã không thấy." Nghe nói như thế tất cả mọi người trầm mặt Trương Dương lái xe về tới công ty mới vừa vào cửa nhìn thấy tiền thiên sư ra tới tiền thiên sư lên được sớm như vậy a Trương Dương đối tiền thiên sư cười một cái nói không có chuyện gì làm tự nhiên là lên được sớm tiền thiên sư cười một cái nói cái kia Giang tương phái ngươi giải quyết thế nào Trương Dương lắc đầu đem tối hôm qua từng nói một lần ta hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không ta sai lầm Trương Dương vớt vốt chính mình h Thái dương nói tiền thiên sư nghe được Trương Dương nói như vậy những mày nói dựa theo ngạch sự miêu tả của người hẳn là không sai tiền thiên sư ngươi gặp được mấy người bọn hắn tiền thiên sư suy tư một hồi nói lao đại của bọn hắn hẳn là gọi dịch thông tin người còn lại lại một cái gọi từ minh bố đầu dùng tốt nhất trình lý tình báo cùng làm cục đều là hắn phụ trách Trương Dương nhẹ gật đầu đã tiền thiên sư xác định như vậy vậy đã nói rõ chính mình không có lầm như vậy hạ tinh thần cũng là cùng bọn hắn một đám Trương Dương cười cười kém chút liền bị bọn họ la gạt. xế chiều hôm nay lại đi một chuyến d thành phố xem bọn hắn có phải hay không còn tại cái chốt kia trở về rồi Hạ Lệ Lệ lúc này từ trên lầu cùng Trương Dương vẫy vây tay. Trương Dương hิếu khí vô lực vây vây tay, khẽ gật đầu. Hạ lị Lệ từ phía trên đi xuống, nhìn Trương Dương nói, một đêm không có trở về, đi làm cái gì rồi? Trương Dương thở dài một hơi, cùng Tiền Tiên sư liếc nhau một cái, hai người ha ha nở nụ cười. Hạ Lệ lị, lị nhìn thấy hai người cười thành cái dạng này, nhẹ giọng hừ một chút. Chuyện gì, còn cần thừa nước đục thả câu sao? Trương Dương thở dài một hơi nói, thất bại. A. Hạ Lệ Lệ nghe nói như thế trực tiếp kinh hô ra tới. Tiền đều bị trộm. Trương Dương nhún vai nói: Cái gì? A Minh lúc này cũng vừa hảo ra tới, nghe được lao đại nói như vậy, vội vàng đi tới. Rốt cuộc là ai dám đầu lao đại ta tiền? A Minh tức giận nói, ta tìm người đem bọn họ trực tiếp bắt tới. Trương Dương khoát khoát tay nói, không muốn bạo lực như vậy, chúng ta là công ty bảo an, có không phải hát băng? A Minh thở dài một hơi, đặt ở trước kia, dám trộm lao đại tiền, đoán chừng sớm đã bị bọn họ trực tiếp tiền đến. Được rồi, người vẫn là nhanh lên đi làm việc công tác đi. Trương Dương cười cười, trực tiếp khiển đi A Minh. Nếu để cho gia hòa này biết Nói không chừng thật đúng là sẽ đi đem bọn họ sạp hàng phá hủy nhìn thấy A Minh đi về sau Trương Dương dừng một chút hỏi tiền thiên sư ta chuẩn bị xuống buổi trưa lại đi hắn quẩy hàng nhìn xem tiền thiên sư lắc đầu nói không cần thiết nếu như bọn họ muốn xuống tay với ngươi lời nói khẳng định sẽ còn tìm ngươi. lại nói bọn họ có mấy người không rõ ràng nhưng là ngươi đã nhìn thấy 5 cái tiền thiên sư dừng một chút nói vì bảo hiểm bọn họ chắc chắn sẽ không phái ra cùng là một người Trương Dương nghe xong câu trả lời này do dự một hồi nếu là bọn họ thật chỉ có 5 người như vậy cũng có thể cùng chính mình ra mặt cũng chỉ còn lại có một cái dịch thông thiên. Hắn suy tư một hồi, quyết định vẫn là muốn đi một chuyến. Nếu như không đi lời nói, buổi chiều liền cùng ta đi một chuyến tiêu thôn đi. Hạ Lệ Lệ dừng một chút nói, "Đi tiêu thôn?" Trương Dương sửng sốt một chút, cái chỗ kia không đều đi qua một lần sau. Ta đi thử xem trận pháp kia còn có hay không những phương pháp khác sửa. Hạ Lệ lị, lị cầm quả đấm nhỏ của mình nói, "Ta tìm được một cái phương pháp mới, có lẽ có thể thử xem." "Tốt nhất đừng." Hệ thống cho Trương Dương một cái lời khuyên, "Làm không cẩn thận ngươi khả năng liền gờ gờ. Trương Dương nghe được hệ thống đề nghị, Trình trọng nhẹ gật đầu. Chính mình bây giờ vận khí kém cỏi như vậy, chuẩn bị cho tốt khả năng quá nhỏ, vẫn là nghe hệ thống tốt hơn một chút. Nhìn thấy Trương Dương gật đầu, Hạ Lệ Lệ a một tiếng. Ta còn tưởng rằng Dương ca ngươi sẽ không đồng ý đâu. Hạ Lệ Lệ cao hứng nói, dù sao cái này nếu là có sai lầm, ngươi liền có thể đặc biệt không may. Trương Dương ngậm một chút, mới vừa rồi là tại phù hợp hệ thống trả lời chắc chắn, không cẩn thận làm Hạ Lệ Lệ tưởng rằng đồng ý ý nghĩ của nàng. Nếu là chính mình đặc biệt không may thì cùng tôi đi, nhưng là khả năng này là liên quan đến chính mình sinh mệnh a. Cái tiếc chưa ra Tiến bảo còn cho chính mình lưu lại như vậy phiền. Nếu là không Tiến bảo, còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Trương Dương thở dài một hơi nhìn thoáng qua Hạ Lị Lị nói, người mới vừa nói cái gì. Hạ Lị Lị cảm giác mình đã bị thật sâu lừa gạt. Không đều đã đã nói sao. Như thế nào còn lật lọng rồi. Không có, ta không nói gì. Hạ Lị Lị lắc đầu nói. Trương Dương thở dài một hơi, còn tốt chính mình đầy đủ cơ trí, làm bộ chính mình thất thần. Không thì còn không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Trương Dương thở ra một cái, thế nhưng là Hạ Lị Lị sắc mặt liền không đồng dạng Hắn xấu hổ cười một tiếng nói, bởi chiều lời nói, "Ta muốn đi tiền tiên sư địa phương nhìn một chút, nhìn xem những người kia còn ở đó hay không chỗ nào." Trương Dương biết cái chính mình tìm lý do này có điểm gượng ép, thế nhưng là vô luận như thế nào, chính mình vẫn là trước tìm một cái lý do tốt. Vạn nhất hạ Lệ Lệ tê la là nữa làm hắn đi tiêu thôn, Trương Dương chính là thật không có cách nào. Hạ Lệ Lệ o một tiếng, cũng không có tiếp tục cùng Trương Dương thương lượng. "Ta trở về nghiên cứu thêm một chút, đem ta cái nào ý nghĩ mới hảo hảo hoàn thiện một phen." Trương Dương nghe được Hạ Lệ Lệ nói như vậy, xấu hổ cười một tiếng nói, "Hạ Lệ Lệ, cảm ơn ngươi." Hạ Lệ Lệ sửng suốt một chút, không nghĩ tới Trương sẽ còn cho nàng nói lời cảm tạ. "Không có gì nha, tại Lang Băng mộ thời điểm, không có ngươi chúng ta còn chưa nhất định có thể ra tới đâu." Hạ Lệ Lệ híp mắt mỉm cười nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn Hạ Lệ Lị, Lị trở về sau, hắn thở dài một hơi. "Ngươi xế chiều đi ta cái chỗ kia làm gì?" Tiên Tiên sư nghe được Trương Dương vừa rồi nói như vậy, hỏi Trương Dương. "Còn có thể đi làm cái gì? Đóng phim." Trương Dương nhún vai nói. "Chương 1038, diễn không nổi nữa." "Đóng phim." Người chung quanh nghe xong hơi sửng sở. Thiên tiên sư miệng há ra hợp lại, không biết nên nói cái gì. Ngươi còn muốn tại đi một chuyến? Hắn dừng một chút, hỏi Trương Dương. Hạ Lệ Lệ cũng nghiêng con mắt, nhìn thoáng qua giường Dương, không biết hắn trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngươi xác định còn phải lại đi một chuyến sau. Hạ Lệ Lệ nhìn chằm chằm dạng này con mắt hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, nói không chừng buổi chiều dịch thông thiên sẽ còn ở chỗ nào chờ hắn đâu. Ta đây cùng đi với ngươi. Hạ lỵ lỵ cười nói, ngươi đi làm gì không? Trương Dương sững sốt một chút. Đi xem một chút ngươi đóng phim a. Hạ Lệ Lệ cười hắc nói. Ta chính là muốn nhìn nhìn ngươi đi làm cái gì." Trương Dương dừng một chút, chính mình đi còn có thể làm gì? Còn có ta cũng muốn chiếu cố cái kia cái gọi là Giang Tương phái, xem bọn hắn rốt cuộc là ai." Hạ Lị Lệ mỉm cười, liếc một chút tóc nói. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, ăn một chút sau cơm trưa, hơi nghỉ ngơi một chút, xuống cùng Hạ Lị Lệ xuất phát trực tiếp đi giá thành phố. Đi vào giá thành phố, Giang Tương phái một đoàn người còn tại cái chỗ kia lợi. Trương Dương ở phía xa nhìn một hồi, đi ra phía trước. "Ta liền biết ngươi sẽ lại đến." Trương Dương còn không có đi qua, một thanh âm đột ngột trong không khí vang lên. Trương Dương khỏe miệng mang theo mỉm cười, quả nhiên gia hỏa này còn ở lại chỗ này cái địa phương chờ hắn. Hắn quay đầu đi, đối dịch thông thiên nhẹ gật đầu. Mà dịch thông thiên cũng nhìn thấy Trương Dương cái gì mang theo một nữ nhân, nữ nhân nhìn cùng Trương Dương không tránh lệ nhiều. So với hạ tinh thần nguyên bản diện mục cũng không kém. Bọn họ là tại nhận thức đến hạ tinh thần thời gian rất lâu qua đi, mới thấy được diện mục thật của nàng. Cái này nữ thế nhưng là một cái dịch dung cao thủ, lần thứ nhất lúc gặp mặt, đám người bọn họ đều bị nàng xoát xoay quanh Đoán Trừng Hạ Tinh Thần coi như bây giờ tại xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, hắn cũng không nhận ra được Hạ Tinh Thần. "Dịch đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trương Dương cũng kính hỏi. Dịch Thông Thiên mỉm cười nói, "Bởi vì ta biết ngươi trở về, sở dĩ ta ngay tại nơi này chờ." Hắn nói lời này, có 3 phần như là một cái giang hồ phi tử. Hạ Lệ Lệ nhìn thấy Dịch Thông tiên nói như vậy, cười ha ha nói, "Nói như vậy lập lờ nước đôi, ngươi là ai đều đang đợi a?" Dịch Thông Thiên nghe nói như thế, xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới nữ nhân này thế, nhưng nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Trương Dương chừng mắt liếc Hạ Lệ Lệ nói, không nên nói lung tung. Hắn đó cũng không phải biểu diễn, mà là thật không muốn để cho Hạ Lệ Lệ bày dối. Dịch Thông Thiên cười một cái nói, vị này là Trương Dương chỉ một chút Hạ Lệ Lệ nói, phụ tá của ta, Hạ Lị Lệ. Dịch Thông Thiên đối Hạ Lệ Lị, Lị nhẹ gật đầu. Dịch Đại Ca nói ở cái địa phương này cho ta, là có ý gì? Trương Dương cung kính mà hỏi, trước đó hắn nói nhiều đồ như vậy, khẳng định chính là vì làm cục. Hiện tại hắn đến rồi, như vậy Dịch Thông Thiên hẳn là liền sẽ lại một lần nữa đi dẫn đạo hắn. Bởi vì ta biết ngươi gần nhất thực không may, không may tốt khẳng định liền sẽ tiếp tục tới. Dịch Thông Thiên cười đối Trương Dương nói, Trương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói, ta gần nhất xác thực thật xui xẻo, ngay tại tối hôm qua thời điểm, ví tiền còn làm cho người ta cho chồng đi. Hạ Lệ lị, lị nhìn thấy hai người kẻ sứa người họa, cảm giác tựa như là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Hơn nữa hai người cũng đều như vậy Trương Trạch Đàng Hoàng nói, nếu không phải Trương Dương không cho nàng nói chuyện, nàng hiện tại đã sớm nhịn không được nhả dẫnh. Dương ca thật đúng là đến đóng phim. Trương Dương nói xong sau, còn không hai tiếng, xấu hổ cười một tiếng nói, ngượng ngùng gần nhất bị cảm. Hắn thở dài một hơi nói, đã rất lâu không có bị cảm, gần nhất không may thật nhiều chuyện. Dịch Thông Thiên nghe được Trương Dương nói như vậy, nhẹ gật đầu nói, xác thực, một người đến không may thời điểm, uống nước lạnh đều sẽ tê răng. Trương Dương nhẹ gật đầu, thở dài một hơi. Hạ Lệ Lệ sững sờ nhìn hai người, thật có thể nói là lẫn nhau báo tố diễn kịch. Nàng cũng bắt đầu không phân rõ rốt cuộc ai mới là tên lường gạt. "Trương tiên sinh, ta có thể cho ngươi dẫn tiến một chút Cổ tiên sinh." "Cổ tiên sinh?" Trương Dương nghe được cái tên này, mỉm cười. "Cái này Cổ tiên sinh đoán chính là ở vị trí nào người đang ngồi." chính là ngạch vị kia. Dịch Thông Thiên cười ha ha, chỉ một chút trong đám người lao đầu râu bạc. Trương Dương cười một cái nói, cổ tiên sinh là làm cái gì? Ta bình thường cũng không tới nơi này, lần này vẫn là lần thứ hai đến. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Dịch Thông Thiên rõ ràng là thở dài một hơi, hai tháng trước nơi này thế nhưng là một cái được xưng là tiền tiên sư người, mà lại là một cái có bản lĩnh người, hắn còn lo lắng Trương Dương sẽ biết. Thế nhưng là nghe được hắn nói như vậy thời điểm, Dịch Thông Thiên cười nói, cổ tiên sinh gọi cổ thần, gần nhất vừa tới đến nơi này. Hạ Lệ Lệ nghe được hắn nói như vậy, Lật ra một cái liếc mắt, gia hỏa này ra mặt là thật dày, lúc nói lời này, mặt đều không đỏ một chút. Lợi hại như vậy? Trương Dương nghi ngờ hỏi. Dịch Thông Thiên nhẹ gật đầu nói, "Không sai, ngươi sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, cũng là cổ tiên sinh nói cho ta biết." Trương Dương do dự một hồi nói, "Ừm, đúng rồi, ta cùng trợ lý còn có những chuyện khác phải làm, hôm nào trò chuyện tiếp đi." "Được rồi." Dịch Thông Thiên cười nói, cũng không hề tức giận. Trương Dương cùng Hạ Lệ Lệ hướng về phía thành phố chỗ sâu đi đến. Vì cái gì không đem kế kế, đều đến cuối cùng một bước. Trên đường Hạ lị Lệ buồn bực nhìn Trương Dương, lẫn nhau thực thí nghiệm một chút. Trương Dương luốt luốt chính mình mà nói, lại nói, "Ta thực sự diễn không nổi nữa." Hạ lị Lệ nghe được Trương Dương nói như vậy kém chút bật cười. Tại Trương Dương đi xa về sau, ba người theo gấp đi ra. "Dịch đại ca, chúng ta còn chưa động thủ sao?" Tứ Minh Bố đi đến Trương Dương trước mặt hỏi. Dịch Thông Thiên suy tư một hồi nói, "Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, ta cảm giác đem hắn nghĩ đến quá đơn giản một chút. Người kia vẫn là rất có nữ nhân duyên." Hạ Tinh Thần con mắt vẫn luôn tại Trương Dương bên người kia nữ nhân thân thượng. Kia nữ nhân nếu như hảo hảo trang điểm một phen, tuyệt đối sẽ không kém hơn nàng. Quả nhiên nam nhân đều là hoa tâm đại cụ cải. Tư Minh Bố nhìn thấy đại tỷ biểu tình, vội vàng lui về sau một bước nói, "Lại tỷ, ngươi làm được cái biểu tình kia không thích hợp à?" "Có cái gì không thích hợp?" Hạ Tinh Thần cười ha ha nói, "Ta cảm giác ta hẳn là lại lừa gạt một lần hắn." "Không thể." Dịch Thông Thiên dừng một chút nói, "Hắn khả năng đã hoài nghi chúng ta." "Thật hay giả?" Tư Minh Bố nghe nói như thế, đẩy chính mình tính khiên nói, "Ta đều vô dụng nhìn ra ngoài tới." "Đầu tiên chờ chút đã đi, đây là chuyện sớm hay muộn." Dịch thông tiên nói xong trực tiếp rời đi dã thành phố. Trương Dương ở bên trong đi dạo, nhanh buổi tối lúc, cũng rời đi ra thành phố, về tới công ty. chương 1039, Ngụy Tử Đào bị đánh. Vừa trở lại công ty, liền gặp vẫn tại đại sành Tiền Thiên Sư. Trương Dương buồn bực, như thế nào Tiền Thiên Sư vẫn luôn tại nơi này? Tiền Thiên Sư, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này cái địa phương? Trương Dương buồn bực, không có chuyện gì có thể làm à? Tiền Thiên Sư thở dài một hơi, trước đó vẫn là thật thoải mái, thế nhưng là ở cái địa phương này nhàn hai ngày Tiền thiên sư liền cảm giác không có chuyện gì có thể làm hơn nữa Trương Dương còn không biết một việc tiền thiên sư mấy ngày nay tại công ty của hắn, cơ hội là đem hết thảy mọi người mệnh lý đều cho tính toán một lần sau đó tiền thiên sư ở cái địa phương này liền không có chuyện gì có thể làm Trương Dương nghe được tiền thiên sư nói như vậy xấu hổ cười một tiếng cũng không biết nên nói như thế nào tiền thiên sư ngươi phía trước tại ngươi quẩy hàng lúc rồi không phải cũng là không có chuyện gì có thể làm sao Trương Dương thăm dò tính hỏi tiền thiên sư vội vàng khoát tay nói kia không giống nhau ở chỗ nào ta dễ dàng nhìn xem người đồng thời coi như ta không đoán mệnh cũng sẽ có người tới tìm ta Hạ l lì nghe được tiền thiên sư nói như vậy chính mình cũng cười vẫn luôn nghe nói tiền thiên sư cùng cố đại sư hai cái lao nhân đều là người kỳ quái hôm nay vừa nhìn thật đúng là có chuyện như vậy trước đó đi lang băng mộ thời điểm chỉ là cảm giác cố đại sư người này tính cách kỳ quái một chút hiện tại xem ra tiền thiên sư tính cách cũng rất kỳ quái tiểu nha đầu người cười cái gì tiền thiên sư tức giận hừ một tiếng nói tiền thiên sư người đối với trận pháp cảm thấy lương thú không hạỵ l lì c hỏi tiền thiên sư lắc đầu nói ta này một cái đều học không tới, làm sao có thể đối một cái khác cảm thấy hứng thú. Bất quá ta có lẽ có thể nhìn xem. Tiền thiên sư đốn một hồi, con mắt trở nên sáng như tuyết. Tiền thiên sư ngươi cùng ta nghiên cứu một chút kiếp vận trận đi. Hạ lị lị nói. Được, dù sao ta tạm thời cũng không có chuyện gì có thể làm. Tiền thiên sư trực tiếp điểm một chút đầu. Nhìn thấy tiền thiên sư cùng hạ lị lị rời đi, Trương Dương cũng trực tiếp đi văn phòng. Trương Dương cho chính mình đến một chén nước, đã qua có hai ngày, chính mình cảm bạo đến bây giờ còn là không có tốt. hắn bất đắc dĩ đầu liền xem như gần nhất không may, cũng không trở thành theo thân thể trên bắt đầu đi. Ngươi vẫn là nhanh lên thăng cấp đi. Hệ thống không tiên nhận nói, này đều trở về thời gian dài bao lâu? Mới 2 3 ngày mà thôi. Trương Dương cũng không kịp. 200 vạn không may điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn để cho chính mình chuẩn bị một đoạn thời gian. Hệ thống, cái kia giang tương phái là thật tồn tại, chòm mội trong cũng có bánh trưng. Trương Dương dừng một chút nói, còn có ta trước đó gặp được cái kia kỳ quái tổ chức. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Hệ thống nghe được Trương Dương hỏi như vậy, dừng một chút nói, ta muốn biết Địa cầu chúng ta trên, có phải thật vậy hay không tồn tại một ít người kỳ quái?" Trương Dương cười hỏi. "Ta không biết, hệ thống không khách khí chút nào nói." Trương Dương khỏe miệng giật một cái, cái hệ thống này miệng thật đúng là chặt chẽ a. Thế nhưng là Trương Dương cảm thấy, chính mình hiểu biết đồ vật vẫn là quá ít, trên thế giới này hẳn là còn có chính mình rất nhiều không biết đồ vật, thậm chí tiếp xúc đều chưa có tiếp xúc qua. Người bây giờ cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, liền cái sao chổi đều không phải còn nghĩ nhiều như vậy." Hệ thống tức giận nói, "Chờ ngươi thăng cấp, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái chuyện." Trương Dương sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu nói, "Vậy cũng tốt." Đông đùng đùng, cửa ra vào chuyển đến tiếng đập cửa. Trương Dương nói một tiếng mời đến, A Minh đi đến. "Lão đại, chúng ta người bị đánh." A Minh vội vàng nói. "Bị đánh?" Trương Dương ngậm một chút, tại Nam Cảng lại còn có người dám đối thanh sơn công ty bảo an ra tay. Tình huống như thế nào? Trương Dương nhìn thoáng qua A Minh, hắn cái gì không có bất kỳ cái gì vết thương. Đột nhiên có một đám người chạy vào rượu của chúng ta đi, đem Ngụy Tử đạo đánh, hơn nữa còn nói cho hắn biết, về sau đừng chọc bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng chưa hề nói là ai. A Minh dừng một chút nói. Trương Dương khỏe miệng giật một cái. Chẳng lẽ loại trừ tự mình xui xẻo, liền hắn người cũng đi theo xui xẻo. Ngụy Tử Đào đâu? Trương Dương nghe được là quán ba làm cho người ta đánh, nghĩ đến Ngụy Tử Đào. "Lão đại, ta ở chỗ này đây." Ngụy Tử Đào từ phía sau đi ra. Trương Dương vừa nhìn, Ngụy Tử Đào đã bị đánh ra mặt xanh xường, cả người cùng cái đầu heo giống như. "Lão đại, bọn họ đám người kia quá độc ác." Ngụy Tử Đào thở dài một hơi nói, "Còn cầm đi chúng ta không ý tiện." Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày nói: Bọn họ nói cái gì sao? Ngụy Tử Đào dừng một chút nói, bọn họ nói những số tiền kia là tổn thất của bọn họ phí, hơn nữa còn để cho ngươi lao đại trở, kiềm chế một chút. Trương Dương nghe xong lời này, cũng không nổi giận, chỉ là khẽ gật đầu. Lao đại, ta mới là đám người kia làm." Ngụy Tử Đào trực tiếp nói. Trương Dương tự nhiên biết bọn họ nói tới ai, cái kia to con đã bị hắn đưa đi vào, thế nhưng là sau lưng của hắn còn có một đám người. A Minh nhìn thấy lao đại cái dạng này, lo lắng nói, "Lao đại, chúng ta muốn đánh lại, cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem." Trương Dương khoát khoát tay nói, Không phải bọn họ làm." Ngụy Tử Đào đều nói. A Minh không cam lòng nói, Lao đại lúc nào như vậy sợ? Ngụy Tử Đào ngươi nhìn thấy bọn họ đám người kia hình dạng thế nào sao?" Trương Dương dừng một chút, hỏi Ngụy Tử Đào, "Cái này không có." Ngụy Tử Đào túi đầu xuống nói, "Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Ngươi nói cái tổ chức kia ta cũng biết, bọn họ Thanh Sơn Bang cất bước chậm, tự nhiên cũng biết chúng ta Thanh Sơn Bang. Sở dĩ bọn họ tuyệt đối không dám đối với chúng ta ra tay." Ngụy Tử Đào làm Trương Dương như vậy một chút bác, vỗ tay nói, "A Minh nhìn thấy hai người bọn họ nói như vậy, chính mình cũng sửng sốt. Đây là cái gì cùng cái gì sao? Sao nhóm nói một hồi, như thế nào không có một chút quan hệ? Như vậy lão đại, ngươi cảm giác hẳn là ai làm? Ngụy Tử Đào thở dài một hơi, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là ai làm chuyện như vậy? Có video sao? Trương Dương dừng một chút hỏi. Lấy ra. Ngụy Tử Đào lấy ra điện thoại nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, Ngụy Tử Đào thật là một người thông minh. Hắn mở ra video nhìn một chút, ngay tại buổi chiều, trong quán ba người còn không phải rất nhiều thời điểm, đột nhiên một đám người trực tiếp đi vào trong quán ba. Dẫn đầu chính là một cái to con. Sắc mặt hô ác, đi vào chỉ một cái, người phía sau đều đi theo sông tới. Theo đạo lý Ngụy Tử Đào người đánh bọn hắn cũng không đáng kể, dù sao đều là hôm qua, thế nhưng là bọn họ này đưa ra không sẵn sàng, là Ngụy Tử Đào người đều không có chuẩn bị, hơn nữa những này người tiến vào thời điểm, đánh trước chính là Ngụy Tử Đào. Trương Dương nhìn thấy ngồi trên mặt đất bị đánh Ngụy Tử Đào khẽ miệng giật một cái. Không có cách, ta đều không nghĩ tới bọn họ sẽ đánh trước ta. Ngụy Tử Đào mang một cái đầu heo xấu hổ cười một tiếng nói. Chương 1040, Sở Vân Hạo trở về. Cái kia to con, hung thần sát Gương mặt kia liền không giống như là có thể người có thể mọc ra. Hơn nữa khi hắn đi vào, một câu không nói, là lo lắng tự mình bị người biết sao. Trương Dương dừng một chút nói, ngươi có nhận biết người này không? Ngụy Tử Đào trực tiếp lắc đầu, người này hắn vẫn luôn chưa từng gặp qua, liền xem như trước đó tại trong quán ba hắn cũng chưa từng nhìn thấy. A Minh cũng nhìn một hồi, lắc đầu nói, cái này ta cũng chưa từng nhìn thấy. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta đây hẳn là đoán được là ai. Các người nói cái kia làm vay nặng lãi. Trương Dương dừng một chút nói, bọn họ đám người kia làm chuyện gì sao? Lão đại Người đối vay nặng lãi cảm thấy hứng thú. A Minh dừng một chút hỏi. Trương Dương lắc đầu nói, không có hứng thú, nếu như bọn họ quá mức lời nói, có thể đem bọn họ làm. Ta Nghị Tử Đào nói qua, bọn họ đặc biệt cho học sinh cho vay nặng lãi. Trương Dương nghĩ đến Nghị Tử Đào từng nói với hắn. Nghị Tử Đào nhẹ gật đầu nói, không sai, bọn họ thường xuyên làm chuyện như vậy. Nhưng là đó cũng là đám kia các học sinh tự nguyện đi làm. Nghị Tử Đào dừng một chút nói, đây là cảnh sát sự tình, cùng chúng ta liền không có quan hệ a. Trương Dương suy tư một hồi, nhẹ gật đầu nói, cũng đúng, còn muốn hối bọn hắn một đợt tiền đâu? Nghe nói như thế, Ngụy Tử Đào cùng A Minh đều sửng suốt một chút, làm nửa ngày, Dương Ca là đang nghĩ chuyện này à? Bọn họ còn tưởng rằng Lao đại muốn đi làm người tốt đâu, hiện tại xã hội này, người tốt thế nhưng là khó thực hiện. Đã như vậy liền làm la là chí vĩ bọn họ đi làm đi. Trương Dương nhún vai nói, chúng ta trước tiên đem cái này xử lý một chút. Thế nhưng là Lao đại, Ngụy Tử Đào ấp đúng nói, chúng ta căn bản không biết bọn họ là ai a. Trương Dương dừng một chút nói, bọn họ không phải để chúng ta kiểm chế một chút sao? Khẳng định vẫn là cũng có sau thủ đoạn. Trương Dương dừng một chút nói, chúng ta chỉ cần chờ là được rồi. Ngụy tử Đào suy tư một hồi, giơ ngón tay cái lên nói, lão đại, thật sự là cao. Được rồi, không muốn mình hót. A Minh tức giận nói, ta cái gì đều nghe không hiểu. Ngươi thế nhưng nói lão đại là ngựa. Ngụy tử Đào cười hát hắc nói, ta không nói, ta nói sai. A Minh vội vàng nói. Trương Dương nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, bất đắc dĩ cười một tiếng nói, được rồi, các ngươi không được giận ý. Nghe được Trương Dương nói chuyện, hai người cũng không tại ậm ĩ. Trương Dương dừng một chút nói, A Minh, công ty của chúng ta trong còn có bao nhiêu người? Còn có số 100 người tà hữu. A Minh đứng thẳng người nói, gần nhất không có người thuê chúng ta, sở dĩ kinh tế không phải thực khởi sắc. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, không có việc gì, nói không chừng sẽ có người cho chúng ta đưa tiền. A Minh sững sốt một chút, nếu không phải bọn họ trước đó để giành được một bộ phần tiền, đoán chừng hiện tại cái công ty này đã sớm đóng cửa. Ngụy Tử Đào, trong quán rượu của người còn có bao nhiêu người? Trương Dương suy tư một hồi hỏi. Cũng có chừng 20 người, bất quá có mấy cái bị thương, trước mắt cũng chỉ có tầm 10 người. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, A Minh Người mang ít người đi ngụy tử đảo liền qua ba ta trong công ty chờ A Minh nghe nói như thế dừng một chút nói lão đại bộ dạng này có thể không Trương Dương nhún vai nói có cái gì không thể người dựa theo ta nói tới đi làm là được rồi nghe nói như thế A Minh nói một câu là mang theo ngụy tử đảo đi ra ngoài Chờ xem xem ca ca thế nào giúp người bảo thủ A Minh vô vô ngụy tử đảo bả vai nói Trương Dương nhìn thấy hai người bọn họ bóng lưng cười ha ha. A Minh mang theo một bộ phận người trực tiếp liền đi ngụy tử đảo có ba Trương Dương nhìn hai người rời đi về sau hắn drót một trái nước phối hợp đến uống. Đến rồi liền vào đi." Trương Dương dừng một chút nói. Không bao lâu, Sở Vân Hạo đi theo cửa ra vào đi đến. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo cười một cái nói, "Ngươi chừng nào thì theo Lưu Ly thành phố trở về. Ngươi ra ngoài một tháng này, ta tại Lưu Ly thành phố không có chuyện gì, liền trở lại." Sở Vân Hạo lạnh nhạt nói. Trương Dương khỏe miệng giật một cái nói, "Ngươi còn muốn vẫn luôn bảo trì cái này cao lãnh thái độ sao?" Sở Vân Hạo hừ một tiếng, không nói gì. Trương Dương biết chính mình nói cái gì đều không dùng chỗ. Bất quá Sở Vân Hạo trở về cũng vừa vừa vặn. Hiện tại bên cạnh vừa vận khuyết thiếu một cái trợ thủ đắc lực, có như vậy một cái, thật muốn xảy ra chuyện gì, còn có thể làm Sở Vân Hạo đi hỗ trợ. Trở về vừa vặn, ta còn có một ít chuyện muốn tìm người hỗ trợ. Trương Dương rót một chén trà nước nói, uống điểm đi. Sở Vân Hạo lắc đầu nói, người sắc mặt không phải rất tốt. Trương Dương méo méo cái mũi nói, đúng vậy a, ta bị cảm. Sở Vân Hạo một hồi xấu hổ, Trương Dương lại còn sẽ cảm mạo, như thế nào nghe đều không giống như là. Trương Dương đâu? Làm hắn ra tới. Trong đại sảnh truyền đến gầm lên giận dữ. Trương Dương cười ha, ha. Nhìn thoáng qua Sở Vân Hạo nói, ngươi đến thật đúng là một thời cơ tốt. Sở Vân Hạo hừ một tiếng, cũng không có nói nhiều. Sở Vân Hạo lúc này theo văn phòng đi ra ngoài, Trương Dương cũng theo ở phía sau. Trong đại sảnh chỉ là có 30 con người, dẫn đầu chính là một cái nhóm biển đầu, nhìn cũng làm người ta muốn cười. Người chính là Trương Dương. Nhíu biển đầu hư một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói. Trương Dương ngọ một chút, gia hỏa này như thế nào một chút liền nhận ra chính mình. Chẳng lẽ trên đầu của ta vẫn là viết tên sao? Vẫn luôn ăn nói có ý tứ Sở Vân Hạo lúc này cười cười, đối phía sau Trương Dương nói. Tiên việt ta một đoạn thời gian trước làm ta đánh qua một trận. Trương Dương nghe nói như thế, sửng sốt một chút, cười lên ha hả. Xem ra Sở Vân Hạo tại Lưu Ly thành phố thời điểm, cũng không thiếu làm chuyện như vậy a. Có phải hay không tại Lưu Ly thành phố đem hết thảy mọi người đánh một lần, kết quả không có gì có thể đánh, liền trở về nam cảng. Cười cái gì cười, chúng ta vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, người hôm nay làm sự tình là có ý gì? Bọn họ là làm cái gì? Trương Dương tại Sở Vân Hạo bên thay hỏi. Làm vay nợ lãi. Sở Vân Hạo nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên lai chính là như vậy một đám gia hỏa. Bất quá cái này nhím biển đầu, không hề giống là làm vay nặng lãi. Nhìn thấy Trương Dương cùng Sở Vân Hạo xì xào bàn tán, nhím biển đầu lập tức lại nổi giận. "Uy, Trương Dương." Nhím biển nhức đầu quát một tiếng, "Anh đừng tưởng rằng ngươi phía trước là nơi này lao đại, chúng ta liền không sợ ngươi." Trương Dương lường hắn nhóm một chút, liền xem như lao đại, thật đúng là nhìn không ra, bọn họ có cái gì tốt sợ hãi. Hắn dừng một chút, vừa định muốn hỏi một chút chính mình rốt cuộc làm cái gì, bọn họ như vậy một đám người đều vồ lên. Nơi này còn không có hỏi Liên thấy sợ Vân Hạo một cái bước xa xuống tới. Chương 1041, bị đánh qua nhím biển đầu. Ngươi, ngươi không được qua đây. Nhìn thấy sợ Vân Hạo vọt lên, nhím biển đầu lập tức lắp bắp hô. Thế nhưng là sợ Vân Hạo căn bản cũng không có đi để ý nhím biển đầu nói cái gì. Ta đánh ngươi lần thứ nhất, liền có thể đánh ngươi lần thứ hai. Trương Dương nhìn thấy sợ Vân Hạo trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cái này rốt cuộc là chuyện gì à, vốn còn tới là muốn hòa giải, nhưng là bây giờ tốt, một quyền này đánh lên đi chỉ định là không có cơ hội. Trương Dương làm A Minh lưu tại nơi này, người chỉ là cũng đều đồng loạt đứng dậy, dầm dầm đứng thành một loạn. Nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện, không thể so với cảnh sát kém bao nhiêu. Dù sao cũng là là một đoạn thời gian công ty bảo an, nếu như không có điểm trật tự làm sao có thể? Lao đại hảo." Người phía dưới hét lớn một tiếng. Người đối diện nghe nói như thế tiếng la, cả đám đều yên. Trương Dương vất vất tay nói, "Trước đều tản ra đi." Đám người lập tức tứ tán ra, cho ra tìm địa phương, cho Trương Dương trở lại một con đường. Nhìn thấy cái trạng diện này, người đối diện một đám con mắt đều trợn tròn lên bọn họ có vẻ như sớm chuẩn bị tốt a. Bọn họ trước đó thế nhưng là Thanh Sơn Bang a, chúng ta có thể đánh thắng sao? Không cần lo lắng, đều là chủ nghĩa hình thức." Người đối diện sỉ sao bàn tát nói. Lúc này, Hạ Lệ Lệ cùng Tiền Thiên Sư nghe được tiếng ồn nào, cũng từ trong phòng đi ra. Chuyện gì xảy ra? Hạ Lệ lị, lị ra tới nhìn thoáng qua, bọn họ là tại diễn tập sao? Tiền Thiên Sư lắc đầu nói, "Ta nhìn không giống như là." Chỉ là sợ Vân Hạo đã xuống tới, bắt chủ nhím biển đầu cổ áo. Nhím biển đầu rẩy, trong tay cầm vũ khí lúc này cũng rơi xuống đất. Người Các ngươi còn tại thất thần làm gì? Nhím Biển nhức đầu hô một tiếng. Thế nhưng là tiểu đệ trung quanh dọa sử suốt, một đám đều không dám nói chuyện. Trên a, một đám người bọn ngươi còn không đánh lại hắn một cái." Nhím Biển đầu gào ghét, thế nhưng là trên tay của hắn nhưng không có bất kỳ động tác gì. Trương Dương cơ cơ, chính mình người lập tức tiến lên vây quanh người tiến vào. Đám người này thật là gở, thế nhưng chính mình cứ như vậy đi vào. Đối phó người như vậy, đều không cần lao đại ra tay. "Tiên Thiên sư, ngươi biết Trương Dương trước đó là làm cái gì sao?" Nhìn thấy cái này tư thế, Hạ Lệ Lệ nhỏ giọng nói. Tiên tiên sư dừng một chút nói, cái này ta còn thực sự là không biết, bởi vì ta gặp được hắn thời điểm, hắn cùng Ngô Phong cùng một chỗ đâu, lúc kia có vẻ như vẫn là một người bình thường. Hơn nữa hắn người này tướng mạo cùng bát tự ta đều xem không hiểu. Tiền thiên sư lắc đầu nói, không thể không nói, đoán mệnh thời gian lâu như vậy, gặp được một cái chính mình xem không được, cũng không phải một cái hiếm lạ sự tình. Thế nhưng là gặp được một người, ngươi tính toán 10 lần, có 8 lần không được, đây chính là chuyện kỳ quái. Nghe được tiền thiên sư thở dài, Hạ Lệ Lệ cũng buồn bực. Nàng lại đem ánh mắt đặt ở Trương Dương trên người. Hắn đứng ở giữa đám người, ánh mắt ngắm nhìn một phía, khỏe miệng mang theo nụ cười. Mà Sở Vân Hạo thì là một tay liền nắm lên cái kia nhím biển đầu. Nhím biển đầu gào lên một tiếng. Liền thấy Sở Vân Hạo hung hăng hướng về đợi tới, bay một tiếng, lòng của mọi người đều nhảy một cái. Đặc biệt là nhím biển đầu, trong mắt đều nhanh muốn ra tới. Trương Dương cũng hít một hơi thật sâu khí lạnh, làm sao vượt qua một tháng thời gian gia hỏa này bây giờ trở nên bạo lực như vậy. Hắn lắc đầu, không đúng, trước đó ra hỏa này cũng là thật bạo lực. Thế nhưng là Sở Vân Hạo đánh như vậy một chút, vẫn không có dừng lại. Lại một lần nữa đem nhím biển đầu nhấc lên trên không, trực tiếp đem hắn ném tới giữa đám người. Đám người vừa nhìn sợ Vân Hạo đem lão đại ném tới, theo bản năng tránh ra một con đường. Liền thấy nhím biển đầu từ không trung trực tiếp ném tới trên mặt đất, ngay sau đó lăn trên mặt đất mấy vòng, đụng phải một cái chân bàn bên trên. Bành một tiếng, cái kia nhím biển đầu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhím biển băng cột đầu người tới cả đám đều sử sốt. Từng cái ngây ra như phóng, không biết nên nói cái gì. Trương Dương nhìn thấy sợ Vân Hạo phân phút làm xong nhím biển đầu cười ha, ha đi đến nhím biển đầu bên cạnh, nhìn thoáng qua đả trướng nhím biển đầu hỏi: "Ra hỏa này là lao đại của các ngươi sao?" Chúng tiểu đệ ấp úng, không biết nên nói một chút cái gì. "Có phải hay không các ngươi lao đại?" Nói thẳng chính là. Trương Dương cười hỏi, nhìn vẻ mặt người vật vô hại dáng vẻ. Thế nhưng là những cái kia tiểu đệ trong lòng đều hiểu, vừa rồi cái kia Sở Vân Hạo chỉ có thể coi là một cái côn đồ, trước mắt cái này mới là lao đại. Nhân ra một cái côn đồ liền đem bọn hắn đầu lĩnh đánh gục, hơn nữa còn không hề có lực hoàn thủ. Như vậy cái này đầu lĩnh liền càng không cần suy nghĩ. "Ta, chúng ta lão đại vẫn còn ở đó." Một tiểu đệ lắp bắp nói. "Đừng nói" Ngươi như thế nào đem lão đại khai ra? Một cái khác tiểu đệ vội vàng hô. Thế nhưng là, không có gì có thể là, chúng ta không thể bán chính mình lão đại. Nghe được bọn họ nói chuyện, Trương Dương cười cười, đám người này một đám còn rất rạng nghĩa khi à? Trương Dương suy tư một hồi, đả thông một cái điện thoại nói, là cục trưởng, con người của ta địa phương có người náo sự, ngươi có thể hay không tới xem một chút?" Nghe được La cục trưởng ba chữ này, các tiểu đệ đều sửng sốt một chút. Không phải đã nói, chúng ta dạng này đánh nhau sẽ không kéo lên giấy nợ. Một tiểu đệ trực tiếp mắt đỏ. Đây là một cái quy định bất thành văn. Giống tiểu lưu manh đánh nhau đồng dạng, là không thể kéo lên giấy nợ. Chúng ta lại không cùng các ngươi là một loại người." Trương Dương nhún vai nói, "Đi ra xem một chút, chúng ta nơi này là cái công ty." Trương Dương cười ha hà nói, "Các ngươi không đến là Thanh Sơn bằng sao? Có người bất man hô. "Đúng thế, tại sao có thể làm phá hư ngành nghề quy cụ sự tình?" "Ai nói chúng ta là Thanh Sơn bang?" Trương Dương trữ người kia một chút nói, "Lặp lại lần nữa, chúng ta nơi này gọi Thanh Sơn công ty bảo an." Trương Dương vẻ mặt ôn hòa nói, "Thế nhưng là làm người đối diện tức giận." "Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." Bọn họ khẳng định là tẩy trắng. Có người xem Trương Dương chết cắn không hé miệng, liền biết bọn họ không có cái gì cơ hội. Trương Dương hừ một tiếng, nơi này đều nháo sự, cứ như vậy dễ dàng liền đi. Vậy không phải nói rõ chính mình công ty rõ ràng ai cũng có thể khi dễ sao. Hắn phất phất tay, làm những người khác trực tiếp ngăn ở cửa ra vào. Trương Dương! Người không nên quá hèn hạ. Thực sự có người xem không đi. Người đến công ty của ta nháo sự, ta ngăn lại ngươi có cái gì không đúng sao. Trương Dương như không có việc gì nói. Hạ lị lị cùng tiền thiên sư trên lầu nhìn Trương Dương Không thể không nói ra hỏa này thật sự là quá hiện hạn, bất quá ta thích. Chỉ chốc lát, mấy chiếc xe cảnh sát đi tới cửa ra vào. Tiểu Lưu manh ngay xong, một đám như là chuột tới mèo, đều sợ vỡ mật, không biết nên nói cái gì. La Chí vĩ vội vàng xuống xe, hét lớn một tiếng, rốt cuộc là ai đang kiếm chuyện tình? Trước 1042, tất cả đều mang đi. Hét lớn một tiếng, người chung quanh đều sửng sốt một chút. Như thế nào nhanh như vậy liền đến, cái này cảnh sát chính là hiệu suất cũng quá nhanh một chút đi. Các tiểu đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Trương Dương cười một cái nói, "La cục trưởng đến nhanh như vậy?" La Chí Vĩ vẫn là như cũ, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, cười ha ha một tiếng. Nghe nói như vậy thời điểm, La Chí Vĩ cười ha ha một tiếng nói, đúng thế, chúng ta Nam Cảng anh hùng xảy ra chuyện rồi, chúng ta làm sao có thể không đến nơi này đâu." Một đám tiểu đệ nghe được là cục trưởng đến rồi, một đám càng là sử sốt, như thế nào cục trưởng đều tới, không phải liền là một cái Thanh Sơn Bang lão đại sao? Hơn nữa hiện tại đã không phải là Thanh Sơn Bang, một cái công ty, như thế nào còn đem cục trưởng cho làm nha. Những này tiểu đệ nghĩ tới đây, Liên biết đã là không có cơ hội là không có cơ hội La Chí Vĩ nhìn một chút những người ở trước mắt Cười ha ha, tiếp tục thấy được nằm trên đất nhím biển đầu Nhím biển đầu La Chí Vĩ rõ ràng là nhận biết nhím biển đầu Hắn cười ha ha nói Người trước một đoạn lúc không phải mới vừa đi vào một lần sau Như thế nào hôm nay lại tại nơi này xuất hiện La Chí Vĩ cười ha ha nói Nhím biển đầu cắn răng, đau đớn khó nhịp Làm sao có thể cùng La Chí Vĩ nói chuyện La Chí Vĩ nhìn một câu không nói Lắc đầu nói, không phải liền là đã nói với người Đừng tưởng rằng chính mình rất biết đánh vẫn kiếm chuyện Bây giờ bị người đánh à?" Nhím Biển đầu nghe nói như thế, thư một tiếng nói, Người là cái thá gì?" La Chí Vi cười cười, không có cùng người kia nói tiếp. Trương Dương nhìn thấy hắn thời điểm, cũng mỉm cười, gia hỏa này miệng vẫn là quá cứng rắn. La Chí Vi phất phất tay nói, "Đem cái này nhím biển băng cột đầu trở về, những người khác, ta coi như không nhìn thấy các ngươi." Các tiểu đệ nghe xong, vội vội vàng vàng liền muốn rời khỏi. Trương Dương nhíu nhíu mày nói, "La cục trưởng, ta nghe người khác nói, bọn họ đều là đã làm vay lãi, hơn nữa còn có điểm thủ đoạn khác." Nghe nói như thế, La Chí Vi nhíu mày, Đến nỗi này thủ đoạn khác, La Chí Vĩ mặc dù không biết là thủ đoạn gì, nhưng là khẳng định không phải hợp pháp. Nếu như không phải hợp pháp, vậy thật phải thật tốt điều tra một phen. La Chí Vĩ cảm kích nhìn thoáng qua Trương Dương. Hắn biết Trương Dương trước đó là Thành Sơn bang lão đại, loại này nội bộ sự tình, bọn họ đều là có chính mình một bộ bất thành văn quy tắc. Mà Trương Dương đem cái này sự tình nói cho chính mình, đó chính là đã đắc tội với người. Đều mang đi đi. La Chí Vĩ nhìn muốn rời khỏi người nói. Vừa văn như nhặt được trọng thích tiểu đệ, một cái đều đột nhiên quay đầu, một cái xe không biết nên nói cái gì. Ngươi cái này cũng quá không coi trọng chữ tín, mới vừa rồi còn nói để chúng ta trở về đâu, bây giờ lại lại muốn đem chúng ta đều lưu tại nơi này. Thế nhưng là liền xem như nghĩ như vậy, cũng không có khả năng chạy mất, dù sao những cảnh sát này một đám đều là mang thương đến. Trương Dương nhìn thấy đám người bọn họ trong, có một người vội vã vội vàng rời đi, còn chạy một cái. La Chí Vĩ vung tay lên, liền muốn làm cho người ta đuổi theo. Trương Dương dừng một chút nói, không cần, làm hắn đi gió lùa báo tin. La Chí Vĩ nghe được Trương Dương nói như vậy, nhẹ gật đầu. Đã Trương Dương đều nói Bọn họ cũng liền không thèm để ý. Đều đi. La Chí Vĩ vung tay lên, mang theo nhím biển đầu cùng tiểu đệ của hắn rời đi nơi này. Sở Vân Hạo ngươi đi cùng thượng người kia, không muốn để bọn họ phát hiện. Sở Vân Hảo nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên liền rời đi nơi này. Tiên Thiên Sư cùng Hạ Lị Lị ở phía sau nhìn. Tiên Thiên Sư, gia hỏa này như thế nào người nào đều biết ta. Hạ Lị Lị dừng một chút hỏi. Hắn còn nhận biết một người đâu, chính là Nam Càng Thủ Phụ. Tiên Thiên Sư cười một cái nói, đến nỗi tại Lưu Ly thành phố người hắn quen biết liền càng nhiều Như thế nào ta đều nhìn không ra qua? Hạ lị lị một tay chống cầm, nhìn trương dương nói. Đừng nói ngươi, ta lần thứ nhất biết đến thời điểm, đều hủ dọa Tiền thiên sư xấu hổ cười một tiếng nói, nhưng là ta tốt xấu là một cái trường bối, sẽ giả bộ không biết. Nghe được tiền thiên sư nói như vậy, hạ lị lị cười cười, không nghĩ tới tiền thiên sư còn có nhỏ như vậy hài một mặt. Tiền thiên sư thở dài một hơi nói, ta lúc còn trẻ, cũng là nhận biết không ít loại người này, bất quá nhưng không có trương dương lợi hại như vậy. Hạ lị lị nhẹ gật đầu, đối tiền tiền sư nói tiền thiên sư Chúng ta đi vào trước đem trận pháp kia tại nghiên cứu một cái đi." Nàng nói lời này lúc, ánh mắt trở nên kiên định. Một người như vậy, nhất định phải làm cho hắn thiếu một món nợ ân tình của mình mới có thể. Trương Dương nhìn thấy người đều tản ra, cười ha ha nói, "Chính là phiền phức a, các vị đều đi làm việc đi." Các tiểu đệ nghe nói như thế, một đám khỏe miệng giật một cái. Dương ca thật đúng là biết nói chuyện, rõ ràng là cũng không có làm gì, như thế nào còn phiền phức đâu. Ngụy tử đảo quán bà trong. Đối ba. Muốn không lên. A Minh hừ một tiếng nói, "Như thế nào vẫn may kém như vậy à, còn có thể ra chuyện như vậy?" Ngụy Tử Đào cười ha ha một tiếng nói, chủ yếu là vận khí của ta tốt một chút. A Minh đem trong tay bài ném một cái nói, không chơi, một chút ý tứ đều không có. Nghe nói như thế, Ngụy Tử Đào cười ha ha nói, nhanh lên, cho Minh ca rót một ly rượu ngon. Một người mặc bại lộ nữ tử đi tới, cho A Minh đến một ly rượu. Lại nói những cái kia kiếm chuyện người, như thế nào còn không có đến a? A Minh thở dài một hơi nói, có phải hay không lão đại tính sai a? Ngụy Tử Đào dừng một chút nói, Dương ca bình thường suy đoán sự tình đều không có lỗi gì lầm. Ngụy Tử Đào vì chờ bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa vì không cho khách sạn có cái khác tổn thất, trực tiếp liền đóng cửa. Thế nhưng là mặt trời đều đã lặn về phía tây, thời gian này như thế nào vẫn không có người nào tới. Được rồi, lại đến một ván đấu địa chủ, ta cũng không tin không thắng được ngươi. Hai người cười ha ha một tiếng, tùy tiện chỉ một tiểu đệ nói, liền ngươi, đi lên chơi đi." Lúc này Sở Vân Hạo đi theo chạy trốn tiểu đệ đi tới một cái đầu ngõ. Tiểu đệ run rẩy mở ra điện thoại, cho lao đại gọi một cú điện thoại. Sở Vân Hạo đột theo phía sau hắn xuất hiện, lấy hắn cổ nói, "Mở miệng đệ." Tiểu Đệ hơi quay đầu nhìn thoáng qua Sở Vân Hạo, lập tức quay đầu đi. Thật là đáng sợ. Hắn căn bản liền không có bất luận cái gì suy nghĩ, liền đưa di động miễn để mở ra. Thế nào? Điện thoại bên kia truyền đến một cái thô cùng thanh âm, nhím biển đầu đâu, ngươi là cái kia. Tiểu Đệ ấp úng nói ra chính mình tên. Tên là gì? Không nghe rõ ràng. Đối diện người kia hừ một tiếng nói, ngươi là nói lắp sao? Sự tình làm thế nào? Sở Vân Hạo nghe được câu này, tại cái kia tiểu đệ bên tai nhẹ nói, ngươi liền nói giải quyết. Chương 1043, tương kế tiểu kế. Cái kia tiểu đệ dừng một chút, nói, "Sở Vân Hạo lạnh lùng nói, nhìn thấy Sở Vân Hạo kia ánh mắt lạnh lùng, tiểu đệ đầu tiên là sửng sốt một chút, đánh run một cái." Ngậy, hắn cái kia điện thoại há miệng run rẩy nói, lao đại, đã giải quyết." Đối diện được xưng là lao đại người kia nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng nói, "Đã như vậy, liền đến phiên chúng ta." Lão đại nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, đều không có cho đối phương tiếp tục nói chuyện cơ hội. Sở Vân Hạo nghe được đối phương cúp xong điện thoại, một cái thủ đao trực tiếp bổ vào người kia cái cổ, tiểu đệ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Xử lý đối phương tiểu đệ về sau, Sở Vân Hảo lấy ra điện thoại cho Trương Dương gọi một cú điện thoại. Hắn đem sự tình vừa rồi nhàn nhạt giải thích một lần. Trương Dương nghe xong sau, đốn một hồi. "Ta đã biết, ta cái này đi Ngụy Tử Đào quán ba một chuyến, ngươi cũng đi theo ta đi qua đi." Sở Vân Hạo ừ một tiếng, trực tiếp liền chạy tới. Ngụy Tử Đào quán ba trong, ba người vừa đem đấu địa chủ bài lấy được. "Ta cảm giác lần này có vẻ như không thể đâu." A Minh nhìn bài của mình nói. "Minh ca, không cần đánh nữa, chúng ta muốn khai công." Ngụy Tử Đào nhìn người bên ngoài nói. "Làm sao vậy?" tìm sự tình về sau, liền làm lên rùa đen rút đầu sau. Bên ngoài đi vào một người dáng dấp hèn mọn nam tử, mũi lệch ra mắt lạc, đối Ngụy Tử Đào lộ ra một cái nụ cười bị ổi. Ngụy Tử Đào nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm, trực tiếp đem bên tay chính mình bình rượu ném ra ngoài, đối cái kia hèn mọn nam tử quát, không muốn nhìn ta như vậy, ta không thích nam. Đối phương đại ca nghe nói như thế, sững sốt một chút nói, "Cút, ta cũng không thích nam." Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, trực tiếp liền sử sốt, "Ngươi không thích nam, ngươi đối ta cười bị như vậy làm gì?" Đối phương lão đại nghe được Ngụy Tử này, tức giận đến con mắt đều phải phụ lửa, đối Ngụy Tử Đào nói, lao tử cười lên, chính là cái dạng này, liên quan gì tới ngươi. Ngụy Tử Đào cười ha ha, đối với chính mình người hô, các vị người đến, ra tới tiếp khách. Ngụy Tử Đào mang theo giảo hoạt tươi cười. Đối phương lao đại sững sốt một chút, lộ ra một mặt nụ cười bị ổi nói, coi như ngươi dùng phương thức như vậy xin lỗi chúng ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Quả thực không thể tha thứ. Ngay tại hai người ngoài miệng nhau nhau thời điểm, A Minh trực tiếp bật đi ra hồ Ngụy Tử Đào nhanh lên qua tới đánh địa chủ. Ngụy Tử Đào sững sốt một chút nói, Minh ca Bọn họ người đều, chúng ta đánh địa chủ không phải rất tốt. A Minh nhìn bài của mình, thở dài một hơi nói, ta ván này đều phải thắng. Nghe nói như vậy thời điểm, còn lại đều sướng sốt. Nơi này đều phải đánh nhau, người nơi đó lại còn muốn nói gì đánh địa chủ. Ui, không nên quá xem thường người. Lần này liền xem như các người xin lỗi, chúng ta cũng sẽ không cho người cơ hội. A Minh nhìn thoáng qua đối phương lão đại, phủi tay, chính mình người lập tức từ bên ngoài vây quanh đi vào. Các người mới vừa nói cái gì? A Minh đem trong tay bài ba một cái ném tới mặt bàn trên ngay sau đó Người bên ngoài cũng lục tục đi đến. Địch quân lão đại xem cái chàng diện này trận cả mắt lên. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy ở cái địa phương này. Vừa rồi tiểu đệ cùng hắn lúc nói. Không đều là nói qua sự tình đã là giải quyết sao. Hơn nữa hắn làm đi tiểu đệ vẫn là nhím biển đầu. Đây chính là dưới tay mình thực lực quân đổ. Hơn nữa xưa nay sẽ không đối với hắn nói dối. Chính là bởi vì như vậy. Hắn mới khiến cho nhím biển đầu đi tìm Trương Dương. Có phải hay không thực kinh hỉ A Minh xoa bóp một cái chính mình nắm đâm nói. Chúng ta tại cái này cũng chờ các đến lúc này Địa phương rốt cuộc biết vừa rồi câu nói kia ra tới tiếp khách là có ý gì. Đợi nửa ngày bọn họ ở cái địa phương này đã đợi thời gian lâu như vậy. Các ngươi cái gì đến không tốt, hết lần này tới lần khác thời gian này tới. A Minh hừ một tiếng nói. Lúc này, A Minh điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn nhìn thoáng qua, là Dương ca đánh tới. A Minh không chút nào suy tư nhận nghe điện thoại nói, "Dương ca, bọn họ lúc này mới đến chúng ta bên này." Lúc này Trương Dương ngay tại trên đường, hắn đón một chiếc xe nói, "Đối trong điện thoại nói, ta đã biết, các ngươi không nên đọc thủ, ta lập tức liền đi qua." A Minh nghe nói như thế hơi sướng sở, không phải để cho chính mình ra tay sao, như thế nào hiện tại lại không động thủ rồi. Lão đại, bọn họ đã đi tới nơi này. A Minh dừng một chút nói. Trong điện thoại, Trương Dương gửi một tiếng nói, ta đã biết, đem bọn họ lưu tại cái chỗ kia. A Minh nghe nói như thế, hơi sửng sốt một chút nói, Dương ca, người bên kia là đã giải quyết rồi. Trương Dương gửi một tiếng, liền cúp xong điện thoại, A Minh làm việc, hắn cũng yên tâm, chỉ cần hắn hơi an nói một chút, A Minh trên cơ bản liền có thể an bài tốt. A Minh bên kia, hắn cúp điện thoại về sau Nhìn thoáng qua đối phương hèn mọn lão đại. Lúc này, đối phương thế nhưng là không cười được, một mặt bất đắc dĩ nhìn A Minh cùng Ngụy Tử Đạo. Ngụy Tử đào cười ha ha nói, "Làm sao vậy? Như thế nào không cười? Ngươi, các người mới vừa nói đã giải quyết rồi." Hèn mọn lão đại kết lắp bắp nói. A Minh lộ ra một mặt kinh ngạc dáng vẻ nói, "Ngươi cũng nghe được, cái kia hẳn là biết phải làm sao a?" Hèn mọn lão đại nghe nói như thế cùng muốn không biết nên nói cái gì. A Minh nhìn thấy đối phương không nói lời nào, đối với chính mình mang đến người phất phất tay nói, đem bọn họ đều vây quanh, một cái cũng không được thả đi nên nói như thế, hèn bọn lao đại đặt ngông ngồi dưới đất. Ngươi nếu là không có chuyện gì có thể làm, có thể cùng ta chơi lùa đấu địa chủ, chúng ta bên này vừa vặn hai thứ một." A Minh cười nói. Đối phương lao đại mặc dù là bị vây quanh đứng lên, thế nhưng là trong lòng vẫn là có lực lượng, hắn hừ một tiếng, một câu không nói. A Minh nhìn thấy không thức thời người hừ một tiếng, cùng ý tử đảo đi đánh bại. Đối phương lão đại nhìn thấy tình huống này, biết bọn họ là chạy không ra được, cùng nói lãng phí thể lực, chẳng bằng ở cái địa phương này vẫn luôn chờ người của đối phương tới. Không bao lâu Trương Dương cùng Sở Vân Hạo đều đi tới cửa con rượu. Sở Vân Hảo nhìn Trương Dương hừ một tiếng nói, làm sao tới đến chậm như vậy. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, ra hỏa này như thế nào vẫn là muốn cùng chính mình tương đối a Trước đó còn nói muốn đánh bại chính mình, đoán chừng là biết chính mình làm thế nào đều không có ý nghĩa, hiện tại chuyện gì đều phải cùng chính mình đi so sánh. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không có trả lời Sở Vân Hạo vấn đề. Hai người đi vào sau, Trương Dương thấy được cao mình, đối hắn có chút nhẹ gật đầu nói, đều lưu lại. Đều lưu lại. Bọn họ đều không có phản kháng, A Minh vội vàng thả ra trong tay bại chạy đến Trương Dương trước mặt cùng kính nói. Chương 1044, kiếm chuyện. Đều không có phản kháng. Trương Dương nghe nói như thế, hơi sương sở. Cái này thật đúng là Trương Dương không có nghĩ tới, bọn họ thế nhưng không có đi phản kháng. Không sai, loại trừ không cùng ta đại đấu địa chủ bên ngoài. A Minh cười khăn một tiếng nói. Trương Dương cũng cười cười, đi đến lao đại trước mặt. Người chính là Trương Dương. Hèn bọn lao đại hừ một tiếng nói. Trương Dương mỉm cười nói, chẳng lẽ nam Cảng còn có cái thứ hai gọi Trương Dương? Hen bọn lão đại hừ một tiếng nói, cảnh sát chó săn. Trương Dương nghe nói như thế, cũng không tức giận. Thế nhưng là A Minh tính tình cũng không phải là như vậy, hắn nghe nói như vậy thời điểm, hơi sửng sở, trực tiếp đi tới hen bọn lão đại trước mặt quát, "Ngươi nói cái gì đó? Các người lao đại chính là cảnh sát cho săn." Hen bọn lão đại không chút nào yếu thế, trừng mắt A Minh nói, "Nam Cảng Thanh Sơn bang chính là hủy ở trong tay hắn." A Minh nắm lại nồi đất lớn nắm đấm, bộp một tiếng bắt lấy hắn cổ áo nói, "Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Ta lặp lại lần nữa thì thế nào?" Hen bọn lao đại trừng trong mắt quát. Trương Dương cười cười Céo lại muốn động thủ A Minh nói, không muốn cùng một con lợn ra tay. Hèn bọn lao đại nghe nói như thế, tức giận đến mặt đỏ dần. Mình bị người lừa, cũng không biết. Trương Dương cười ha ha nói, liền cái này chỉ số thông minh, ngươi còn ở nơi này làm lao đại. Ngươi có ý tứ gì? Hèn bọn lao đại nghe nói như thế, ngây ra một lúc hỏi. Trương Dương nhìn thấy hèn bọn lao đại dáng vẻ, cười ha ha nói, ngươi tại sao lại muốn tới nơi này kiếm chuyện? Vậy ngươi hẳn là hỏi ngươi một chút người. Đối phương lao đại tức giận nói, các ngươi người làm cái gì đi chúng ta cái chỗ kia kiếm chuyện. Trương Dương trên mặt mang theo trêu tức tới cười. Nhìn đối phương sắc mặt nói, người của ta một đầu liền không có động tới. Ngươi bị người lừa? Nghe nói như thế, Hèn bọn lao đại lập tức cảm thấy như là sấm sét giữa trời quang. Ta bị lừa? Đây là tình huống như thế nào? Trương Dương cười, tại ngươi trước khi đến, ngươi người đã tới đi tìm sự tỉnh. Ngươi đây là ý gì? Đối phương lão đại vẫn không có nghe được Trương Dương là nói cái gì. Ngươi nói là có người tại trong chúng ta quấy rối. Hèn bọn lão đại nghe nói như thế, dừng một chút hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Trước đó hắn vẫn còn đang suy tư vì cái gì Giang Tương phái người không có không hắn ra tay. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ đi làm việc sự tỉnh khác đi ra. Trương Dương suy nghĩ minh bạch điểm này, liền biết sự tình sẽ không là đơn giản như vậy. Người suy nghĩ một chút, gần nhất lại không có gặp được cái gì người kỳ quái. Trương Dương tùy tiện tìm một cái cái bàn ngồi xuống, ngụy tử Đào vội vàng rót một ly rượu. Trương Dương trong tay vướt vướt ly rượu nói, người hảo hảo suy nghĩ một chút, ta có thể ở cái địa phương này đợi chút ngươi." Hèn bọn lao ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ rơi vào trầm tư, thật lâu hắn nói một câu, "Ta gần nhất gặp một tên, trước đó không có cảm giác đến hắn có chỗ kỳ quái gì, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, Cái nhà kia đúng là nghe kỳ quái. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, tên gọi là gì ngươi biết không? Hắn họ Dịch, gọi Dịch Thông Thiên. Nghe nói như thế, Trương Dương nhếch miệng lên. A Minh nhìn thấy Lao đại cái dạng này, trong lòng cũng đoán không ra hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Bất quá bình thường Trương Dương như vậy cười thời điểm, vậy đã nói rõ một cái vấn đề, trong lòng của hắn có chính mình kế hoạch. Mặc dù không biết Lao đại lúc nào biến thành bộ dạng như hiện tại. Thế nhưng là đúng A Minh tới nói, dạng này Lao đại ngược lại để cho chính mình an tâm. Tựa như là Trương Dương lần trước đối bọn hắn thăm dò đồng dạng. Không ai từng nghĩ tới lao đại sẽ đến một màn như thế Trương Dương cười cười nhìn đối phương nói như thế nào lần này suy nghĩ mình mà ta Hèn ngọn lao đại hư một tiếng một quyền đánh vào khoảng cách gần hắn nhất trên bàn rượu phát ra bằng một tiếng Trương Dương nhìn hắn cái dạng này xấu hổ cười một tiếng bởi vì tên kia tay hiện tại cũng đỏ lên đoán chừng rất đau đi ta biết hắn ở nơi nào ta hiện tại liền đi tìm hắn Hèn ngọn lao đại nói xong trực tiếp liền muốn đi ra phía ngoài ta muốn đi Trương Dương cười một cái nói ta cùng bọn hắn cũng có chút ănếtở dĩảo các ngươi cùng đi, đi. Hèn bọn lão đại nghe nói như thế, sững sốt một chút, trực tiếp lắc đầu nói, "Không được, đây là chuyện giữa chúng ta, không có ngươi sự tình. Bất quá ngươi đi cũng được, ngươi không thể dẫn người, hơn nữa muốn từ bên ngoài nhìn." Hèn bọn lao đại cầm nắm đấm nói, "Chuyện này nhất định phải để chúng ta tự mình giải quyết." Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Ta không có ý kiến, chờ các ngươi giải quyết, ta thuận tiện nhặt thi không có vấn đề gì chứ?" Hèn bọn lao đại nhẹ gật đầu nói, "Cái này không có bất cứ vấn đề gì." Dương ca, ngươi một người như vậy đi, không an toàn a." Á Minh vội vàng đi tới nói, là không tiến nhiệm ta nhóm sao?" Hen bọn lão đại nghe được bọn họ nói như vậy, vội vàng đối bọn họ nói, có chúng ta người tại, lao đại của các ngươi tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề. Phương hướng đi, không có vấn đề gì. Trương Dương cười cười, rất nhiều chuyện chính mình đã sớm tính toán tốt. A Minh nghe nói như thế, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Lao đại khẳng định sẽ đem tất cả sự tình đều giải quyết, cũng không cần nghĩ quá nhiều sự tình. Đi thôi. Trương Dương nhìn thoáng qua hen bọn lão đại nói, ngươi biết bọn hắn địa phương, vừa vặn ta và các ngươi cùng đi. Hen bọn lao đại cười ha ha nói, cái này dễ xử lý, liền xem chúng ta a. Trương Dương cùng cái kia hèn mọn lão đại đi ra, ngồi lên một chiếc xe. Dịch Thông Thiên là lấy thân phận gì nhìn thấy ngươi? Trương Dương đốn một hồi hỏi, hèn mọn lão đại đốn một hồi nói, hắn nói chính mình là cái coi bói, hơn nữa còn cho ta tính một quẻ, rất chuẩn. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cái này không đồng dạng, hắn cho ta nói là làm thương nghiệp. Cái này lừa đảo. Hèn mọn lao đại vô bắp đuổi của mình, tức giận nói. Trương Dương dừng một chút, lấy ra điện thoại phát một đầu tin tức ra ngoài. Ngụy tử đảo quán bà trong. Ngụy tử đảo lúc gần lúc hiện, đối ngồi ở chỗ đó A Minh nói, Minh ca ta cảm giác có điểm gì là lạ a." A Minh dừng một chút nói, "Cái gì không đúng? Ta cảm giác ta nhóm vẫn là đi Dương ca cái chỗ kia xem một chút đi." Ngụy Tử Đào dừng một chút nói, "Không kịp, Dương ca vừa rồi đã cùng ta nói, để cho chúng ta hắn tin tức." A Minh cầm điện thoại nói. Ngụy Tử Đào vỗ tay một cái nói, "Ta liền biết Dương ca khẳng định là đã sớm chuẩn bị." A Minh nhìn điện thoại, không bao lâu lại phát tới một tin tức. "Có thể xuất phát, định vị điện thoại di động của ta." A Minh nhìn trong điện thoại di động nội dung nói, "Chúng ta trực tiếp lên đường đi." Ngụy Tử Đào cười ha ha một tiếng. Đối các tiểu đệ hô, đi, kiếm chuyện đi. Chương 1045, liền một cái. Trương Dương ngồi trên xe, hai con mắt híp lại, không hề để tâm. Hàn Mọn lao đại hừ một tiếng, liếc qua Chương Dương, khỏe miệng lộ ra một mặt không dễ dàng phát giác tàn nhẫn tươi cười. Trương Dương có chút nhìn hắn một cái, chính mình ở trong lòng nợ nụ cười. Quả nhiên cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm, không hề khác gì nhau. Xe một đường chạy, Trương Dương cũng không biết chạy tới địa phương nào. Bất quá công ty trong có hoàng hốc người như vậy, tìm được hắn hẳn không có vấn đề gì. Chương Dương nghĩ tới đây, chỉ chốc lát vậy mà tại xe trên ngủ. Hèn bọn lao đại nhìn thoáng qua chỗ giường, hư một tiếng, tự lầm bẩm nói, đây chính là năm đó Thanh Sơn bang lao đại, hiện tại cũng như vậy không có nguy hiểm ý thức. Ta cảm giác cũng thế, không thì hắn cũng sẽ không mà đem Thanh Sơn bang cho làm không được. Bên cạnh lái xe tiểu đệ phụ họa một câu. Hèn bọn lao đại hư một tiếng, đối với chính mình tiểu đệ nói, nhanh lên lái xe đi, liên hệ với nhóm biển đầu sao? Còn không có đâu, nhóm biển đầu đến bây giờ còn không có nghe. Nghe nói như thế, hèn bọn lão đại như mày, cái kia tiểu đệ đều nói giải quyết, liền xem như không có giải quyết. Cũng không trở thành Trương Dương sẽ báo cảnh sát đi, dù sao trước đó đều là tại đầu này trên đường hốn, làm sao tới nói cái gì sự tình nên làm, chuyện gì không nên làm, hắn cũng đều là rất rõ ràng. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dương, chào mày. Không bao lâu, hai người tới cái kia tiểu tân quán. Hèn mọn lao đại đẩy Trương Dương nói, Dương ca, Dương ca, chúng ta đến. Trương Dương ngáp một cái nói, thời gian dài bao lâu, như thế nào lúc này mới đến. Hèn mọn lao đại cười hát hát nói, ngươi không biết, bọn họ nơi này lao ẩn nấp căn bản cũng không dễ tìm, ta là làm ta người theo dõi hắn thời điểm mới tìm được Trương Dương nghe nói như thế, điểm một cái mặt ngoài đối hắn nói, không nghĩ tới ngươi điểm này làm cũng không tệ lắm nha. Hắn trong lòng cười ha ha, đoán chừng bên trong sớm đã có người đang đợi mình. Điểm ấy cho xiếc nếu là hắn không nhìn ra lời nói, cũng sẽ không cần làm cái này thành sơn bang lão đại rồi. Các huynh đệ, tiến vào. Hèn bọn nam tử hét lớn một tiếng. Trong tân quán, Dịch Thông Thiên nhìn thấy người bên ngoài, rõ ràng biểu hiện ra cái gì bối rối, cười ha ha nói, bên ngoài người đến, nhanh lên chuẩn bị một chút. Làm sao tới người? Hạ Tinh thần nghe nói như thế, vội nói, lần này nàng đổi một đầu tóc ngắn khuôn mặt cũng thay đổi thành hoạt bát đáng yêu cái chủng loại này. Tứ Minh Bố không nhanh không chậm đứng lên, để tay xuống thượng đồ và nói, vừa mới trở về, liền có người cùng lên đến, đây không có khả năng đi. Đoán chừng là Dịch lao đại, lại chính mình vụng trộm làm chuyện gì đi. Chu Dương cười ha ha một tiếng nói, ngươi xem Dịch lao đại không có chút nào hoảng, chúng ta cũng không cần thiết kinh hoàng. Ngươi lại tự tiện hành động. Hạ Tinh Thần nhìn tên kia nói, ngươi rốt cuộc là ý gì, vì cái gì mỗi một lần đều không cùng chúng ta thương lượng? Đừng nói nữa, Dịch lão đại không phải thường xuyên làm chuyện như vậy ạ? Tư Minh Bố đẩy mắt kính của mình khi nói, ta đều không cảm thấy kinh ngạc, lại nói dịch lao đại làm như vậy, cũng chưa từng có thất bại qua. Thế nhưng là lần này không giống nhau, lần này lao đại. Hạ tinh thần vội vàng nói. Sự tình ta đều điều tra qua, so ngươi điều tra kỹ càng nhiều. Dịch thông tiên dừng một chút nói, Trương Dương, là Nam Cảng nội thành lao đại, trước đó dẫn theo Thanh Sơn Bang, chỉ là không biết là nguyên nhân gì, đem chính mình bang phải giải tán, liền thành hiện Thanh Sơn công ty bảo an. Cái này ta cũng biết. Hạ tinh thần hư một tiếng nói, nhưng là ngươi biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì người sao. hạ tinh thần dừng một chút nói ta mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là có thể khẳng định hắn là một cái kẻ rất nguy hiểm. Chu Dương cũng nhẹ gật đầu, phụ họa nói hạ tinh thần, không sai, người kia như vậy có thể uống, khẳng định là một cái người rất lợi hại. Thế nhưng là hắn chỉ có một người. Từ minh bố nhìn thoáng qua tầng dưới nói, những người còn lại, cũng đều là lao đại người đi. Dịch thông tiên nhẹ gật đầu nói, vẫn là từ minh bày giải ta ý nghĩ. Còn lại những người kia, ta đã cùng bọn hắn đạt thành giao dịch, hơn nữa bọn họ hiện tại tới, nhìn cái thứ nhất kế hoạch đã thất bại. Người ở bên trong mau chạy ra đây Hèn bọn lão đại ở phía dưới hét lớn một tiếng. Thế nhưng là bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Lao đại, nếu không chúng ta vào xem." Tiểu Đệ đi đến Lao đại trước mà nói. Hèn bọn Lao đại suy tư một hồi, hắn nhìn thoáng qua Trương Dương. lúc này Trương Dương ngay tại túi đầu chơi điện thoại. Hắn nhìn điện thoại tin tức. "Dương ca, chúng ta đều đã chuẩn bị xong." Trương Dương nhìn thấy cái tin này, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cái kia tướng mạo hèn bọn Lao đại đang nhìn chính mình. "Làm sao vậy? Không người sao?" Trương Dương sững sốt một chút hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời. Lúc này sắc trời đã tối. Hèn mọn lao đại lắc đầu nói, không phải, chúng ta ở bên ngoài hô thời gian lâu như vậy, đến bây giờ không có người từ bên trong ra tới, không biết là nguyên nhân gì. kia vào xem tốt. Trương Dương cười ha ha nói. Vào xem. Hèn mọn lao đại hừ một tiếng nói. Đám người vội vã đi vào, Trương Dương lúc này cũng đi theo sau. Cái này khách sạn vốn là không lớn, đi vào lần đầu tiên cửa đều là gắt gao khóa lại, vừa nhìn liền biết tầng thứ nhất sẽ không lại người nào. Một đoàn người đi tới tầng thứ hai. Mà tại đám người này đằng sau còn đi theo một đoàn người Bọn họ trong góc lặng lẽ nhìn, chỉ cần lao đại không cho tin tức, bọn họ vẫn không hành động. Trong khách sạn, một đoàn người đi tới tầng thứ 2. Lý Đại Quý, người rốt cuộc đã đến. Giọng Thiên Thanh Âm từ lầu 2 chuyên ra. Trương Dương nhìn thoáng qua cái này hèn bọn nam tử, mới biết được tên của hắn gọi Lý Đại Quý, bất qua cái tên này thật là có có đủ làm cho người ta muốn nhả dẫm. "Dịch lão bản, người ta đã mang đến." Lý Đại Quý hừ một tiếng nói. Trương Dương biến sắc nói, "Ngươi có ý tứ gì?" "Dương ca, ngươi bây giờ còn không có nhìn ra được sao?" Lý đại Quý cười ha ha nói, "Ta lựa ngươi." Lý Đại Quý trên mặt mang theo tới cười, cười ha ha nói, Dương ca, cái này coi như không oán ta được, là chính ngươi cứng rắn muốn đi theo tới. Trương Dương sắc mặt khó coi gấp, thế nhưng là một câu không có nói ra. Mang vào. Lý Đại Quý hừ một tiếng, để cho chính mình tiểu đệ đem Trương Dương cho cầm nã. Trương Dương hừ một tiếng nói, không cần các ngươi, chúng ta sẽ đi. Hắn ngê ngang đi vào, nhìn thấy toàn bộ trong phòng chỉ có dịch thông thiên một người. Trương Dương khẽ cho mày, mấy người bọn hắn không nên là cùng một chỗ, như thế nào một người này đâu. chương 1046, tương kế tự kế Có phải rất ngạc nhiên hay không? Hắn nhìn Trương Dương sắc mặt cười ha ha, "Ta biết ngươi thực có thể đóng phim, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi bây giờ như thế nào diễn." Dịch Thông Thiên cười ha ha nói, "Ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi thế nhưng cùng người kia nhập bọn." Trương Dương hừ một tiếng nói, "Chúng ta hợp tác là không có bất kỳ cái gì phân biệt, chỉ cần có thể hợp tác là được." Dịch Thông Thiên cười ha ha nói, "Hơn nữa ta còn biết, ngươi phía trước sở đi cách làm đều là biểu diễn đến." Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Không sai, ngươi là thế nào nhìn ra được? Bởi vì Trước đó người bên cạnh Hạ Tinh Thần là người của ta. Dịch Thông Thiên như là tại tuyên bố một cái rất đáng gồm sự tình đồng dạng. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cái này ta suy đoán qua, chỉ là không có tinh tế suy nghĩ. Hắn trong lòng cười, chuyện này hắn căn bản không cần mơ ngộng, gia hỏa này hiện tại đoán chừng vẫn là đang thử thăm dò chính mình. Hắn người hiện tại cũng không ở cái địa phương này, còn không biết đi làm cái gì, vẫn là tại cái khác chỗ trốn. Dù sao tại Trương Dương xem ra, cái này Dịch Thông Thiên chí lực khẳng định không chỉ như thế. Kỳ thật chính là đang thử thăm hắn, bằng không thì những người khác hiện tại đã sớm tại địa phương này. Trương Dương trong lòng cười một tiếng, kỳ thật ta vẫn là muốn biết, các ngươi vì cái gì kết phượng? Trương Dương nhìn thoáng qua Lý Đại Quý, chuyện còn lại Trương Dương hắn một người liền có thể nghĩ đến thông, thế nhưng là những người khác, hắn căn bản chính là không nghĩ ra. Dịch Thông Thiên cười cười, cũng không định nói cho Trương Dương là tình huống như thế nào. Ta đến cho ngươi nói đi. Lý Đại Quý hừ một cái nói, ngươi phía trước là Thanh Sơn bang lão đại, thế nhưng là vì cái gì ngươi rửa tay gắt kiếm về sau, vẫn là ngồi ở lão đại vị trí này? Trương Dương khinh miệt nhìn Lý Đại Quý một chút nói, cái kia còn không đơn giản, bởi vì ta có cái năng lực kia. Lý Đại Quý hừ một tiếng nói, "Một mình ngươi phá đổ toàn bộ Thanh Sơn Bang, lại còn nói chính mình có năng lực như thế? Bởi vì ngươi, Thanh Sơn Bang mới có thể biến mất không thấy gì nữa, đi làm cái gì Thanh Sơn Công ty bảo an, làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ. Các ngươi đều cái dạng này, ngươi còn không biết xấu hổ xưng là lao đại." Trương Dương thở dài một hơi, hán căn bản cũng không có công bố chính mình là lao đại, đều là những người khác nhất định phải xưng hô chính mình lao đại. Ta chính là muốn lấy thay ngươi, thay thế ngươi trở thành nam cạm thành phố lão đại." Lý Đại Quý tức giận uống đến. Bọn họ đều nhận ngươi là lão đại. Ta Lý Đại Quý liền phải đem ngươi cái này lao đại đẩy xuống. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, một nhóm người này ở đâu tới này nhởn diễn? Cái này ngươi cũng không cần suy nghĩ. Hắn liếc qua Lý Đại Quý nói, ngươi nói cái gì? Lý Đại Quý cả người mặt đỏ dần, trên trán nổi gân xanh, nắm đấm bóp lốp bóp vang. Trương Dương dừng một chút nói, đầu tiên ngươi không bằng ta đẹp trai, kỳ từ tên của ngươi cũng không bằng ta kém hay. Lý Đại Quý nghe nói như thế, mặt đều xanh biếc, lần đầu nghe được yêu cầu như vậy. Ánh mắt hắn thẳng lăng lăng trừng mắt Trương Dương nói, ngươi, lặp lại lần nữa. Không sai. Ngươi xác thực không bằng chúng ta lão đại để mắt. Đột nhiên trong đám người có người hô một tiếng. Lý đại quý vội vàng quay đầu, nhìn thấy trừ của mình tiểu đệ, phía sau bọn hắn còn đi theo một đám người. Mà đám người này còn không phải chính mình người. Ngươi, ngươi dẫn người đến rồi. Lý đại quý xem đến phần sau người nói, không phải đã nói, đã nói một mình ngươi tới sao? Trương Dương hừ hừ một tiếng nói, không sai, đã nói thời điểm, ngươi còn nói là tìm đến sự tình đâu, hiện tại liền thành người của đối phương. Ngươi, ngươi không nên quá phế lối, ta còn có người. Lý đại quý nhìn phế lối Trương Dương nói. Đừng suy nghĩ, ngươi người đã sớm tại cái kia cục cảnh sát bên trong." Trương Dương khỏe miệng mang theo mỉm cười nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ còn để ngươi có cơ hội không?" Trương Dương mang theo tàn nhẫn mỉm cười nói, "Ngươi muốn mang thay thế ta vị trí, luôn luôn nghĩ đến hậu quả đi." Lý Đại Quý nhìn Trương Dương tàn nhẫn nụ cười, cả người trong nháy mắt liên yên. "Dương ca, Dương ca, ngươi nhìn ta người này ngốc như vậy, làm sao có thể thay thế ngài vị trí đâu?" Hắn chỉ chỉ đứng tại chỗ dịch thông tin nói, "Đều là gia hỏa này, là gia hỏa này giật dây ta, mê hoặc ta." Trương Dương hì hì cười một tiếng quả nhiên chính là một cái sợ hàng. Người chừng nào thì nhìn ra được. Dịch Thông Thiên nhìn cái trạng diện này, khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới đối phương lại còn nhìn ra hắn ý nghĩ. Rất đơn giản, liền hắn bị hồi như vậy, nóc như vậy người, làm việc làm sao lại động não. Trương Dương cười lạnh một tiếng, ngươi về sau chuyện tìm người, chí ít tìm một cái nhìn thuận mắt người. Trương Dương đi theo mà tiền Thiên sư thời gian lâu như vậy, cũng hơi đã hiểu một ít, nhìn tướng mạo, liền có thể biết tính cách của người này. Đi vào công ty của ta thời điểm, nói dừng tay liền dừng tay, cái này làm sao có thể chứ? Trương Dương trên mặt mang theo mỉm cười nói, "Làm ta người nói ngươi không có phản kháng thời điểm, ta liền cảm giác sự tình có điểm không đúng." Lý Đại Quý sững sốt một chút, nhìn về phía mình tiểu đệ, lại phát hiện tiểu đệ lại còn có không tự chủ được gật đầu, một đám không biết đang suy nghĩ gì. Trương Dương nhìn thấy tiểu đệ của hắn gật đầu, cười ha ha một tiếng nói, "Nhìn ta nói chính là không có sai, tiểu lệ của ngươi đều nhận động." Những người khác đầu. Trương Dương nhìn dịch thông tiếng nói, "Ta vốn là muốn cùng các ngươi chơi hai ngày đâu, thế nhưng là thời gian tương đối gấp gáp, sở dĩ ta cũng không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Ngươi có ý tứ gì?" Dịch Thông tin hừ một tiếng nói, ngươi như vậy là xem thường chúng ta sao? Trương Dương điểm một cái. Ngay tại Trương Dương vừa điểm xong đầu, Dịch Thông tin trực tiếp theo trong cửa sổ lộn ra ngoài. Ở chỗ nào hắn đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần theo trong cửa sổ ra ngoài, liền có thể trực tiếp chạy trốn. Ngay tại Trương Dương còn không có đi lên thời điểm, hắn đột nhiên thay đổi quyết định, làm còn lại mấy người vội vàng hiện tại cửa sổ chạy trốn. Hắn luôn cảm giác có chút không đúng, sở dĩ trước thời hạn làm quyết định như vậy. Dương ca, hắn chạy, ta đi giúp ngươi đuổi theo. Lý Đại Quý nhìn thấy những người kia trực tiếp chạy ra ngoài, vội vàng nói. Trương Dương vung tay lên, làm A Minh một đoàn người ngăn cản bọn họ. "Dương ca, bọn họ liền muốn chạy, hai người chúng ta liên thủ." Trương Dương khục một tiếng nói, "Nếu để cho ta và ngươi liên thủ, đoán chừng đám người kia đã sớm nên ngăn đi." "A Minh," cho La cục trưởng nói một tiếng, liền nói ta lại cho hắn đưa một đội người. Trương Dương cười ha ha, "Chỉ như vậy một cái người, còn vọng tưởng làm lão đại." Kỳ thật Trương Dương đã sớm đối cái này lão đại xưng hô không cần thiết, chỉ là hắn không quan tâm, lại có những người khác quan tâm. Dịch Thông Thiên theo cửa sổ khẩu xuống về sau, không nhìn thấy Hạ Tinh thần bọn họ. Bọn họ đều đi rồi sao?" Dịch Thông Thiên sững sốt một chút, "Ngươi có thể tính xuống tới, ta chờ ngươi lão giải một xẻ." Đột nhiên một thanh âm từ phía sau vang lên. "Chương 1047, Tiền Thiên sư phách lối." Nghe nói như thế, Dịch Thông Thiên ngẩn người một chút, quay đầu thấy được Sở Vân Hạo, chỉ thấy tên kia đối với chính mình cười hắc hắc. Dịch Thông Thiên có chút một ngậm, "Gã hỏa này lúc nào xuất hiện ở cái địa phương này?" Ngắn ngủi do dự, Dịch Thông Thiên một quyền đánh ra ngoài, Sở Vân Hạo có chút một cái nghiêng người, tránh hắn công kích, thuận tay bắt lấy hắn cánh tay, một cái tay khác trực tiếp kẹp lại hãn cổ. Đột nhiên một chút đem hắn đẩy lên trên tường. Bành một tiếng, Dịch Thông Thiên phía sau lưng dán thật chặt tại trên tường. Dịch Thông Thiên kèm chút một hơi máu huyết phun ra ngoài. Khí lực của người này như thế nào như vậy lại? Dịch Thông Thiên bên người Chu Dương chính là một cái khí lực đặc biệt lớn người, thế nhưng là trước mắt có xuất hiện một cái. Hơn nữa vừa rồi cái kia lực đạo, đoán chừng còn muốn so Chu Dương lớn hơn mấy phần. Hơn nữa trước mắt người này, nhìn so Chu Dương còn muốn hình thể thì nhỏ hơn nhiều. Hắn điều tra qua Chu Dương, thế nhưng là chưa từng có điều tra ra được, bên cạnh hắn còn có một người như vậy bên cạnh hắn có lợi hại như vậy một người, chính mình như thế nào không biết đâu." Dịch Thông Thiên ngột. Sở Vân Hạo nhìn ngây người Dịch Thông Thiên, hư một tiếng nói, "Thật là, một cái có thể đánh đều không có." Hắn nhẹ dọng hư một chút, tìm ra trước đó chuẩn bị xong sợi dây, trực tiếp đem hắn chói chặt đứng lên, ném tới trong một cái góc trong phòng. Lý Đại Quý hung tận trừng mắt Chu Dương. Trương Dương, ngươi không cần khinh người quá đáng." "Lý Đại Quý quát, ngươi phải nhớ kỹ ngươi phía trước là làm cái gì, gọi cảnh sát loại chuyện này." Chu Dương vai nói, "Ta vì cái gì muốn nhớ kỹ trước đó là làm cái gì?" Lý Đại Quý bị Trương Dương nói á khẩu không trả lời được. Ta hiện tại chính là công ty lão bản, ngươi bây giờ làm sự tình gọi là bắt cóc. Trương Dương chậm rãi từ từ nói, không nói ngươi phía trước làm qua cái gì, liền hiện tại tình huống này, cũng đủ ngươi ở bên trong ở lại một thời gian. Nghe xong Trương Dương nói như vậy, Lý Đại Quý không biết nên làm sao làm. Nếu quả như thật tiến vào, chính mình trước kia đã làm những chuyện kia, làm sao có thể không tra được. Một khi tra ra được, chính mình đi vào khẳng định liền xong đời. Dương ca. Dương ca. Lý Đại Quý trên mặt mang theo tươi cười nói Dương ca Ngươi xem chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không cần để ý những vật này." Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, thế nhưng là căn bản không biết hắn trong lòng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. La cục trưởng còn chưa tới sao? "Trương Dương hô một tiếng A Minh hỏi." A Minh dơ tay lên cơ nói, "Đã gọi điện thoại, đoàn trưởng sắp đến." "Trương Dương." Lý Đại Quý lại là giống lớn một tiếng. "Trương Dương chụp chụp lỗ thai của mình nói, nhất kinh nhất sạ, như thế nào vẫn chưa xong không có." Lý Đại Quý nhìn thấy Trương Dương cái biểu tình này, đối Trương Dương quát, "Ngươi làm như thế, ta cảm thấy lương tâm tự an." Trương Dương mang theo trào phúng cười. Vốn dĩ Trương Dương vẫn là không có đem hắn đưa vào đi ý nghĩ, thế nhưng là ra hỏa này thế nhưng nói muốn thay thế vị trí của mình. Nổ có phải nổ tận gốc Người như vậy, rồi nhặng bu quanh, mặc dù không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là người như vậy giữ lại chính là một cái phiền thoái, chính là một cái phiền thoái. Trương Dương thế nhưng là không muốn để cho loại người này tại thường xuyên xuất hiện tại bên cạnh mình. Trương Dương trực tiếp đi ra ngoài. Không bao lâu, bên ngoài chuyển đến tiếng cõi cảnh sát. Trương Dương quay đầu nhìn phán qua đầy bùi đất lý Đại quý cười ha ha nói đến rồi Chuẩn bị một chút đi. Lý đại quý lần này triệt để mộng, đây là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Trương Dương trực tiếp đi ra ngoài, đối A nói, xem trọng bọn họ một cái cũng không được chạy, ta đi ra xem một chút. A Minh chỉnh trọng nhẹ gật đầu. A Minh sùng bái nhìn Trương Dương bóng lưng. Quả nhiên, lão đại chính là lão đại, vô luận quá dài thời gian. Hắn quay đầu trừng mắt liếc Lý đại quý nói, thành thật đứng, đừng nghĩ đến mua diễn. Lý đại quý nhìn bọn họ ớn ớn người. Còn chạy, làm sao có thể chạy? Các ngươi nhiều người như vậy, hai người bắt được chúng ta một cái cũng đủ. Trương Dương ra ngoài sau, Đi tới khách sạn mà khác. Lão đại đã giải quyết. Sở Vân Hạo mang theo Trương Dương nhìn một chút đã trói lại dịch thông thiên một đoàn người. Trong đó cái kia gọi Chu Dương đã hôn mê bất tỉnh. Cái kia gọi Chu Dương bị ta đánh ngất xỉu. Sở Vân Hạo dừng một chút nói, gia hỏa này lời nói nhiều lắm, ta đem hắn đánh ngất xỉu." Trương Dương cười khan một tiếng, "Gã hỏa này đúng là lời nói rất nhiều một người." Hạ Tinh Thần nhìn thoáng qua Trương Dương, hừ lạnh một tiếng. Trương Dương sửng sốt một chút, trước mắt nữ sinh này là cái tóc ngắn, nhìn có mấy phần hoắc bác, thế nhưng là hắn vẫn luôn không có thấy quá nhiều nữ sinh này một hồi đều mang về đi." Trương Dương dừng một chút nói, "La cục trưởng lại tới đây về sau, mang đi lý đại quý một đoàn người." Hắn cùng Trương Dương nắm tay nói, "Trương huynh đệ, lần này đa tạ ngươi, lại giúp ta giải quyết một cái phiền thoái. Cùng La cục trưởng tùy tiện nói hai câu, hắn liền mang theo xe cảnh sát rời đi. Trương Dương nhìn sau khi hắn rời đi, về tới dịch thông thiên mấy người bên cạnh, lúc này, Chu Dương đã tỉnh lại. "Trương lão đệ." Chu Dương nhìn thoáng qua Trương Dương, mơ mơ màng màng nói, "Ngươi như thế nào ở cái địa phương này? Chúng ta bị hắn bắt lại." Từ Minh bố tại Chu Dương bên tai nhẹ nói, a. Chu Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hả, ta đã nói rồi, như vậy có thể uống rượu người, nhất định rất lợi hại. Bất quá chúng ta đều bị tóm lên đến rồi. Hạ Tinh Thần theo bên cạnh bổ một đao. Đều bị tóm lên đến rồi. Chu Dương lại là sửng sợ. Trương Dương cười nhìn thoáng qua Chu Dương, gia hỏa này thật đúng là một cái có ý tứ người. Không có việc gì. Chu Dương lập tức cười một tiếng nói, hắn đem chúng ta đều bắt lại, không có đem chúng ta đưa đến cục cảnh sát, vậy đã nói rõ cần chúng ta. Trương Dương trên mặt mang tới cười, vẫn luôn không nói gì. Gia hỏa này ngược lại là thấy rõ ràng. Sở Vân Hạo, cho bọn họ cởi bỏ đi. Trương Dương đối Sở Vân Hạo nói. Sở Vân Hạo không do dự chút nào, mở ra đối phương sợi dây. 5 người bị giải khai sợi dây về sau, ai cũng không có chạy trốn, ngược lại đứng bình tĩnh tại Trương Dương trước mặt. Trương Dương cũng không nói gì, mang theo 5 người trực tiếp đi công ty. Vừa tới đến công ty, tiền Thiên Sư liền ra đón. Ta nghe A Minh nói, sự tình đã giải quyết rồi. tiền Thiên Sư cười ha hà nói. 5 người nhìn thấy tiền Thiên Sư, đều là hơi xứng sở. Gia hỏa này chính là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cái kia coi bói Làm lượng ngày, bọn họ ngay từ đầu liền sai Từ vừa mới bắt đầu, toàn bộ sự tình quyền chủ động Đều tại Trương Dương trong tay, bọn họ chỉ là bị nắm muối dẫn đi Tiền Thiên Sư cởi ha hạ đi đến Trương Dương trước mặt Nhìn thoáng qua dịch thông tiên, cười ha hạ nói Hóa ra là các ngươi có mấy người à Thấy được không, đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng Tiền Thiên Sư cầm nắm đấm, thử một tiếng nói chương 1048, bước đầu tiên liền sai Trương Dương nhìn thấy Tiền Thiên sư cái biểu tình này cười cười cũng không biết nên nói như thế nào. Chủ yếu là Tiền thiên sư hiện tại cái biểu tình này, thật sự là có chút đáng yêu, còn có chút phạm thiện. Dịch Thông Thiên hừ một tiếng, không nhìn thẳng Tiền thiên sư. Trương Dương cũng xấu hổ cười một tiếng, đối Tiền thiên sư nói, "Tiền thiên sư, ngươi địa phương đã trống đi, vẫn là nhanh đi về đi." Đoán chừng hắn trở về cũng không có tác dụng gì. Dịch Thông Thiên cười ha ha nói, "Cái chỗ kia hết thảy khách hàng mới tin tưởng chúng ta là quyền uy." Tiền thiên sư cười ha ha, "Để các ngươi một chút, thật đúng là cho là chính mình lên trời." Nhìn Tiền Tiên sư lòng tin tràn đầy đi ra ngoài, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền thiên sư ra ngoài sau, Dịch Thông Thiên đợi người nhìn Trương Dương. "Ngươi không có làm cảnh sát mang ta đi nhóm, là cần chúng ta hỗ trợ a?" Dịch Thông Thiên cười nói. Trương Dương nhếch miệng lên, biết hắn hỏi như vậy là muốn ngay lập tức nắm giữ quyền nói chuyện. Chỉ cần Trương Dương nói là, hắn liền sẽ nói ra điều kiện. Thế nhưng là Trương Dương lại cũng không như bọn họ mong muốn, hắn lắc đầu. "Ta hy vọng các ngươi có thể vì ta làm việc." Dịch Thông Thiên hơi sững sở, thử một tiếng nói, "Không có khả năng, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Trương Dương đã sớm đoán được kết quả này hắn cũng không thèm để ý, khẽ lắc đầu nói, ta biết các ngươi sẽ nói như vậy. Các ngươi xem như giang tương phái chi nhanh a." Trương Dương dừng một chút hỏi, "Là có như thế nào, này đã sớm xem như mọi người đều biết sự tình a." Dịch Thông Thiên hừ một tiếng, "Hiện tại thời đại này, giang tương phái đã sớm không phải một cái bí mật. Hơn nữa giang tương phái trong thật nhiều pháp môn cũng đều bỏ xuất ra tới, loại trừ một ít đặc thủ đâm bay thuật, bọn họ còn không có ngoại chuyện, cái khác trên cơ bản không còn là bí mật." Trương Dương sửng suốt một chút, "Mọi người đều biết sự tình, như thế nào hắn không có chút nào biết?" Thế nhưng là nhìn đối phương cái biểu tình này, hoàn toàn không giống như là đang gật hắn. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, suy nghĩ cả nửa ngày là Tiền Thiên sư tại lừa gạt chính mình, hắn còn tưởng rằng Giang Tương phái là một cái thực thần bí tổ chức. Tưởng tượng như vậy vừa Tiền Thiên sư vội vã rời đi, cũng là có nguyên nhân. Trương Dương cười ha ha nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn trở thành chân chính Giang Tương phái? Không nghĩ. Chu Dương trực tiếp nói, ta cảm giác như vậy không sai, lừa gạt một chút người, kiếm chút tiền, thật có ý tứ. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, gặp được loại này không có mộng tưởng. Là thế nào thuyết phục đều không có ý nghĩa à? Hơn nữa thủ hạ cũng mấy cái tiểu đệ, cảm giác cũng không tệ. Từ Minh Bố đẩy kính mắt khiến nói. Nghe được hai người nói như vậy, Trương Dương thở dài một hơi. Như vậy, có phải hay không liền có thể đem chúng ta thả đi? Hạ Tinh Thần cười ha ha nói. Trương Dương hoạt động một chút cái cổ, thở dài một hơi nói, các người đi thôi. Năm người trực tiếp đi ra ngoài, nơi này còn không có đi cửa lớn, Trương Dương dừng một chút nói, ta sẽ giúp các người báo cảnh sát. Nghe nói như thế, năm người đều dừng bước, bọn họ đã sớm thấy được Trương Dương giao thiệp quan hệ bị gọi tới người cảnh sát kia, Trương Dương nói cái gì, hắn cơ hổ liền sẽ làm cái gì? Bọn họ mặc dù làm rất nhiều chuyện đều là thận trọng, bất quá thường tại bờ sông đi, nào có không lơ dạy. Bọn họ cũng không xác định có thể hay không lưu lại dấu vết để lại. Nếu như Trương Dương thật báo cảnh sát, như vậy hắn tiểu sinh sống liền đến ngày kết thúc. Trương Dương trên mặt mang theo người vật vô hại tươi cười, thế nhưng là tại Dịch Thông Thiên xem ra, gia hỏa này tựa như là một cái giảo hoạt hồ ly. Hắn dừng bước lại, đi đến Trương Dương trước mặt nói, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Trương Dương khoác khoát tay nói, cái này ta còn không có nghĩ đến. Bất quả ngươi nếu là giúp ta làm việc, ta có thể cho ngươi đầy đủ bảo hộ. Thường tại bờ sông đi, nào có không ước dậy. Trương Dương cười hát hát nói. 5 người cũng đều trầm mặt một hồi, bọn họ làm một chuyến này, tự nhiên là biết đạo lý trong đó. Cho nên mới sẽ đánh một súng, đổi chỗ khác. Không nghĩ tới lần này trực tiếp ngã quỷ Nam Cảng thành phố nơi này. Dịch thông thiên thở dài một hơi, nhìn Trương Dương nói, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Ngươi cứ như vậy đáp ứng hắn yêu cầu. Hạ tinh thần không khách khí nói. Ta cảm giác không tệ a Chu Dương cười hát hát nói Tứ minh bố cùng cái kia này giờ không nói gì người đều không có biểu đạt chính mình ý nghĩ. Trương Dương tự nhiên cũng biết, tiếp tục như thế cũng sẽ không có kết quả gì. Hắn nún mai nói, ta hy vọng các ngươi có thể có một cái thống nhất ý kiến. Ta biết các ngươi năm người là một đoàn thể, sở dĩ ta không cũng không hy vọng chia rẽ các ngươi Trương Dương dừng một chút nói. 5 người nghe nói như thế, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhưng là bây giờ bọn họ năm cái liền đã sinh ra khác nhau. Trương Dương muốn chính là một đoàn đội, mà không phải một cái trong đó người. Như vậy, vẫn luôn cùng bọn họ chơi liền không có ý gì Các ngươi còn có thể tiếp tục làm chính mình thích sự tình, còn có cái kia gia thành phố, ta cũng có thể an bài cho các ngươi một vị trí." Trương Dương suy tư một hồi, cảm giác nói những này còn không có quá nhiều sức hấp dẫn. Hắn hơi nhìn một chút 5 người, bọn họ rõ ràng không có quá nhiều động dung. Trương Dương khen như mày, biết muốn xuất ra đến một ít bọn họ muốn đồ vật. "Các ngươi muốn, chỉ cần tại điều kiện của ta bên trong, ta đều sẽ làm cho người ta đi an bài cho các ngươi." Trương Dương cười nói. "Ngươi có năng lực như thế?" Hạ Tinh Thần liếc một cái Trương Dương nói, "Ngươi không phải liền là một cái công ty lão bản mà thôi." Luôn hơn ngươi lão bản, ta đều lựa qua, ngươi một cái tiểu lão bản, ta còn xem không ở trong mắt." Trương Dương nghe nói như thế, bất đắc di thở dài một hơi nói, biết bọn họ nhất thời bán hội sẽ không nghe chỉ huy của mình. Ánh mắt hắn đứng tại Từ Minh Bố trên người. "Ta đồng ý." Từ Minh Bố đột nhiên đứng dậy nói, "A bố." Hạ Tinh Thần nghe được Từ Minh Bố nói như vậy thời điểm, sửng sốt một chút. Tại bọn họ cái đoàn đội này trong, mặc dù dịch thông thiên là lão đại, thế nhưng là gặp được một ít thực khó giải quyết vấn đề, cũng sẽ là Từ Minh Bố tới làm chủ. Vô luận là bọn họ đi cái kia địa phương, có nên hay không thu tay lại, đều là Từ Minh bố làm được quyết định. Một việc như thế nào bắt đầu không quan trọng, thậm chí có thể tính là đơn giản. Nhưng là như thế nào kết thúc khiến lạnh, mới làm mâu chốt. Từ Minh bố chính là làm ra như vậy một cái tác dụng. Hắn tận lực để bọn hắn sở tác sự tình kết thúc khiến lạnh. Nghe được Từ Minh bố đồng ý, Chu Dương cũng cao hứng bật cười. Đã như vậy, ta cũng đồng ý. Hắn cười ha ha một tiếng nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, Trương lão đệ lúc không có chuyện gì làm, theo giúp ta uống chút rượu. Chu Dương nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn yêu cầu này, có chút khó khăn a. Bất quá hắn vẫn gật đầu, dù sao đối phương nói chính là có thời gian rảnh, chỉ cần hắn tìm chính mình thời điểm, chính là không có không chính là. Chương 1049, đồng ý. Nhìn thấy Trương Dương gật đầu, Chu Dương A trực tiếp cười to lên. "A bố, ngươi xác định chưa?" Dịch Thông Thiên còn đang do dự. Dù sao bọn họ chưa từng có để người khác đã làm loại chuyện này. Tứ Minh bố Trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, "Trực giác của ta hẳn là không sai. Vậy thì tốt, ta cũng đồng ý." Dịch Thông Thiên cười ha ha nói, "Bất quá ta có mấy cái yêu cầu." Trương Dương dừng một chút nói, "Yêu cầu gì?" Thứ nhất, không thể lừa gạt lao nhân, thứ hai, không thể lừa gạt phụ nữ, nữ nhân, thứ ba, không thể lừa gạt hải tử, tất nhiên hùng hải tử ngoại trừ. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, các người là Giang Tương phái duy trì, hẳn phải biết Giang Tương phái quy củ, mặt khác chính mình nhìn liền tốt. Cái gì cũng không thể lừa gạt, các người lừa gạt cái gì đi?" Hạ Tinh Thần hư một tiếng nói, "Ngươi như vậy không liền để ta cái gì đều không đi làm sao?" Trương Dương hư một tiếng nói, "Chẳng lẽ năng lực của các người, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút lão nhân cùng hải tử sau. Hạ Tinh Thần nghe được Trương Dương nói như vậy, hừ một tiếng Mà Trương Dương đã sớm đoạt lấy quyền chủ động. Trên lầu còn có rất nhiều không địa phương, các ngươi có thể tìm cái gian phòng làm chính mình phòng ở. Trương Dương chỉ chỉ trên lầu nói, có chuyện gì có thể cùng A Minh nói. Nói xong Trương Dương đi tới trên lầu, đi văn phòng. Nhìn Trương Dương sau khi đi xa, năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vừa rồi hết thể nói chuyện, Trương Dương cơ hồ nắm giữ hết thể quyền chủ động. Dịch Thông Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, sở dĩ hắn chính là chúng ta lao đại rồi. Không muốn nghĩ như vậy, chúng ta khả năng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Minh bổ dựng một chút nói, Bất quá gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Chu Dương gã con mổ thóc gật đầu, ta cảm giác cũng thế, có thể uống rượu nam nhân đều không đơn giản. Người là liệt bên ngoài." Hạ Tinh Thần hừ một tiếng. Đám người nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng. "Hiện tại không cần lại tân quán, đều tìm cái địa phương lại đi." Tứ Minh Bố cười một cái nói. Hạ Tinh Thần cười ha ha, vội vàng lên lầu, hắn đã sớm coi trọng tốt nhất một cái phòng. Ngoài miệng nói xong không muốn, thế nhưng là thân thể vẫn là thực thành thật, không kịp chờ đợi tìm một vị trí tương đương bằng phòng. Trương Dương trở lại văn phòng về sau, Không bao lâu Sở Vân Hạo cũng tiến vào. Hắn đứng tại góc tường, lạnh lùng nhìn Trương Dương nói, "Đã giải quyết rồi?" Trương Dương nhẹ gật đầu, kỳ thật còn có thể càng đơn giản một chút, chỉ là trước đó Trương Dương muốn cùng bọn họ chơi đùa, đồng thời cũng là xem bọn hắn năng lực. Năng lực vẫn là có thể, đặc biệt là cái kia Hạ Tinh Thần, mặc dù là cái nữ sinh, bất quá hắn hẳn là sẽ thuật dịch dung. Năng lực như vậy, tại hiện tại hiếm thấy. Chỉ là cái kia nãy giờ không nói gì người, Trương Dương thật đúng là không biết hắn là làm cái gì. Chuyện còn lại, liền không cần ta hỗ trợ a." Sở Vân Hạo cười một cái nói. Trương Dương cắt một tiếng nói, ta ngay từ đầu cũng không cần người hỗ trợ. Sở Vân Hạo hư một tiếng, quay người trực tiếp rời đi, Trương Dương biết giá hỏa này không biết lại là tìm ai đi đánh nhau. Sở Vân Hạo đi về sau, Trương Dương rót một chén nước, phối hợp uống. Ngươi còn có tâm tình ở đây uống trà. Hệ thống bất thình lình tại Trương Dương trong đầu quát. Trương Dương thở dài một hơi, chậm rãi buông xuống chén trà nói, hệ thống đại gia, ngươi liền không thể không như vậy nhất kinh nhất sợ. Trương Dương thực sự chịu đủ hệ thống đột nhiên trong đầu đột nhiên độ tới. Ngươi chừng nào thì đối tăng cấp sự tình để ý một chút a. Hệ thống bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Ta đây không phải tại chuẩn bị nha." Trương Dương cũng thở dài một hơi nói: "Hệ thống đối Trương Dương nói, dù sao bất luận là dùng phương pháp gì, vẫn là nhanh lên thăng cấp tương đối tốt." Hệ thống dặn dò một lần Trương Dương. Đối với chuyện này, Trương Dương cũng kém không nhiều quen thuộc. Hệ thống luôn làm một lần một lần để cho chính mình thăng cấp, thế nhưng là cũng không nói cho hắn nguyên nhân. Thân là một cái tộc chủ, Trương Dương trong lòng cũng không có gấp gáp, thế nhưng là cái hệ thống này lại gấp. Thật là hoàng thượng không kịp, thái giám sốt ruột. Ngươi nói ai là thái giám đâu? Hệ thống tại Trương Dương sữa trong biển quát Thái giám cái từ này cũng không phải cái gì là hữu ích Trương Dương khỏe miệng giật một cái cái hệ thống này thật đúng là có không ít sự tình ngay lúc này cửa ra vào chuyển đến tiếng đập cửa Hạ hạỵ lì trực tiếp đi đi vào hạ tiểu thư có chuyện gì sao Trương Dương sửng suốt một chút hỏi hạ lì l lì khỏe miệng mang theo mỉm cười nói cái kêu kiếp vận trận ta tìm được một cái vừa vận phương pháp giải quyết Trương Dương dạy ừ một tiếng tốt hơn phương pháp giải quyết không biết là dạng gì phương pháp cái kêu kiếp vận trận vốn là cướp đi vận may của người Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi người này trời sinh không có hảo vận." Hạ Lệ Lệ dừng một chút nói. Trương Dương bị nói sắc mặt phát hoàng, mặc dù hắn cũng biết chính mình không có cái gì hảo vận, thế nhưng là chuyện như vậy, cũng không cần như vậy rõ ràng nói ngay đi. Bởi vì đen đuổi bị ép buộc, vẫn may của ngươi hảo lại nhiều hơn không ít." Hạ Lệ Lệ dựng thẳng lên một cái ngón tay, đối Trương Dương nói, "Sở dĩ ta quyết định lại thêm một cái trận pháp, để ngươi trong số mệnh hảo vận cùng đen đuổi tương sung, như vậy trận pháp liền giải trừ." Trương Dương nghe được đầu óc choáng váng, cái gì tốt vận đen đuổi, trong, trong ngoài ngoài Như thế nào chính mình một chút cũng không có nghe hiểu đâu. Nhìn thấy Trương Dương sững sờ dáng vẻ, Hạ Lệ lị, lị cười một cái nói, "Ta liền biết ngươi nghe không hiểu, dù sao ngươi nghe ta liền tốt." Trương Dương lâm vào do dự, dù sao mình là vấn đề gì, chỉ có hắn rõ ràng nhất, nhưng là bây giờ tình huống này, cũng không thể đem hệ thống sự tình nói ra đi. "Hệ thống, ngươi cảm giác thế nào?" Trương Dương trong đầu hỏi hệ thống. Hệ thống cũng lâm vào trầm mặt, nó đại thể nghe hiểu đối diện là ý gì, thế nhưng là làm như vậy nguy hiểm vẫn là quá lớn một điểm. "Nếu không thử xem, ta bảo ngươi." Hệ thống dừng một chút nói. Nếu như thất bại đây, Trương Dương vẫn là cầu ổn, nhất định phải hiểu rõ thất bại sẽ có tình huống như thế nào. Có thể sẽ tăng cấp. Hệ thống dừng một chút nói, thành công, không may điểm có thể sẽ có chút gia tăng đi. Khả năng. Nghe được khả năng này, thở dài một hơi. Bất quá coi như thất bại, cũng không có cái gì chỗ xấu đi. Trương Dương nắm chặt lại nắm đấm nói, vậy được, liền đi thử một lần. Hạ Lệ Lệ híp mắt cười một tiếng nói, vỗ vỗ lòng ngực nói, vậy thì tốt, sự tình liền dạy cho ta. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sáng sớm liền đi tiêu thôi đi. Hạ Lệ Lệ nói xong, Đi ra văn phòng, Trương Dương uống một chén nước, cũng về tới phòng, làm một lần lục tự quyết, sớm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương còn không có mở mắt ra kính, liền nghe được cửa ra vào chuyển đến tiếng đập cửa. "Dương ca, rời giường, nhanh lên." Trương Dương mở to mắt nhìn một chút, xung quanh cũng đều là đen. Chương 1050, bảy trận. "Dương ca, nhanh lên rời giường." Hạ Lệ Lệ tại cửa ra vào tiếp tục gõ cửa. Trương Dương nghe đông đông đông tiếng đập cửa, gian nan từ trên giường bò lên, mặc quần áo xong, mở cửa nhìn thấy một mặt tinh thần Hạ Lệ Hắn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, 3 giờ sáng. Lúc này mới 3 giờ sáng. Trương Dương thở dài một hơi nói, thời gian này đứng lên làm gì a? Thời gian này là vừa vặn hảo, nhanh lên đi. Hạ Lệ Lệ chỉ một chút túi xách trên đất khoá nói, chúng ta đi nhanh lên, thời gian này vừa vặn. Trương Dương lướt lướt nhịp nhịp mắt buồn ngủ, nhìn thoáng qua trên đất Bao Lão nói, bên trong này đều là thứ gì? Đều là ta cần bậy chuẩn dùng. Hạ Lệ Lệ chỉ một chút bao khoá nói, hiện tại thời gian liền không không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Nghe nói như thế, Trương Dương cảm giác đầu tiên là Người đang gật ta. Lúc này mới 3 giờ sáng, ngươi ngay tại chỗ nào nói cho thời gian của ta không còn sớm. Thế nhưng là Trương Dương còn không có phản bác, trực tiếp bị đối phương kéo ra ngoài, đối này Trương Dương quát, ngươi đem bao khóa cầm chắc, chúng ta bây giờ mau trong tới. Trương Dương liền cảm giác chính mình bị trực tiếp lôi dậy, hắn cũng theo bản năng cầm lên trước mắt bao khóa, bị Sở lì Lệ lật thượng một chiếc xe. Ngươi ngồi xong, ta lái xe. Hạ Lệ Lệ dừng một chút nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, tại tay lái phụ mặc niệm lục tự quyết, làm mấy lần hít sâu, làm hắn cảm giác chính mình tinh thần tốt lên rất nhiều. Hắn mở to mắt Toàn bộ con ngươi cũng đều sáng rất nhiều cái này lục tự quyết thật đúng là một cái tốt tốt hơn nhiều Trương Dương thở vào một cái nói hạ lỵ lị, lị nhìn thoáng qua Trương Dương vừa rồi thời điểm hắn còn mơ mơ màng màng, nhưng là bây giờ vừa nhìn liền thay đổi một cái bộ dáng Trương Dương quay tiếng xe xuống thấu một hơi nói chúng ta vì cái gì thời gian này ra tới A cho dù tinh thần tốt rất nhiều Trương Dương vẫn là không làm rõ ràng được vì cái gì muốn sớm như vậy rời dường hiện tại thời gian này mới là 3 giờ sáng bên ngoài trời còn chưa sáng hơn nữa thời gian này bên ngoài vẫn là lạnh như vậy Bởi vì dạng sáng 5 giờ cái này canh giờ là 7 trận tốt nhất thời điểm. Hạ Lệ Lệ ồn ồn lái xe, cái kia thời gian dương khí nhất là trong suốt, dùng để 7 trận có thể làm hiệu quả tối đại hóa. Trương Dương nghe nói như thế, một mặt một bức, cái gì dương khí trong suốt, 7 trận hiệu quả, cả người là lập lờ nước đôi, không biết là nguyên nhân gì. Dù sao thời gian này đi ra ngoài là đúng. Hạ Lệ Lệ nhìn Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đã hắn nói là đúng, đó chính là đối a, dù sao hắn cũng không hiểu. Ước chừng qua hơn 1 giờ, hai người tới tiêu thôn. Dạng sáng 5 giờ tả hữu tiêu thôn nhìn càng thê lánh rất nhiều Trương Dương mặt trên không có chút nào biểu tình thôn trang này cũng không có cho hắn bất luận cái gì đủ để lưu luyến địa phương đi thôi chúng ta vẫn là mau chóng tới xem một chút đi sợ là Trương Dương nói Trương Dương đánh giá chung quanh một phen toàn bộ thôn trang vẫn như cũ là ai đều không có Phương xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chim gọi gió thổi qua mang theo một kia hàng ý hạ lì lì theo bản năng bọc lấy quần áo đối Trương Dương nói đừng lại nhìn chúng ta vẫn là mau trong tới đi Trương Dương ngử một tiếng Đây đã là lần thứ ba tới này cái địa phương thế nhưng là lần thứ ba tới này cái địa phương Trương Dương trong lòng vẫn như cũng không có bị bất kỳ gợn sóng nào xem ra là đối nơi này tuyệt vọng rồi đi vào song thân trước bộ phần Trương Dương nhìn cắm đầy kỳ kỳ quái quái lá cờ trận pháp trong lòng liền cảm giác như là đau dạo đây là cha mẹ của hắn phân mộ thế nhưng lại bởi vì chính mình biến thành cái dạng này liền xem như không gặp được Trương Dương trong lòng vẫn là sẽ suy tư những chuyện này thế nhưng là lần này đến Trương Dương trong lòng nhưng không có cái gì rung động cảm giác hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên tới thời điểm Trong lòng không hiểu rung động, thế nhưng là về sau loại cảm giác này liền cũng không có. Cần ta làm cái gì sao?" Trương Dương dừng một chút nói, "Ngươi ngay tại cái chỗ kia đứng là được rồi, nếu như một hồi cảm giác không thoải mái, tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút." Hạ lị Lệ mở ra ba khóa, bên trong cũng là thẢ đỏ trắng dao nhau lá cờ, xử trí bên ngoài còn có la bàn, cùng một ít Trương Dương vật không biết tên gọi. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, sáng sớm liền đem chính mình hô lên, kết quả đi vào về sau liền làm hắn ở cái địa phương này đứng. Còn nói cái gì không thoải mái lời nói, tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Trương Dương luôn cảm giác, đây cũng không phải là rất tốt ta. Dạ sáng 5 giờ bên trong, Thái Dương vừa mới dâng lên, toàn bộ thôn trang trên không bao phủ một tầng trong suốt hơi nước, như là đem tiêu thôn gắn vào thủy tinh trong đồng dạng. Lúc này mặt trời nhan sắc hoặc là đỏ, như là hỏa đồng dạng đỏ. Chính là lúc này, Hạ Lệ lị, lị cầm đỏ trắng cờ ngồi trên mặt đất đâm một chút. Nàng nhìn phán qua Trương Dương nói, cảm giác như thế nào? Cái gì thế nào? Trương Dương ngậm một chút, cái gì cũng không có cảm giác ra. Hạ Lệ Lệ nhìn thấy Trương Dương không có cảm giác nào, có ngay sau đó bắt đầu cái thứ hai đỏ trắng cờ. Đồng thời còn đối Trương Dương hô, nếu có cái gì cảm giác kỳ quái, liền nhanh lên kêu đi ra. Trương Dương khỏe miệng tỏ nhìn, lời nói này đến, ngươi cắm cái lá cờ, ta có thể có chuyện gì? Hắn bọc lấy quần áo. Chỉ là cái này thời tiết như thế nào là càng ngày càng lạnh. Rõ ràng là đã ra tới mặt trời, thế nhưng là Trương Dương vẫn là cảm giác được toàn bộ không khí đều là lạnh. Nhìn thấy Hạ Lệ Lệ cùng mấy mạ đồng dạng, đem lá cờ một đám cắm tốt, Trương Dương cười hắc hắc ra tiếng. Cái này nhìn sắc thực thật có ý tứ, không nghĩ tới bọn họ đám người này bày trận lại là làm như thế. Thế nhưng là cười một hồi, Trương Dương liền không đang cười, hắn đánh một tiếng hát xỉ, cả người đều cảm giác chóng đầu. Đây là tình huống như thế nào? Trương Dương tự lầm bẩm nói, rõ ràng cảm giác cảm mạo tốt hơn nhiều, chẳng lẽ lại còn là không có hảo. Hắn như vậy nghĩ, ngồi xuống gần đây một cái trên tảng đá, ngồi ở kia cái địa phương nghỉ ngơi. Hạ Lệ lị, lị nhìn thấy Trương Dương ngồi xuống trên một tảng đá, hắn lại hô to một tiếng, "Dương ca, ngươi nếu là không thoải mái liền cho ta nói." Trương Dương mơ mơ màng màng làm một cái ok thủ thế, mặc dù không hiểu là nguyên lý gì, Trương Dương biết chắc là trận pháp kia môn nhân. Lúc này hệ thống cũng không có cho hắn bất luận cái gì phản hồi. Hạ Lệ Lệ cuối cùng đem trận pháp làm xong. Trương Dương một ngụm máu tươi phun tới. Mắt tôi sầm lại hôn mê bất tỉnh. Ngất đi trước đó, hắn mơ mơ màng màng, màng nghe được Hạ Lệ lị, lị trong miệng đang nói cái gì, dù sao cũng là hắn nghe không hiểu lời nói. Thật là quá tàn nhẫn một chút đi. Sớm biết liền không ra ngoài a. Trương Dương ngất đi trước đó bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Trương Dương tỉnh nữa đến thời điểm, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình đang nằm trên giường. Hắn nhớ lại, trước đó thời điểm, hơi sững sờ, trong đầu vội vàng hô Hệ thống, bảng. Chương 1051, thành công. Thật lâu không có bất kỳ cái gì động tính Trương Dương trong lòng cũng gấp. Hệ thống sẽ không là hư mất đi. Túc chủ, Trương Dương. Đẳng cấp, vận rủi sao? Không may điểm, 175 vạn. Tín độ, 120 vạn. Năng lực, Vĩnh Xuân Quyền, Ngũ Cầm Hí, Thất Thương Công Pháp, Lục Tự Quyết, Loạn Tâm Trú, Lang Băng Thuận. Vũ khí, Không May Loan Đao giao găm. Ngay tại Trương Dương nghĩ đến hệ thống có phải hay không hư mất thời điểm, hệ thống bảng trực tiếp xuất hiện. Trương Dương thở dài một hơi. Thế nhưng là nhìn kỹ bảng thời điểm, thế nhưng biến mất 100 vạn không may điểm. 100 vạn không may điểm a? Lao tử lúc nào mới có thể thăng cấp a? Trương Dương thực sự không chịu nổi, chính mình tân tân khổ khổ góp nhặt 100 vạn không may điểm, sau đó hôn mê bất tỉnh về sau, liền phát hiện cái gì đều còn lại, như thế nào còn sẽ có chuyện như vậy à? Không muốn gạo, sống sót cũng không tệ rồi. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói. "Hệ thống, ngươi còn sống?" Trương Dương nghe nói như thế, cái động cơ hồ là kêu lên. "Nếu như ngươi bất tử lời nói, ta là không thể nào chết." Hệ thống thở dài một hơi nói ta vừa rồi bất quá là tại suy nghĩ. Trương Dương ngậm một chút nói, ngươi tại suy nghĩ cái gì? Nói ngươi cũng không hiểu, bất quá có một tin tức tốt là ngươi kiếp vận trận bị phá hết. Hệ thống đối Trương Dương nói. Nghe nói như thế, Trương Dương cười ra tiếng, rốt cuộc phá hết, cái này cái gì rác rưởi kiếp vận trận, vẫn luôn tại trong lòng của mình, liền cùng một cái tâm ma đồng dạng. Lúc này, cửa ra vào đi vào một người mặc đồng phục y tá nữ tử, hạ Lệ Lệ thì là đi theo sau. Bệnh nhân như thế nào chính mình ngồi dậy, nhanh lên nằm xuống y tá nhìn Trương Dương, vội vã đi tới. Trương Dương cười khan một tiếng không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình vậy mà tại bệnh viện. "Thỉnh a." Hạ Lệ lị, lị nhìn thấy Trương Dương mở mắt, mỉm cười nói, "Nàng quay đầu nhìn thoáng qua tiểu y tá nói, "Ngươi trước tiên có thể trở về, ta lưu tại nơi này chiếu cố là được rồi." Tiểu y tá nhìn thoáng qua Hạ Lệ lị, mỉm cười nói, "Vậy thì tốt, ta liền rời đi, hắn vẫn là cái bệnh nhân, ngươi chiếu cố thật tốt." Hạ Lệ lị, lị nhẹ gật đầu, chờ tiểu y tá ra ngoài sau, Hạ lị Lệ đi đến Trương Dương trước mặt cười nói, "Thỉnh a, cảm giác thế nào?" Trương Dương hoạt động một chút cổ, cảm giác đầu hơi choáng váng. Loại trừ choáng đầu còn có những chuyện khác sao?" Hạ Lệ Lệ tiếp tục truy vấn nói. Trương Dương hoạt động một chút thân thể nói, cảm giác thân thể khó chịu. "Trừ cái đó ra liền không có." Hạ Lệ Lệ ừ một tiếng nói, "Thật đúng là kỳ quái, ngươi tình trạng này hẳn là đã tốt." Trương Dương khỏe miệng mang theo tươi cười nói, "Đúng thế, ta đã sớm nói, vận khí của ta không tệ." Hệ thống nghe được Trương Dương nói như vậy, tại trong óc của hắn hử một tiếng. Trương Dương dừng một chút nói, "Trận pháp kia có phải hay không thành công?" Mặc dù hệ thống nói thành công, thế nhưng là Trương Dương còn có ý định tại hỏi thăm một lần. Hạ Lệ nhẹ gật đầu nói, Thành công. Trương Dương cầm nắm đấm, cao hứng a một tiếng, lại một lần nữa nghe được trả lời như vậy, vẫn như cũng là làm cho người ta chuyện vui a. Ngươi vẫn là tại trong bệnh viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Hạ Lệ Lệ dừng một chút nói, mặc dù ngươi thân thể đều tốt, bất quá vẫn là tại trong bệnh viện kiểm tra một chút tốt. Trương Dương lắp đầu nói, không cần, ta vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, thân thể của ta tự mình biết, đã không có bất kỳ vấn đề gì. Nói xong, Trương Dương lộ ra hai đầu cơ bắp nói. Hạ Lệ Lệ khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ tới ra hỏa này vẫn là rất có cơ bắp. Làm thủ tục xuất viện, Trương Dương về tới công ty. Hơi xử lý dưới công ty trong sự tỉnh, có một mình đi một chuyến tiêu thôn, nhìn cái kiếp kiếp vận trận đã biến mất, trong lòng mới chân chân chính chính thở dài một hơi. Nhìn xong thân phần mộ, Trương Dương trọng trọng dập đầu ba cái. Muốn hay không cho cha mẹ một lần nữa sửa một cái phần mộ? Trương Dương trong lòng suy nghĩ, cái này liền không có cần thiết đi. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói, ngươi song thân phần mộ vị trí là một cái nơi rất tốt. Ta có thể tìm nơi tốt hơn. Trương Dương dừng một chút nói, ý nghĩ không sai, liền sợ ngươi không có cái số ấy. Hệ thống phúng hừ một tiếng nói, Trương Dương trực tiếp bị kìm nén đến nói không ra lời, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, như thế nào còn có nhiều như vậy sự à. Xử lý xong Nam Cảng thành phố kiếp vận trận sự tình, Trương Dương trong lòng cũng thở dài một hơi. Lại một lần nữa trở lại công ty, Trương Dương trực tiếp đem Dịch Thông Thiên những người kêu kêu lên. Nhanh như vậy đã có sự tình sao? Dịch Thông Thiên đứng tại văn phòng, nhìn Trương Dương. Trương Dương phất phất tay nói, không có chuyện gì, chính là cho ngươi nói một tiếng, ta ngày mai sẽ phải rời đi Nam Cảng. Rời đi Nam Cảng? Hạ Tinh Thần hư một tiếng nói, ngươi không phải là muốn đem chúng ta cũng dẫn đi đi. Trương Dương lắc đầu nói, "Ta chỉ là nói cho các ngươi biết, ta rời đi Nam Cảng về sau, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta nói tới kia mấy cái các ngươi khác phạm là được rồi." Trương Dương dừng một chút tiếp tục nói, "Trong lúc này, ta sẽ làm cho ta người giám thị các ngươi, các ngươi trước đó cũng đã gặp mặt." Dịch Thông Thiên lừ một tiếng nói, "Vậy dạng này lời nói, ngươi muốn chúng ta rốt cuộc muốn làm gì đâu?" Trương Dương cười một cái nói, "Các ngươi về sau tự nhiên là biết." Dịch Thông Thiên năm người lẫn nhau nhìn phăng qua, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương nhìn bọn họ ra ngoài, suy tư một hồi. Khoảng cách cùng An Nhu nói ước định còn có 3 ngày tà hữu. Vừa vận thừa dịp thời gian này đi một chuyến Đông Hải nhìn xem Hà Tịch cùng Vân Dĩnh, cũng không biết nàng rốt cuộc đang bận cái gì, lúc nào trở về. Làm quyết định này, Trương Dương quyết định đi trước Đông Hải một chuyến. Xế chiều hôm đó, Trương Dương cùng Hạ Lệ Lệ tại cùng Tiền Tiên sư cáo biệt về sau, trực tiếp đi thành phố Đông Hải. Đi vào thành phố Đông Hải, Trương Dương cho Hạ Tịch gọi một cú điện thoại. "Tiểu Tịch, ta trở về." Trương Dương ôn nhu nói, đều quên bên cạnh còn có một nữ nhân khác. Đầu bên kia điện thoại, Hạ Tịch vừa tan tầm, chính uốn tại ghế sofa trên xem TV. Nghe được Trương Dương Thanh âm lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên Dương ca ngươi trở về ở nơi đó ta hiện tại đi đó người Hà tịch một hơi hỏi bà cái vấn đề ta một hồi thì đến nhà ngươi đi trong nhà chờ ta tốt Trương Dương cười một cái nói cúc điện thoại Trương Dương nhìn thấy hạ lị lị con mắt nhìn chầm chằ vào chính mình trên mặt ta có thứ gì sao Trương Dương sửng suốt một chút hỏi Ngươi vừa rồi gọi điện thoại chính là cái nữ hạ lỵ l nhìn nhìn trầmầm Trương Dương con mắt hỏi Trương Dươngử một tiếng nói không sai là ta một người bạn gái Bạn gái của ngươi không phải tại Lưu Ly thành phố sao? Hạ Lị Lệ sửng sốt một chút, nghĩ đến Vương Hiểu Mẫn, Trương Dương cũng sửng sốt một chút, "Anu, nàng là thế nào biết đến?" Chương 1052, kinh Hỷ. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Không sai, cái kia cũng là bạn gái của ta." Hạ Lị Lệ nghe được hắn này, mặt đầy vô sỉ trả lời, cơ hồ muốn một chân đem Trương Dương trực tiếp đá bay. Chân đứng hai thuyền, nói thế nhưng như vậy Lưu Loát tất nhiên. "Ta đi, chính ngươi đi gặp bạn gái của ngươi đi." Hạ Lệ Lệ tức giận nói một câu, nói xong trực tiếp đi sân bay. Trương Dương nhìn Hạ Lệ Lệ bóng lưng nói, Bây giờ sắc trời không còn sớm, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một đêm à. Không cần ngươi quan tâm." Hạ lị lị hư một tiếng, lẹ sệt trực tiếp đi sân bay. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói thế nào tức giận liền tức giận. Tâm tư của nữ nhân, liền xem như chính mình cái này lao tài xế cũng là sẽ không hiểu được a. Trương Dương thật sâu tại nội tâm cảm thán một tiếng. Nhìn Hạ Lệ lị, lị bóng lưng, Trương Dương lắc đầu, đón một chiếc xe, trực tiếp đi trong nhà. Ra lần trước trở về, cũng đã lâu không cùng Hà Tịch gặp mặt, không biết hắn hiện tại biến dạng không có. Về đến trong nhà, Trương Dương vừa đi vào. Hà Tịch ta trở về. Trương Dương mở cửa, thế nhưng là trong phòng người nào đều không có, tivi còn tại mở ra. "Tiểu Tịch, ta trở về." Hắn lại hô một tiếng, vẫn như cũng là không có bất kỳ người nào xuất hiện. Kỳ quái, vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, có vẻ như đang ở nhà bên trong đâu, vì cái gì trở về về sau người đều không thấy đâu. Đột nhiên cảm giác đằng sau một vật bắt lấy đè vào ngang hông của mình. Trương Dương sửng sốt một chút, cái kia cảm giác, hắn tự nhiên biết đó là một thanh súng. Dơ tay lên. Một cái thanh âm khàn khàn nói. Trương Dương muốn quay đầu, người kia lại chọc lấy một chút. Lợi Trương Dương nói, đi phòng ngủ. Trương Dương vừa định muốn động thủ, nghe được răng rắc một tiếng, một cái quổng tay quổng lại cổ tay. Chuẩn bị như vậy đầy đủ. Theo người kêu ý tứ, Trương Dương đi tới phòng ngủ trong. Nhìn thấy chăn còn tại phình lên, Trương Dương biết bên trong hẳn là Hà Tịch. Hà Tịch. Trương Dương hô một tiếng, người ở bên trong ồ ồ một tiếng. Người là ai? Trương Dương thực sự nghĩ mãi mà không rõ phía sau người này rốt cuộc là ai. Không muốn nói nhảm. Phía sau đem người đè ép cú họng, thử một tiếng nói. Trương Dương trong lòng liền buồn bực, chính mình rốt cuộc đắc tội người nào? Đông Hải nơi này Hắn cũng đã lâu thời gian chưa có trở về, đắc tội người cũng đều để cho chính mình tiện hậu, như thế nào còn có chuyện như vậy đâu. Trương Dương trong lòng buồn bực, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, chính mình rốt cuộc đắc tội người nào. Ngay tại Trương Dương do dự thời điểm, phía sau người kia trực tiếp đem Trương Dương trực tiếp đẩy lên trên giường. Trương Dương vừa định quay đầu, người kia trực tiếp dùng súng ngắn đè vào Trương Dương trên trán. Trương Dương biết khoảng cách gần như vậy, chính mình hệ thống liền xem như có tác dụng, đều là khả năng gặp nguy hiểm. Liền xem như chính mình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thế nhưng lại Hà Tịch còn ở nơi này đâu? Người muốn tìm chính là ta. Làm Hà Tịch rời đi nơi này. Trương Dương mang theo cầu xin thanh âm nói: "Ta biết ngươi tìm chính là ta, đem Hà Tịch thả, ta theo ngươi sự chỉ. Chỉ cần Hà Tịch không ở cái địa phương này, Trương Dương trong lòng ngắt có niềm tin, cho dù sẽ bị thương, nhưng vẫn là sẽ đứng ở thế bất bại." Trương Dương dừng một chút nói: "Như thế nào, chỉ cần ngươi đem Hà Tịch thả đi, vô luận chuyện gì, ta đều đáp ứng ngươi." Nghe nói như thế, Hà Tịch đột nhiên theo trong chăn chui ra. "Dương ca, đừng nói nữa." Hà Tịch ra tới nói. Trương Dương sững sốt một chút, Hà Tịch có vẻ như không có chuyện gì a. Hà Tịch Ngươi sao lại ra làm gì? Phía sau người kia cũng không để ép cú họng, trực tiếp mở miệng nói ra. Trương Dương ngậm một chút, thanh âm này là Vương Dĩnh, nàng trở về lúc nào? Vương Dĩnh? Trương Dương thăm dò tính hỏi. Vương Dĩnh cười ha ha, đem Trương Dương lật lên. Vương Dĩnh, ngươi trở về. Trương Dương vội vàng hô. Hà Tịch cũng theo trong chăn chui ra, tiếp mắt hì hì cười một tiếng, nhìn Trương Dương nói, Dương ca, không nghĩ tới đi. Cho ngươi một cái ngạc nhiên. Anu Nu cười hì hì nói, vui vẻ đi, Dương ca. Trương Dương khệ miệng giật một cái, còn vui vẻ đâu? Đây đều là đem chính mình hủ chết. Hà Tịch, ngươi có phải hay không nghe ngươi Dương ca nói chuyện, đem chính mình cảm động a?" Vương Dĩnh thu hồi súng đồ chơi nói. Trương Dương nhìn cái kia súng đồ chơi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính mình gặp được nhiều chuyện như vậy, không nghĩ tới là cắm đến một cái súng đồ chơi bên trên. "Dương ca, đều nói như vậy, ta tự nhiên ngượng ngùng lại để cho hắn lo lắng." Hà Tịch hiếp mắt cười một tiếng. Vương Dĩnh lộ ra một cái giả hoạt tươi cười nói, "Ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ, hắn nhưng thật ra là lựa ngươi. Cái kia, các ngươi có thể hay không đem cổ tay của ta mở ra?" Trương Dương nhìn hai người còn tại nói nhau nhau, thở dài một hơi nói, "Không muốn." Hà Tịch hứ một tiếng nói, "Dương ca, ta thế nhưng là nghe nói ngươi tại Lưu Ly thành phố câu đắp quá không ít muội tử đâu." Trương Dương ngậm một chút nói, "Ngươi nghe ai nói, ta vẫn luôn là thuần khiết thiếu niên." Vương Dĩnh nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, "Thật là chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy người vô sỉ a." Hà Tịch đã sớm cùng chính mình nói, hắn cùng Trương Dương đều đã đã làm. Vậy mà tại trong nhà, tại chính mình cũng không biết tình huống dưới, hai người đều bị hắn. Nhưng là bây giờ Trương Dương thế nhưng lại tại chính mình tiên mi. Mì. Lợi thể son sắc nói chính mình là một cái thuần khiết thiếu niên. Các ngươi như vậy còn ta, có phải hay không muốn đối ta làm cái gì a? Trương Dương mặt trên lộ ra một cái cười gian. Dương ca, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hà Tịch nghe được Trương Dương nói lời này, sắc mặt đỏ lên. Vương Dĩnh cũng hử một chút nói, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Các ngươi đem ta quổng, không phải liền là muốn đối ta làm chút gì? Trương Dương nằm ngang nói, ta hiện tại cũng không đọc được, các ngươi muốn đối ta làm cái gì, ta cũng không thể phản kháng an nghịch. Tới đi, tới đi. Trương Dương lớn tiếng nói, ta thần phục các ngươi. Dương ca, đầu óc người rốt cuộc đang suy nghĩ gì a?" Hà Tịch thứ một tiếng, đối Trương Dương giận đến. Nói xong, Hà Tịch chuẩn bị cho Trương Dương cởi bỏ, không muốn cho hắn cởi bỏ. Vương Dĩnh cười lạnh một tiếng nói, "Vương tỷ, thế nhưng là không giải khai, chúng ta muốn làm gì?" Hà Tịch sắc mặt đỏ cùng một cái quả táo chín đồng dạng. "Chúng ta?" Vương Dĩnh cười cười, không nói gì. Trương Dương cũng nhắm mắt lại. Quả nhiên trở về về sau, liền có vận khí tốt ta. Vương Dĩnh đem đèn vừa nhốt, ba người truyền miên lại với nhau. Trương Dương trực tiếp lâm vào bị động. Một đêm trôi qua, Hà Tịch cùng Vương Dĩnh đều ngủ thiếp đi, Trương Dương cũng mơ mơ màng màng. "Uy, cho ta cởi bỏ quần tay ngủ thiếp a." Trương Dương sừng sốt một chút hô, "Không muốn như vậy a, nằm sắp ngủ thực không thoải mái." Thế nhưng là Vương Dĩnh cùng Hà Tịch cũng không biết là ngủ rồi, vẫn giả bộ ngủ. Trương Dương lăng là gọi không dậy các nàng. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể chờ đợi buổi sáng ngày mai. Chương 1053, kinh hỉ sau xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương mơ mơ màng, màng màng mở to mắt, muốn hoạt động một chút thân thể. Lúc này mới phát hiện chính mình tay con bị quàng. Không phải đâu. Hiện tại tình huống này, hoạt động đều là vấn đề a. Bất quá ngẫm lại chuyện tối ngày hôm qua, Trương Dương cảm giác chính mình vẫn là đã kiếm được. Hơn nữa Vương Dĩnh biết mình cùng hạ Tịch sự tình về sau, thế nhưng cũng không hề tức giận. Đây là Trương Dương vẫn luôn lo lắng sự tình, hiện tại Vương Dĩnh đều không nói gì thêm, hắn trong lòng cũng thở dài một hơi. Hơn nữa nhìn chuyện tối ngày hôm qua, hai người bọn họ còn phối hợp đặc biệt tốt. Đây là làm Trương Dương không có nghĩ tới sự tình. Trương Dương nằm ở trên giường, hồi tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua, Trương Dương trong lòng còn rắc là mỹ tư tư. Đây chính là cuộc sống mình muốn a. Trương Dương nghĩ đi nghĩ lại, liền lâm vào hào tưởng. Tự mình xui xẹo thời điểm, chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh tại chính mình trên người a. Nhưng là bây giờ liền chân thực phát sinh ở chính mình trên người. Trương Dương nghĩ tới đây, mặt trên có phủ lên si han cười. Như vậy, chính mình còn muốn thăng cấp làm cái gì, cuộc sống như vậy, chính là một cái cá khô sinh hoạt ta. Ngươi nếu là dám không thăng cấp, ta liền chơi trên ngươi. Hệ thống đột nhiên tại Trương Dương trong đầu nói. Trương Dương sững sốt một chút, cái hệ thống này thật sự là thật ngông của một chút đi. Hơi một tí liền muốn chơi chết chính mình. Bất quá vẫn là thăng cấp quan trọng. Hiện tại chính mình bên cạnh phiền phức đều giải quyết, như vậy liền muốn nghĩ biện pháp đi thăng cấp. Trương Dương cảm giác vẫn là sớm chuẩn bị thăng cấp tốt. Dù sao thăng cấp đối với chính mình cũng không có chỗ xấu. Hơn nữa hiện tại chính mình gặp không ít sự tình, đều là chính mình trước đó hay không gặp. Hơn nữa còn có cái kia đặc biệt tổ chức đều để mắt tới chính mình. Trương Dương thở dài một hơi, quả nhiên người sợ nổi danh a. Hắn như vậy nghĩ thời điểm, Hà Tịch mở mắt. Nàng ồ một tiếng, nhìn thoáng qua bên người trường Dương, thanh âm mềm mềm nói, "Dương ca, người đã tỉnh a?" Nàng không nghĩ tới tối hôm qua đem Trương Dương quẳng về sau, vẫn là như vậy lợi hại. Dương ca, không còn sớm, ngươi đứng lên nấu cơm đi. Hà Tịch rất lâu chưa từng ăn qua Trương Dương làm cơm, tại Trương Dương đến thời điểm, nàng liền suy nghĩ cái chuyện này. Thế nhưng là, ngươi phải cho ta mở ra a. Trương Dương bỗng nhúc nhích. Tối hôm qua chính mình sướng rồi về sau, liền hô á hô á ngủ, cũng đều không hỏi một chút chính mình ngủ được rốt cuộc thoải mái hay không. Vương Dĩnh nghe được bọn họ nói chuyện, dối cái lưng mệt mỏi nói, "Trương Dương, ngươi đã tỉnh a?" Trương Dương vẻ mặt cầu xin nói, "Đúng a, ngươi đến bây giờ còn không có cho ta cởi bỏ đâu." "A không muốn ý tứ." Tối hôm qua quá mệt mỏi, liền quên. Vương Dĩnh xấu hổ cười một tiếng, vội vàng mặc vào một bộ quần áo đi ra ngoài. Trương Dương thở dài ra một hơi, bị như vậy cả một đêm, cảm giác cánh tay của mình đều tê. A. Ngay tại Trương Dương thở dài một hơi thời điểm, Vương Dĩnh hét to một tiếng, "Hà Tịch, cái kia chìa khóa, ngươi thấy được sao?" Nghe nói như thế, Trương Dương mặt đều xanh biết. "Chìa khóa? Các ngươi chơi như vậy một đêm, kết quả chìa khóa còn không thấy rồi." Trương Dương trong lòng đều mộng, quả nhiên vẫn là không thể tin tưởng mình vận khí tốt, luôn cảm giác lại muốn xui xẻo đầu. Không tìm được Hà Tịch sừng sốt một chút, cũng đội vàng từ trên giường này. Hai người mặc quần áo xong, ở phòng khách phòng ngủ trong tìm, lưu lại Trương Dương một người trên giường đợi, động cũng không động được. Song đời, luôn cảm giác đi vào đông hải, còn muốn đi trong cục cảnh sát một chuyến. Trương Dương rõ ràng cảm giác được, cái này còn tay là cảnh sát vật dụng, nghĩ là cái gì phổ thông đao, đều là chém không xong. Như vậy như vậy lời nói, chỉ có thể đi cục cảnh sát. Song đời. Hà Tịch quát to một tiếng. Vừa nghe đến song đời, Trương Dương thật cảm giác được song đời. Cấp nàng sẽ không là đêm nếu là cho làm không có a. Trương Dương một mặt vẻ mặt cầu xin hỏi: "Tiểu Tịch, chìa khóa có tìm được hay không a?" Hà Tịch xấu hổ cười một tiếng nói: "Dương, Dương ca, chìa khóa có vẻ như để chúng ta làm mất rồi a." Trương Dương thở dài một hơi, như thế nào chính mình sẽ đụng phải chuyện như vậy a? "Dương ca, không cần lo lắng, chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến là được rồi." Hà Tịch đi tới phòng ngủ, đem Trương Dương đỡ lên. Trương Dương thở dài một hơi, cơ hồ là muốn cắc lên, quả nhiên vừa vận hưởng thụ xong, liền muốn làm trò cười sao? Như thế nào cảm giác không phải biết cái này địa phương, sớm biết liền cùng Hạ Lệ Lệ đi thẳng về. Hạ Tịch trợ giúp Trương Dương mặc quần áo xong nói, "Như vậy đi, chúng ta đi trong cục cảnh sát một chuyến." Trương Dương gật đầu bất đắc dĩ, hiện tại cái dạng này, ra ngoài nói không chừng sẽ làm cho người tưởng rằng phạm nhân đâu. Hơn nữa chính mình cái dạng này, nếu để cho tên kia thấy được, chẳng phải là thành tốt của hắn a. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Kỳ thật không cần đi, nói không chừng cái này quầng tay chính mình liền rớt." Trương Dương đợi một hồi, thế nhưng là hệ thống không có cho hắn bất luận cái gì trả lời. Thối hệ thống, nát hệ thống, như thế nào lúc này liền không phản ứng? Trương Dương trong đầu mắng Thế nhưng là hệ thống vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra hệ thống cũng là muốn nhìn thấy chính mình đều xấu. Dương ca, ngươi vừa rồi nghĩ gì thế? Hà Tịch nhìn Trương Dương còn đứng ở nơi đó sững sở. Trương Dương lắc đầu nói, cái kia, chúng ta vẫn là đi trong cục cảnh sát một chuyến đi. Hắn thở dài một hơi, ngẫm lại về sau chuyện sắp xảy ra, làm cho người ta không dám nghĩ nghĩ a. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu nói, vừa vặn ta đem xe mở, trực tiếp mang ngươi tới liền tốt. Lòng của nàng lúc này trong cũng cảm giác xấu hổ, nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Vương Dĩnh khuôn mặt đỏ lên. Nếu là có người hỏi tới, tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hẳn là trả lời thế nào đâu? Còn có đêm qua thời điểm, hắn thế nhưng cùng Hà Tịch, cùng nhau cùng một người nam nhân. Vương Dĩnh, A Vương Dĩnh, làm thế nào ra chuyện như vậy đến đâu? Nàng lắc đầu, con cùng một cái trống lúc lắc giống như. Ba người bên trên Vương Dĩnh xe hơi, một đường đến cục cảnh sát. Trương Dương sau khi xuống xe, nhìn thấy xe trên hai người một chút, các ngươi không muốn xuống tới sao? Hà Tịch cùng Vương Dĩnh đều vội vàng lắc đầu. Dương ca, chính ngươi đi thôi, chúng ta chờ ở bên ngoài ngươi. Không sai. Vương Dĩnh cũng rụt rè nhẹ gật đầu. Đến lúc đó nếu là hỏi tới chuyện gì, các nàng phải nói như thế nào a? Nhìn thấy hai người đều vẫn luôn tại lắc đầu, Trương Dương biết chỉ có thể chính mình đi. Sau lưng của hắn còn một cái con tay, trực tiếp đi vào cục cảnh sát. Lúc này hai cái ở bên ngoài canh cổng hai bảo vệ đều sửng sốt, ngay tại vừa rồi thời điểm, như thế nào đi vào một người đâu? Uy, vừa rồi tên kia chắp tay sau lưng đi vào. Cái gì? Hắn là bị con tay khảo trụ, nói không chừng là cảnh sát chúng ta người nhà, chơi điểm kích thích, khả năng không đợi được. Cách đó không xa, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch nghe nói như thế, đều đội vàng túi đầu. Chương 1054, đi qua nhìn một chút. Trương Dương đi vào đi lúc sau, dẫn tới trên đường đi cảnh sát quan sát. Đây là làm gì vậy, đến đội gai nhận tội sao? Không thể nào, chúng ta cục cảnh sát giống như không có nhân vật như vậy. Ta nhìn hắn như là khoa chúng ta lớn lên bằng lưu a. Các người nói chính là cái kia sao trội Trương Dương. Trên đường đi, người chung quanh đều đang thì thầm nói chuyện, Trương Dương nghe được có người nhận ra chính mình, cũng vội vàng túi đầu. Hệ thống, ngươi lại ra, để ngươi không giúp ta, làm ta như vậy mất mặt. Chương Dương ở trong lòng mắng Vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm, Trương Dương hận không thể tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở chính mình trên người. Thế nhưng là cho tới bây giờ, chuyện như vậy là Trương Dương không muốn nhắc muốn, có lẽ đây chính là cái gọi là thay đổi đi. Trương Dương một đường tìm được Lý khoa trưởng. "Trương Dương." Lý khoa trưởng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sững sở. "Trương Dương, ai đem ngươi cho cầm rồi?" Lý khoa trưởng nhìn thấy Trương Dương cái dạng này, sửng sốt một chút. Đã xảy ra một ít vấn đề. Trương Dương thở dài một hơi nói, L khoa trưởng vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp mở ra đi. Lý khoa trưởng nhìn một chút tay, Tìm đem đối ứng cái kia chìa khóa, răng rắc một tiếng đem quổng tay cầm xuống tới. Trương Dương thở vào một cái, đem cánh tay chậm rãi chuyển qua phía trước. Cái này cánh tay cảm giác đều cứng ngắt lại a. Như thế nào còn có chuyện như vậy a? Trương Dương thở dài một hơi, hoạt động một chút cánh tay. Có phải hay không chơi vật gì đặc biệt rồi? Lý Khoa trưởng đối Trương Dương mỉm cười nói. Trương Dương sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn thoáng qua Lý Khoa trưởng, gia hỏa này lại còn hướng về chính mình mỉm cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Khoa trưởng tự nhiên cũng biết là nguyên nhân gì. Đều là nam nhân, hắn cũng không có hỏi nhiều. Đem Hà Tịch cũng gọi vào đi." Lý khoa trưởng hỏi một chút Trương Dương. Trương Dương có chút khoát tay nói, "Ta lần này vừa lúc là có rảnh cho tới bây giờ Đông Hải, ước chừng ngày mai ta liền phải trở về." "Ha ha, Trương lão bản hiện tại là cái người bận rộn." Hắn cười ha ha một tiếng nói, "Ngắm lại ngươi phía trước làm những chuyện kia, ta thật sự có chút hoài nghi vậy có phải hay không ngươi làm." Trương Dương cũng xấu hổ cười một tiếng, trước đó đã làm rất nhiều chuyện, thật là cho Lý khoa trưởng mang đến không ít phiền phức. Bất quá hắn cái này khoa trưởng vị trí, cũng là có Trương Dương công lao. Trương Dương trước đó làm những chuyện kia, mặc dù cho cảnh sát mang đến không ít phiền phức, bất quá kết quả cuối cùng đều là không tệ. Nếu như bây giờ Trương Dương lại đi làm những chuyện này lời nói, có thể xác định chính mình sẽ làm càng tốt hơn. Cùng Lý khoa trưởng Hàn Nguyên vài câu về sau, Trương Dương về tới xe trên, nhìn thấy Hà Tịch cùng Vương Dĩnh đều tại cuối đầu. Trương Dương nhìn hai người bọn họ cùng đã điều đồng dạng. Hai người các ngươi làm gì chứ? Trương Dương buồn bực hỏi. Mắc cỡ trên người, hai người kia vậy mà đều nhìn ra. Hà Tịch nhỏ giọng nói. Trương Dương nghe xong đã nhìn ra, liền biết là ý gì, hắn cười một cái nói: này có cái gì kỳ quái đâu, Lý khoa trưởng cũng nhìn ra. A. Hà Tịch nghe nói như thế, trực tiếp hét lên ra tới, mặt vốn là ửng đỏ, xoát một chút liền biến thành đỏ chót, bụng mặt nói, "Song đời, song đời, hiện tại Liên khoa giải đều biết." Trương Dương mỉm cười, biết lại có chuyện gì, vốn chính là một cái chuyện rất bình thường. "Vương Tỉ, lái xe, chúng ta nhanh đi về đi, hôm nay không ra ngoài." Hà Tịch vội vàng nói. Vương Dĩnh nghe được Hà Tịch nói như vậy, trực tiếp đạm chân ga. Trương Dương vội vàng ngồi lên xe, hắn ngồi ở sau xe mặt, một câu không nói. Hắn biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng, thậm chí có khả năng đem hai người này không hiểu lựa dẫn gì chuyển đến chính mình trên người tới. Chờ về đến nhà về sau, Trương Dương trực tiếp đi phòng bếp làm đồ ăn. Hai nữ thì là rúc vào ghế sofa trên xem tivi thế nhưng là hai người con mắt rõ ràng là không có sinh trưởng ở trên tivi Trương Dương làm tốt cơm về sau, hai nữ ăn một ít mới dần dần mở ra máy hát. Trương Dương, ngươi bây giờ tại Lưu Ly thành phố thế nào? Vương Dĩnh trước tiên hỏi. Trương Dương nét miệng lên, đem chính mình tại Lưu Ly thành phố làm sự tỉnh hơi nói một lần Vương Dĩnh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương, dù sao tại chính mình ra ngoài bận biểu trước đó, Trương Dương tại trong mắt của mình, kỳ thật liền cùng một hài tử đồng dạng. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, không nghĩ tới biến hóa thế nhưng như vậy lớn. Nàng mặc dù có thể theo cảm giác cùng Trương Dương một ít cử chỉ hoạt động có thể nhìn ra cả người hắn biến hóa rất nhiều. Thế nhưng là theo Trương Dương trong miệng nói ra lời nói, một người bình thường một năm là khẳng định làm không được. Dương ca, người nói người tại Lưu Ly thành phố có cái ba cái công ty. Hà tịch thấp giọng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu Vậy có phải hay không ta liền có thể không cần làm việc rồi?" Hà Tịch mở to hai mắt nhìn nói. Trương Dương híp mắt cười một tiếng nói, "Tất nhiên có thể, ta tới trước có thể đem các ngươi đều nuôi. Muốn dưỡng ta, vậy ngự nhưng là muốn chờ một chút." Vương Dĩnh cười ha hà nói, "Bao lâu thời gian ta đều nguyện ý chờ?" Trương Dương mỉm cười nói, "Thế nhưng là còn không phải đừng để ta chờ quá lâu." Vương Dĩnh hử một tiếng, có câu nói nói nam nhân có tiền liền xấu đi, ngươi bây giờ có phải hay không xấu đi?" Nghe nói như thế, Trương Dương lật một chút miệng túi của mình nói, "Ta hiện tại vẫn là không có tiền, dĩ sẽ không thay đổi hư." Ta vẫn là trước đó cái kia sao chổi." Hắn cười ha hà nói, "Ta đây cũng không muốn cùng một cái sao chổi sinh hoạt." "Không sai, không sai." Ba người đang ăn cơm, vui vẻ hòa thuận. Ăn cơm chưa xong về sau, Trương Dương đem chính mình kế hoạch nói một lần, đồng thời hỏi một chút Hà Tịch cùng Vương Dĩnh muốn hay không đi Lưu Ly thành phố. Dù sao hắn ở chỗ nào cũng là có một chỗ cắm rủi. Hà Tịch suy tư thật lâu nói, "Ta vẫn là ở cái địa phương này đợi tương đối tốt, Lưu Ly thành phố cái chỗ kia quá phồn vinh, tiết tấu cũng quá gấp gáp, ta cảm giác tại Đông Hải làm một người cảnh sát cũng không tệ." Nghe được Hà Tịch trả lời, Trương Dương nhẹ gật đầu. Nghe được Hà Tịch không có ý định đi, Vương Dĩnh cũng dự định lưu tại Đông Hải. "Vương tỷ, ngươi nhất định phải cùng ta đi một chuyến." Trương Dương mở miệng nói ra. Vương Dĩnh một mặt nghi vẫn nhìn Trương Dương, vì cái gì chính mình liền không có lựa chọn cơ hội? Trương Dương thở dài một hơi nói, "Tại Lưu Ly thành phố có cái tiểu nữ hải, vẫn luôn ồn ào thích ta, bất quá chúng ta cũng không có cái gì gặp nhau, sở dĩ ta hy vọng ngươi đi qua nhìn xem." Nghe nói như thế, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch đều mặt tâm trầm nhìn Trương Dương. "Dương ca, thật là một cái được hoang nên người a." Hạ Tịch cười gần nói, lại còn có tiểu nữ hài thích. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, hai người các nàng có phải hay không thao tác trọng điểm. Không phải như vậy. Trương Dương dơ tay lên nói, là nàng thích ta, không phải ta. Lời còn chưa nói hết, Hạ Tịch trực tiếp tại Trương Dương bên hông thịt mềm thượng chật một chút. Trương Dương trực tiếp kêu to lên tiếng. Chương 1055, công ty trang hoàng. Trương Dương hét to một cú họng. Như vậy ác sao? Trương Dương hít vào một ngụm khí lạnh, ôm bụng tượng thịt mềm nói. Dương ca, người muốn nói rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ Tịch mang theo tàn nhẫn mỉm cười nói, Vương Dĩnh ở bên cạnh nhìn, không có chút nào muốn thuyết phục ý tứ. Trương Dương đau lao nhà nhếch miệng, "Ta đều nói, ta lại không có hái hoa ngắt cỏ, là nàng nói thích ta, lại nói, nàng mới là một cái tiểu nữ hải, ta cũng sẽ không đối một cái tiểu nữ hải cảm thấy hứng thú a." Trương Dương liên tiếp nói ra mấy cái lý do. Hà Tịch hứ một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, người mới vừa nói nàng chỉ là một cái tiểu nữ hải?" Trương Dương chất phát nhẹ gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì, cảm giác chính mình nói cái gì đều không đúng. "Ngươi ý tứ?" Hà Tịch trừng mắt trương Dương nói, nói là chúng ta già. Trương Dương nghe nói như thế, mặt đều xanh biếc, cái này để cho chính mình trả lời thế nào, quả thực chính là một cái mất mạng để tại a. Rất lâu không có sẽ đông hải, ta đi ra ngoài chơi một chút. Trương Dương cười ha ha một tiếng, đứng dậy, liền muốn chuồn đi. Không có chỉ nghĩ đến hắn tay mắt lênh lẹ, trực tiếp bắt lấy Trương Dương quần áo. Nhìn trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy a? Hà Tịch mở to hai mắt nhìn, cơ hồ giống lên. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính mình rốt cuộc hẳn là trả lời thế nào a? Vương Dĩnh là mấy người bọn hắn tuổi tác lớn nhất. Nghe nói như vậy thời điểm, trong lòng tự nhiên không phải rất dễ chịu. Tuổi tác, chính mình so ra kém những cái kia tiểu nữ hải, thậm chí liền Hà Tịch cũng so ra kém. Mặt giá trị lời nói, cũng không cần thượng Trương Dương bên người mấy cái nữ. Nếu quả như thật có ưu điểm gì lời nói, đó chính là hắn cái thứ nhất quen biết Trương Dương. Lúc còn trẻ, một lòng lâm vào chính mình sự nghiệp, bây giờ lấy lại tinh thần thời điểm, cũng đã là muốn người lao châu thất bại sao? Hà Tịch nắm lấy Trương Dương cổ áo giống to, thế nhưng là tại vương dinh thế giới bên trong, đây hết thể đều im lặng. Hai người ầm ĩ một hồi, cũng không còn ầm ĩ. Vương Tử Ngươi lại nghĩ cái gì đâu? Hà Tịch nhìn Vương Dĩnh một chút động tác đều không có, biết vừa rồi đùa giỡn có điểm lớn. "Vương tỷ, ta vừa rồi câu nói kia chính là nói đùa, ngươi không cần để ở trong lòng." Hà Tịch dừng một chút nói. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Chính mình thế nhưng là một cái nhà phân tích tâm lý, vừa rồi nhìn thấy bọn họ đùa giỡn thời điểm, liền biết bọn họ là đang nào chơi. Thế nhưng là trong lòng của mình chính là có cái kia một nốt thang a. Trương Dương nhìn thấy Vương Dĩnh gắt gao cắn miệng môi, một câu không nói, đoán chừng hiện tại hắn là tâm loạn như ma. Hắn đi tới, ôm lấy Vương Dĩnh nói, Dĩnh nhi, ta vẫn luôn tại người bên cạnh." Vương Dĩnh khỏe miệng mang theo mỉm cười, thế nhưng là nước mắt lại ngăn không được chảy xuống. Hà Tịch nhìn thấy cái trạng diện này, cũng tới trước ôm đi lên. Hắn tự nhiên cũng đoán được Vương Dĩnh là đang nghĩ cái gì. Nàng là một cái bảo thủ nữ nhân, thế nhưng lại yêu Trương Dương tên đại sắc lang này. Nam nhân có tiền liền sẽ xấu đi, nàng lo lắng những lời này là thật. Ba người trầm mặc không nói ôm ở cùng nhau, Tâm Linh tương thông, đều không nói gì. Không ai từng nghĩ tới, vốn dĩ cái nhau ẩm bị sự tình, lại biến thành như bây giờ kết quả. Mãi cho đến buổi chiều, Trương Dương cùng Vương Dĩnh ngồi lên đi lưu ly li thành phố máy bay mang theo hai nữ nhân đi sân bay tự nhiên sẽ đưa tới không ít người chú mục một người mang theo hai nữ nhân đi sân bay A thật là như thế nào bây giờ còn có người như vậy tồn tại A Làm ta loại này độc thân làm sao sống A nghe người chung quanh nghị luận Hà tịch nhẹ nhàng bấm một cái Trương Dương Trương Dương xấu hổ cười một tiếng cũng đã sớm nói cùng Vương Dĩnh một người đi sân bay là được rồi Hà tịch nhất định cũng càng tới đưa hơn nữa chết sống đừng đi lưu ly li thành phố Trương Dương ngược lại là hi vọng các nàng đều đi lưu li thành phố chờ khi có cơ hội Đem tiêu đỉnh cũng tiếp nhận đi. Ngồi lên máy bay về sau, Hà Tịch trực tiếp về tới cục cảnh sát, bắt đầu đi làm việc chính mình sự nghiệp. Vương Dĩnh cùng Trương Dương ngồi ở trên máy bay, hai người đều không nói lời nào. Người biết không, Hà Tịch vẫn luôn thực liều mạng." Vương Dĩnh đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Trương Dương nhẹ gật đầu, trước đó lúc hắn trở lại, còn gặp được Hà Tịch dùng tính mạng của mình đi cứu trợ một hại tử sinh mệnh. "Nàng nói Dương ca đều đã ưu tú như vậy, ta cũng không thể rơi xuống, sở dĩ hắn vẫn luôn thực liều mạng." Vương Dĩnh dừng một chút nói. Trương Dương tiếp tục nhẹ đầu. "Nàng là cô gái tốt." Ngươi cũng thế." Vương Dĩnh vừa định nói tiếp, Trương Dương trực tiếp nói, "Nghe nói như thế, Vương Dĩnh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trương Dương sẽ nói ra lời này, sắc mặt hơi đỏ lên. "Ngươi vẫn là cô gái tốt, cũng thực liều mạng." Trương Dương nhìn Vương Dĩnh con mắt nói, "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đều có thể cái gì đều không nghĩ, ngươi chỉ cần biết một việc, kia chính là ta thích ngươi." Trương Dương thâm tình nói ra lời này, làm cho Vương Dĩnh vẫn luôn đỏ đến cổ cây. "Uy, bọn họ là đang đóng phim sao?" Hẳn là đi, nói đều một bộ một bộ. "Nếu có Soái Ca nói với ta như vậy một phen." Ta nhất định sẽ vui vẻ chết được rồi không muốn Phạm Hoa si Vương Dĩnh trực tiếp túi lầu xuống ở trên máy bay nói buồn nôn như vậy lời nói ai cũng chịu không nổi ra mãi cho đến buổi tối máy bay rơi xuống lưu ly thành phố Trương Dương đón một chiếc vong gốc xe trực tiếp đi lưu ly thành phố Lan Hải khu công ty như thế nào đây chính là công ty của ta Trương Dương cười ha ha một tiếng bên trong cái nào một gian a Vương Dĩnh cười nói nàng biết một ít công ty hình thức chính là một cái phòng làm việc mà Vương Dĩnh coi là Trương Dương công ty chính là tại cái này trên lầu một cái phòng làm việc mà tôi Cái nào một gian? Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Hắn cười ha ha nói, ta trước đó mỗi dạng giải thích rõ ràng, cái công ty này chính là ta, cả tòa lâu. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Vương Dĩnh sửng sốt 3 giây đồng hồ. Phải biết tại Lưu Ly thành phố mua một cái phòng ở cũng không tệ, Trương Dương thế nhưng nói với chính mình, nơi này cả lầu đều là hắn. Cả tòa lâu. Trương Dương lặp lại một lần. Trương Dương nhẹ gật đầu, mặc dù như vậy một tòa nhà đều là Vương Lao Gia Tử đưa cho hắn, thế nhưng là hắn cũng đem ngũ cầm hí chuyển cho Vương Lão cùng lý lão để bọn hắn chí ít có thể lại sống thêm cái 2, 30 năm. Tin tưởng dạng này trao đổi khẳng định là không lố, bất quá Trương Dương vẫn luôn tại trước mặt bọn hắn rất cung kính, chủ yếu một nguyên nhân là ai cũng sẽ không cự tuyệt một cái chỗ dựa. Vào xem một chút đi." Trương Dương cười nói. Rất nhiều chuyện, cũng không phải là cần người khác tán thành, mà là cần chính mình nữa nhân tán thành. Vừa đi vào, Vương Dĩnh sửng sốt, đồng thời sửng sốt còn có Trương Dương. Chính mình bất quá là đi không đến một tuần lễ mà thôi, như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng này? Toàn bộ công ty tựa như là sửa chữa một lần, xanh xanh đỏ đỏ, hơn nữa còn đặt vào để lộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chương 1056, phản đối ý kiến. Như thế nào? Trương Dương sững sốt một chút nói, như thế nào biến thành bộ dạng này. Người cái công ty này làm thật đúng là không tệ. Vương Dĩnh không có nghe được Trương Dương lời nói, mặt trên mang theo mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi cái gì cũng không biết, bất quá làm cũng không tệ lắm nha. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, cái gì gọi là chính mình cái gì cũng không biết, nghe cũng làm người ta khó chịu a. Các ngươi đây là muốn chuẩn bị cái gì hoạt động sao? Vương Dĩnh nhìn thấy cái dạng này, đoán được một cái công ty chính là muốn chuẩn bị hoạt động. Trương Dương lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, có thể là muốn chuẩn bị cái gì hoạt động đi." Hắn nhớ tới trước khi đi, Mạc Thiên còn cùng mình nói qua một ít công ty trước mắt sự tình. Hắn nói gần nhất có vẻ như có cái gì hoạt động, lúc ấy Trương Dương cũng không có để ý, đơn thuần liền nghe một chút. Minh Tinh có hoạt động không phải chuyện rất bình thường, lần trước thời điểm, các sản sản chính mình còn cử hành một cái hoạt động, hơn nữa còn là tại sát vách lục giác cao ốc cử hành. Bất quá một lần kia Trương Dương hoạt động thể nghiệm cũng không khá lắm. Vào xem một chút đi. Trương Dương dừng một chút, thực sự không biết nên giải thích thế nào. Chính mình làm một công ty lão bản, đối công ty chuyện gần nhất cũng không biết, đoán chừng Vương Dĩnh nghe được hắn nói như vậy, nhất định sẽ chào phúng hắn. Nghĩ đến Trương Dương Trương Dương quyết định vẫn là không đi nói những chuyện này. Không nghĩ tới làm cũng không tệ lắm. Vương Dĩnh cười cười, đơn giản đánh giá một chút. Thế nhưng là ở nàng trong lòng, Trương Dương có thể làm được tình trạng này đã là rất lợi hại. Hắn vẫn cho là, Trương Dương nói chính mình tại liêu ly thành phố có hai cái công ty, bất quá là hai cái công ty nhỏ, thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng làm như vậy lớn. Ta mang người nhìn xung quanh đi. Trương Dương cười một cái nói Hai người theo thứ tự đi tới văn phòng, nhân viên chỗ làm việc và hội nghị phòng. Hội nghị hôm nay liền đến nơi này, chờ lao bản trở về thời điểm, chúng ta đang tiến hành lần tiếp theo kế hoạch. Mới vừa đi tới cửa phòng hội nghị, liền nghe được bên trong chuyển đến Mạc Thiên thanh âm. Trương Dương ngậm một chút, chuyện gì còn phải đợi hắn đến rồi về sau lại kế hoạch. Mạc Thiên vừa mới mở cửa, liền thấy Trương Dương đứng tại cửa ra vào. Mà tại Trương Dương bên người còn có một nữ tử. Mạc Thiên hơi nhìn thoáng qua, nữ tử cũng đánh giá hắn. Trong mắt của nàng trông không hề bận tâm, hoàn toàn đoán không được là đang nghĩ cái gì. Hơn nữa đôi mắt kia Tựa hồ là muốn đem chính mình nhìn tấu đồng dạng. Lão bản bên người như thế nào người quá lợi hại như vậy vật. Mạc Thiên sững sờ một chút, tại trong đáy lòng âm thầm nghĩ đến: Người tốt. Vương Dĩnh cử chỉ ưu nhã, trước tiên nói một câu người tốt. Mạc Thiên quĩnh lên bận bịu cùng Vương Dĩnh cầm một cái tay, không nghĩ tới lại đem chính mình làm cho như vậy xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dương, đối phương hướng về hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu đây là người một nhà. Mạc Thiên vừa mới thở dài một hơi, nếu như đây là địch nhân lời nói, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ tồn tại. Hắn nhìn thấy Trương Dương tại điểm, lập tức có đi trở về. Đối người ở dưới đài nói: "Các vị, vừa vặn lao bạn cũng tới, chúng ta tiếp tục đem hội đồng mở hoàn hảo." "Cái gì hội đồng, còn cần ta đến?" Trương Dương buồn bực. "Lần trước ngươi lúc đi, không phải đã nói muốn cử hành một trận âm nhạc hội sao?" Mạc Thiên dừng một chút nói: "Loại trừ kia một trận âm nhạc hội, còn có, có có cái nước ngoài xa xỉ trang sức cũng có tới." Trương Dương sững sốt một chút, không phải liền là cử hành một trận âm nhạc hội sao? Như thế nào liền nước ngoài xa xỉ trang sức đều tới? Mạc Thiên dừng một chút nói: "Là ta nghe nói nước ngoài xa xỉ trang sức muốn tới nơi này, sau đó bắt lại cơ hội này." Nghe được Mạc Thiên trả lời như vậy, Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu hỏi, cụ thể cái kia nhãn hiệu là cái gì? Italia xa xỉ nhãn hiệu, gọi Fạm, hắn Mạc Thiên đũn một cái thẳng lưng, hiển nhiên bắt lại cái này họ tác, có thể nói là hắn nhân sinh đỉnh phong. Trương Dương ngậm một chút, hắn bình thường thế nhưng là không quan tâm cái này xa xỉ nhãn hiệu, đối với những cái nhãn hiệu, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Thế nhưng là nhìn thấy Mạc Thiên cái dạng này, Trương Dương liền biết, cái này xa xỉ nhãn hiệu tuyệt đối có không ít uy danh. Vương Dĩnh nghe được cái tên này, hơi sững sờ nói, ngươi nói thật là Italia cái kia Fạm? Mặc Thiên một chút gật đầu, đi vào nửa ngày, hắn lúc này mới từ Vương Dĩnh trong mắt nhìn thấy một kia kinh ngạc. Có thể đem ép ảm, hát cái này xa xỉ phẩm công ty bắt lấy tới, kia là bản lãnh của mình. Vương Dĩnh cũng không để ý những này, mà là nghe được Trương Dương công ty thế nhưng cùng một cái xa xỉ phẩm công ty đặt thành hiệp nghị. Hắn biết Trương Dương đi vào liêu ly thành phố cũng liền có một bên thời gian, tại một năm thời gian, có thể đem một cái công ty làm thành cái dạng này đã là rất lợi hại. Thế nhưng là hắn thế nhưng cùng Italia xa xỉ phẩm ép ảm, hát đặt thành nghị sở dĩ lão bản Kế tiếp hội đồng còn cần ngươi mạnh cỡ nào điều mấy lần." Mạc Thiên đối Trương Dương nói. Mạc Thiên đối Trương Dương nói, "Italia Famm, H công ty, tại trên thế giới đều là nổi danh, bởi vì lưu ly thành phố gần nhất muốn ra tổ chức một trận cỡ lớn đông nhạc hội, đồng thời Famm, H tại còn muốn hoa hạ thu hoạch càng nhiều không gian phát triển, bởi vậy chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này." Trương Dương nghe được Mạc Thiên nói xong, sửng sốt một hồi, cũng không phải rất hiểu, dù sao nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, cái công ty này không đơn giản, hơn nữa với hắn mà nói cũng là tương đối quan trọng. Thời điểm trước kia Trương Dương đều không có nhìn thấy Mạc Tiên như vậy coi chợ qua. Ta đã biết, chỉ cần làm ta nhiều lời vài câu liền tốt." Trương Dương dừng một chút nói. Trương Dương đi tới phòng họp, không hai tiếng, mang theo giọng quan đem đồ vật đều nói một lần, dù sao hắn cũng không biết chính mình nói như thế nào. Chờ nói xong sau, Trương Dương nhìn dưới lại nói, "Đều hiểu sao?" Vương Tử Văn đột nhiên đứng lên nói, "Dương ca, ta phản đối cùng cái công ty này hợp tác." Trương Dương sững sốt một chút, nhìn thoáng qua Mạc Thiên. Trước đó không phải là nói qua, Vương Tử Văn là Mạc Tiên người đứng đầu sao? Như thế nào lúc này còn ra tới phản đối Mạc Tiên ý kiến đâu? Là quan hệ của hai người không hợp sao? Vẫn là có nguyên nhân khác. Phản đối vô hiệu. Mạc Tiên vẫn luôn tiếp nói, căn bản không có làm Vương Tử Văn nói chuyện. Dương ca, Vương Tử Văn lại hô một lần. Trương Dương dừng một chút nói, bây giờ thời tiết cũng không sớm, các vị tan tầm đi. Dương ca, ta còn có chuyện muốn nói. Vương Tử Văn không vương tha hô. Mạc Thiên nhìn một chút Vương Tử Văn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vương Tử Văn, có chuyện gì ngươi trực tiếp đi phòng làm việc của ta đi. Trương Dương nhìn thoáng qua Mạc Thiên nói chuyện nói ngươi cùng đi theo ta đi một chuyến." Vương Dĩnh ở bên ngoài nhìn Trương Dương cử động, thật là có như vậy điểm lão bản ý tứ, dưới đáy lòng mỉm cười. Bốn người tới văn phòng, Trương Dương ngồi xuống ghế, ngón tay gõ bàn làm việc nói, Vương Tử Văn trước nói đi. Chương 1057, xa xỉ phẩm công ty. Mạc Thiên vừa nghe đến Trương Dương nói như vậy, khỏe miệng giật một cái. "Ta điều tra qua cái công ty này." Vương Tử Văn lấy ra chuẩn bị nổ tệ bụng nói, "Cái công ty này tại trên thế giới là có một ít danh khí, thế nhưng là bọn họ làm rất nhiều sự tình, đối với chúng ta người Hoa đều không phải rất tốt." Thế nhưng là ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được đi." Mạc Thiên cắm xuống một câu. "Cái công ty này là hắn nói tiếp, tự nhiên thực chân quý cơ hội này. Đây cũng là làm công ty tăng lên một cái cấp bậc cơ hội, chỉ cần ép hạng, hát tới công ty trong tiến hành một lần tu diễn, như vậy hậu ngu công ty tương lai hướng đi có thể nói là xôi gió xuôi nước." Trương Dương cũng là nghĩ như vậy, hắn lúc trước thành lập cái công ty này thời điểm, một cái trong đó mục đích đúng là có thể cho chính mình gia tăng tín độ, mang đến không may điểm. Chính mình nghệ nhân nếu như nổi danh lời nói, chỉ cần một động tác, liền có thể cho chính mình gia tăng không ít tiến độ. Những cái kia vẫn luôn thích minh tinh người, lúc này liền sẽ trở thành tín đồ của mình. Nói đơn giản một chút chính là, chính mình cũng sẽ thu hoạch được phán thưởng. Ma vũ tợ loạt lạc bạo lực sự kiện, liền lấy được rất tốt thành quả. Nếu quả như thật cùng Mạc Thiên nói như vậy, như vậy sẽ làm cho hắn công ty cùng nghệ nhân có được càng rộng danh tiếng lời nói, hắn ngược lại là hi vọng có thể đi làm chuyện này. Bất quá điều kiện tiên quyết là không cùng Vương Tử Văn nói đồng dạng. Trương Dương mặc dù hèn hạ, nhưng là cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Người nói bọn họ đối người hoa không hiếu hảo, là có nguyên nhân gì sao? Trương Dương dừng một chút nói, Vương Tử Văn cầm nổ tệ phục nói: "Ta điều tra qua bọn họ một ít chuyện, trước đó bọn họ tại Hoa Hạ đã làm mấy lần tuyên truyền, bên trong thật nhiều nội dung đều có nói xấu chúng ta người Hoa ý tứ." Hắn chỉ vào nổ tệ phục trong nội dung nói: "Ngươi có thể nhìn một chút, cái này hình ảnh là kinh thành, bên trong người Hoa mặc một ít cổ lão quần áo, mà tại bên cạnh của bọn hắn có mấy cái người Nga, mặc y phục hoa lệ, không, có nhìn như vậy không hợp nhau." Trương Dương nhìn này trương đồ mạnh thời điểm, trong lòng cũng cảm giác không thoải mái. Cái này họa phong làm Trương Dương liền cảm giác thực không thoải mái. "Còn gì nữa không?" Trương Dương nhíu mày nói. Còn có cái khác chuyện như vậy sao? Vương Tử Văn lật vài tờ nói, đằng sau đều là dạng này hình ảnh. Hắn lại lật vài trang, nội dung phía trên đều là này chủng loại hình hoa phong, người hoa đều cùng thẳng hề đồng dạng, tại một đám mặc hoa lệ người ở giữa. Trương Dương cười cười, đây chính là bọn họ Tắc Phong. Bọn họ bày ra là cái kẻ ngu sao? Trương Dương không chút nào đất khách nói ra. Mạc Thiên nói ra lời này thời điểm, hơi sững sở, nghe được Trương Dương nói như vậy, Mạc Thiên biết toàn bộ sự tình có thể nói là không có cơ hội. "Lão bản, chúng ta là chuyên nhân." Mạc Thiên dừng một chút nói. Thế nhưng là ta đầu tiên là một người hoa hạ Trương Dương dừng một chút nói nếu quả như thật làm cho người ta cha ra chuyện như vậy công ty của chúng ta tín dự liền sẽ sinh ra vấn đề rất lớn Mạc tiên vừa nghe thấy lời ấy trong mặt một hồi nói chuyện như vậy cũng không hiếm thấy cũng có cái khác công ty hợp tác qua bọn họ đều không có điều tra ra raẩm hát những chuyện này vạn nhất lần này cha ra được đâu Trương Dương không khách khí chút nào hỏi dù sao mình vận khí kém như vậy hơn nữa cái này cũng đều là nghiệp giới biết đồ vật Trương Dương công ty tại Lưu Ly thành phố tại thế nhưng là đắp tội không ít người tiếp nhận lời này phần trăm đến 90 xảy ra vấn đề. Liền xem như thật phát hiện vấn đề này, chúng ta tại chỗ có thể trở mặt." Mạc Thiên dừng một chút nói, "Như vậy vẫn như cũ có thể gia tăng công ty của chúng ta danh tiếng." Trương Dương thở dài một hơi, đã sớm biết giá hỏa này khẳng định đem cái này sự tình tính toán tốt. "Vậy dựa theo ngươi nói làm." Trương Dương dừng một chút nói, "Dương ca, ngươi như vậy ta liền." Vương Tử Văn trực tiếp hô. Trương Dương phất phắt tay, đối Vương Tử Văn nói, "Ngươi không nên gấp, ta một hồi lại cùng ngươi nói." Ngay sau đó hắn đối Mạc Thiên bãi xuống khoát tay nói, "Mạc Thiên ngươi về trước đi." đi chuẩn bị cẩn thận một chút, nên đón chúng ta nước ngoài có người. Mạc Thiên mặt thượng mang theo mỉm cười nói, ta đây liền đi về trước. Trương Dương nhẹ gật đầu, làm Mạc Thiên vẫn luôn tiếp rời đi. Dương ca, ngươi cũng thấy được, bọn họ làm những nội dung kia. Vương Tử Văn dừng một chút nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta đều thấy được. Như vậy Dương ca, ngươi như thế nào còn làm Mạc Thiên đi làm chuyện như vậy đâu? Vương Tử Văn thực sự không hiểu rõ Trương Dương trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì vậy. Đi qua thời gian dài như vậy, cái kia công ty liền không có bị phát hiện qua sao? Trương Dương dừng một chút nói, Họ là nói cái khác công ty, nhưng thật ra là biết chuyện này, chỉ là bọn hắn không có người trở về vật trần. Trương Dương lúc nói xong lời này, Vương Tử Văn sững sốt một chút, hắn vẫn luôn không có nghĩ qua Trương Dương sự tỉnh. Bọn họ có phải hay không coi là, chính mình là nổi tiếng thế giới nhãn hiệu, hết thảy liền không có người dám đi làm bọn họ. Trương Dương ngón tay trên bàn gõ, phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Dương ca, ngươi không phải là muốn đem cái này công ty làm cho đi. Vương Tử Văn dừng một chút nói. Trương Dương lắc đầu, xấu hổ cười một tiếng nói, một cái thế giới nổi danh công ty, ta thế nhưng là không có năng lực này. Hắn dừng một chút nói, hơn nữa ngươi tìm được những tài liệu kia, cũng không nhất định là nói xấu, chúng ta đối với bọn họ không hiểu rõ. Đây là rõ ràng sự tình. Vương Tử Văn chỉ vào laptop tựa nội dung nói, chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra, bọn họ đây chính là tại Trần Chuỷ Trà Phúng. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn họ đến liền tốt. Vương Tử Văn nghe được câu trả lời này dừng một chút. Dương ca, ngươi là thật dự định để cho bọn họ tới sao? Trương Dương nhẹ gật đầu nói, Mạc Thiên đã cùng bọn hắn nói tốt, nếu như lúc này bội ước, như vậy chính là chúng ta công ty vấn đề. Hắn cũng không có ý định cùng loại này mang theo sắc nhãn quan công ty hợp tác, bất quá Mạc Thiên nói chuyện chính xác, bọn họ là một cái thương nhân, hơn nữa toàn bộ sự tình cũng đều là bọn họ trước thời hạn an bài tốt, nếu như lúc này bội ước, như vậy dư luận liền sẽ thiên về một bên. Sở dĩ chúng ta muốn cùng công ty bọn họ hợp tác. Vương Tử Văn lại hỏi một lần. Hắn đối với cùng loại này công ty hợp tác, trong lòng vẫn là có cái đế. Trương Dương Trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, ta biết ngươi không có ý định hợp tác với bọn họ, ta cho ngươi phóng một tuần ngày nghỉ, một tuần này trong cái gì đều không cần ngươi đi làm. Vương Tử Văn nghe được đáp án này, Do dự một hồi, vẫn bắt đầu. Xử lý xong chuyện này về sau, Trương Dương thở dài một hơi, nơi này vừa mới nghỉ ngơi hai ngày, lại có chuyện tìm tới hắn. Bất quá này có lẽ cũng có thể làm làm một cơ hội, để cho chính mình không may điểm cùng tín đồ lại một lần nữa gia tăng. Chương 1058, Lục tự quyết biến hóa. Vương Tử Văn rời đi về sau, Trương Dương ngồi tại trong phòng họp, suy tư như thế nào đi xử lý chuyện này, với hắn mà nói, chuyện như vậy đơn giản chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Người cái công ty này lão bản, làm thật đúng là hữu mô hữu Vương Dĩnh đi đến Trương Dương trước mặt, cho hắn vuốt vuốt huyết thái dương. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, chính mình kỳ thật chính là một cái gà mở xuất thân, nếu không có Mạc Tiên bang trợ chính mình, hắn cũng sẽ không làm cái này tốt. Kỳ thật cũng đều là những người khác hỗ trợ. Trương Dương nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này vương dĩnh phục vụ. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch An Nhu các nàng đều không giống, nàng hiểu được chiếu cấu người, hiểu tâm sự của người, chỉ là một câu, một động tác đều sẽ trả lại ngươi bình tĩnh trở lại. Có lẽ cũng bởi vì nàng là nhà phân tích tâm lý ngôn nhân. Hôm nay cũng không sớm, tìm phòng nghỉ ngơi một chút đi. Trương Dương mở to mắt đưa tay kéo lại tại sau lưng mình của Dĩnh. Thế nhưng là Vương Dĩnh sửng sốt một chút, như là điện giật bình thường, rút tay trở về. Trương Dương quay đầu liếc qua Vương Dĩnh hỏi, làm sao vậy? Vương Dĩnh lắc đầu nói, không có gì. Nàng vẫn còn có chút không tiếp thu được những chuyện này. Hiện tại bọn hắn là ở cùng một chỗ, thế nhưng là không có kết hôn, nếu như một hồi thật muốn kết hôn, hắn muốn làm sao lựa chọn đâu? Vương Dĩnh thử nghiệm thuyết phục chính mình, thế nhưng là như thế nào cũng nói một chút phục không được. Trương Dương nhìn thoáng qua Vương Dĩnh, trong mắt của nàng trong tràn đầy rõ dự. Không nên nghĩ nhiều lắm. Đứng dậy, Dát Vương Dĩnh tay nói, "Ta đều đã nói với ngươi, rất nhiều thứ ngươi cũng không cần nghĩ. Chúng ta đi ngủ đi." Trương Dương cười nói. Vương Dĩnh đầu tiên là theo bản năng nhẹ gật đầu, lại lập tức lắc đầu nói, "Cái kia ta một người ngủ là được rồi." Nghe nói như thế, Trương Dương cười cười, biết nàng trong lòng còn có khúc mắc, hắn nhẹ gật đầu. Cho Vương Dĩnh an bài một cái phòng về sau, Trương Dương cũng về tới phòng trong. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, có chút hít một hơi, bắt đầu luyện lục tự quyết. Mỗi một lần hấp khí hơi thở trong lúc đó, Trương Dương đều cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình tựa như là trải qua một lần rửa đồng dạng. Trầm rãi hít vào, Trương Dương cảm thấy cái này chính mình mỗi một lần hô hấp không khí thuần khiết hơn đến càng cao. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, loại chuyện này thật đúng là lần thứ nhất gặp được. "Hệ thống, đây là tình huống như thế nào?" Trương Dương làm không rõ ràng trong đầu hỏi hệ thống. "Có thể là lục tự quyết đến hạ một cái giai đoạn đi." "Kế tiếp giai đoạn?" Trương Dương buồn bực, hắn đổi lục tự quyết thời điểm, thế nhưng là không nhớ rõ có kế tiếp giai đoạn. Như thế nào còn có chuyện như vậy xuất hiện đâu? Ta cũng không rõ ràng. Hệ thống dừng một chút nói, "Ngươi không phải hệ thống sao?" Như thế nào đối với chính mình mang theo đồ vật đều không rõ ràng a?" Trương Dương buồn bực, cái hệ thống này trên cơ bản chính là thuộc về hỏi gì cũng không biết tình huống, lại không có quy định, hệ thống nhất định phải đối với chính mình tất cả mọi thứ đều giải đi. Trương Dương ngậm miệng lại, không còn cùng hệ thống đấu võ mồm, chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, Trương Dương cảm giác đều quen thuộc. Loại cảm giác này cũng không có cái gì chỗ xấu, như vậy chỉ cần tiếp tục luyện tốt đi. Trương Dương nhắm mắt lại, bắt đầu dụng tâm đi cảm nhận những biến hóa này. Mỗi một lần hô hấp trong lúc đó, Trương Dương đều cảm giác được có một tia kỳ quái giữa như là tiến vào lỗ mũi hô hấp, làm hắn cảm thấy càng thêm dễ chịu. Trong dái, Trương Dương phun ra một ngụm trọc khí, hắn mở to mắt, nhìn thấy kia một hơi mang theo màu xám đen trọc khí, hắn sững sốt một chút. Chuyện như vậy, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Trương Dương dừng một chút, tự lầm bẩm nói, thứ này rốt cuộc là cái gì? Trương Dương dùng tay chọc lấy một chút, kia một ngụm chọc khí lập tức đã không thấy tăng hơi. Quá thần kỳ. Trương Dương sững sốt nửa ngày, chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Hắn cảm giác hiện tại thân thể, một chút cũng không có cảm giác mệt mỏi, tắm một cái, Trương Dương lại một lần nữa nằm ở trên giường. Suy tư vừa rồi phát sinh chuyện, chấm dái Trương Dương cũng tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương vừa mới dâng lên, một tia ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, bán ra đến Trương Dương trong phòng. Trương Dương mơ mơ màng màng mở to mắt, thân thượng không có một chút mỏi mệt cảm giác. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, lực lượng cũng so trước kia lớn hơn rất nhiều. Trương Dương không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Hắn sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại có chuyện như vậy xuất hiện. Nếu như nói trước đó hắn một người đánh 10 người tiểu lưu manh thời điểm, thế nhưng là thân thể sẽ hơi mệt, như vậy hiện tại hắn cảm giác sau khi đánh xong chính mình sẽ còn đi lên bộ đao. Chính là như vậy cảm giác. Hắn trực tiếp rời giường, có vận hành một lần lục tự quyết. Thế nhưng là lần này, nhưng không có hôm qua trên mạng cái chủng loại này cảm giác. Trương Dương vận hành mấy lần lục tự quyết, phát hiện không có tối hôm qua cảm giác về sau, liền dừng lại. Chẳng lẽ chỉ có ở buổi tối thời điểm mới có cảm giác như vậy sao? Trương Dương trong lòng buồn bực. Được rồi, không hỏi nhiều chuyện như vậy, vẫn là nhanh lên rời giường đi. Nghĩ như vậy, Trương Dương trực tiếp từ trên giường một cái lăn lông lốc lật lên, thôi một rửa mặt. Làm xong những này là về sau, Trương Dương đi vương dĩnh phòng. Gõ cửa một cái. Vương Dĩnh xuyên qua hé mắt mở cửa, nhìn Trương Dương nói, lên được sớm như vậy, trước tiến đến đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi thẳng vào. Sau khi vào nhà, Vương Dĩnh nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn một hồi. Trên mặt ta có thứ gì sao? Trương Dương buồn bực sờ sờ gò mà nói. Vương Dĩnh lập tức lắc đầu nói, không có thứ gì, chính là cảm giác ngươi cùng bình thường không đồng dạng, có cái gì không giống nhau cũng nói không nên lời. Vương Dĩnh nói xong sau, lại tại Trương Dương mặt trên tiếp tục đánh giá một phen, có vẻ như so trước đó càng nén lòng mà nhìn một chút. Trương Dương khẽ miệng giật một cái. Cái gì gọi là so trước đó càng khó coi hơn một ít, ý tứ này nói là trước đó thời điểm chính mình không khó coi sao? Đúng rồi, người phía trước nói tiểu nữ Hải kia sự tình, chúng ta lúc nào đi nhìn xem. Vương Dĩnh còn nhớ rõ Trương Dương làm nàng đến mục đích. Trương Dương dừng một chút nói, nếu không liền hôm nay đi, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến Vương lão ra từ địa phương. Vậy thì tốt, ngươi chờ ta hơi rửa mặt một chút, thuận tiện hóa cái trang. Vương Dĩnh nói xong trực tiếp đi rửa mặt. Trương Dương ngồi tại ghế sofa trên trầm rãi chờ. Đi thôi. Vương Dĩnh đổi xong quần áo, đi ra. Vương Dĩnh lần này xuyên qua một cái ngắn khoản mặc áo, hạ thân phối hợp màu đen non nửa váy. Cái này trang điểm làm nàng vừa vặn lộ ra đặc biệt gợi cảm, đắp một cái màu đen đồ hàng len áo khoác. Mặt trên vẽ lên đạm chàng, trên môi bôi chét lấy màu đỏ nhạt son môi. Trương Dương trước đó đều chưa từng gặp qua, Vương Dĩnh tỉ mỉ trang điểm. Đi thôi. Vương Dĩnh cùng một cái chỗ làm việc phong phú nữ tính đồng dạng, nhìn thoáng qua Trương Dương nói. Trương Dương ngậm một chút, vội vàng nhẹ gật đầu, vội vàng đi theo Vương Dĩnh đi ra ngoài. Chương 1059, hai nữ tướng thấy. Chương Dương đón một chiếc xe trực tiếp đi Vương lão gia tử biệt thự. Đi vào cửa biệt thự thời điểm, Vương Dĩnh sửng sốt một chút nói, đây chính là người nói tiểu nữ Hải kia trong nhà. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cái này Vương lão gia tử trụ sở, tiểu nữ Hải kia là Vương lão gia tử cháu gái. Nói tới chỗ này, Trương Dương đem Vương lão gia tử sự tình cùng Vương Dĩnh nói đơn giản một lần, đồng thời cũng đem hắn cùng Vương lão gia tử sự tình nói một lần, bất quá ở giữa đã giảm bớt đi, một ít những chuyện khác. Vương Dĩnh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương hỏi, người lợi hại như vậy, ngươi là thế nào nhận biết? Trương Dương thần bí cười một tiếng. Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng. Không muốn nói liền không nói, làm cho như vậy cái gì, còn điều người khẩu vị. Một hồi đi vào sau, ngươi mượn cớ cùng Vương Hiểu Mẫn đi ra ngoài chơi, ta ở bên trong nâng Vương lão gia tử. Trương Dương dừng một chút nói, "Dương ca." Vương Hiểu Mẫn lúc này vừa vặn đi ra, nhìn thấy Trương Dương cùng một nữ nhân đứng chung một chỗ, hơn nữa cử chỉ còn cực kỳ thân mật. Kia nữ nhân nhìn so với chính mình đánh không ít, hơn nữa khí chất cũng có chút xuất chúng, trang dung nhiều một chút không nhiều, ít một chút cũng không biết. Không thể nói hoàn mỹ, nhưng là tuyệt đối là mình bây giờ so ra kém. Trăn trọng điều hơn là Cái này cùng Dương ca lần trước mang đến cái kia nữ còn không giống nhau. Ghê tởm Dương ca, tại sao lại mang theo một nữ nhân, hơn nữa cùng nữ nhân này rốt cuộc có quan hệ gì? Nữ nhân này như vậy nữ nhân vị, chính mình khẳng định là so ra kém. Chẳng lẽ lại Dương ca thật thích dạng này? Đem lần trước cái kia đổi, sau đó đổi một cái càng có nữ nhân vị. Vương Hiểu Mẫn trong đầu tràn đầy chính là ý nghĩ như vậy. Tiểu Mẫn, Trương Dương vất vất tay nói, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này Vương Dĩnh." Trương Dương chỉ vào Vương Dĩnh nói. Vương Hiểu Mẫn nhẹ gật đầu, tiến lên cùng Vương Dĩnh nắm tay nói, ngươi tốt ta gọi Vương Hiểu Mẫn. Vương Dĩnh đơn giản quan sát một chút Vương Hiểu Mẫn, sau cùng Trương Dương nói đồng dạng, chính là một cái tiểu nữ hải, nàng đâm một cái xong đuôi ngựa, mặt trên vẫn luôn mang theo tươi cười, mặc vào một thân màu trắng váy liền áo, nhìn cùng một cái công chúa đồng dạng. Hơn nữa cử chỉ trong lúc đó mang theo tự tin, hơi thấy đơn giản vừa phân tích, liền biết người này nhất định là đại gia tiểu thư. Vương Hiểu Mẫn cùng Vương Dĩnh khẽ nắm lại tay, nàng cũng cảm giác được nữ nhân này nhất định là không đơn giản. Dương ca, ngươi còn liền không có tới, tới đây có chuyện gì sao? Vương Hiểu Mẫn cười nói, ta tìm đến Vương lão gia tử một chuyến. Trương Dương chột dạ, trên mặt mang theo gượng ép ngạch tươi cười nói, Ra ra cùng Lý lão đều trong phòng đầu, người đi vào đi." Vương Hiểu mẫn cười nói, "Ta mang theo Vương Tỵ khắp nơi chơi đùa đi, vừa nhìn liền biết Vương Tỵ không chút đi vào Lưu Ly thành phố đi." Nghe nói như thế, Trương Dương đều sử sốt, cô gái này chỉ số thông minh như vậy cao sao? Hơn nữa còn vừa nhìn liền biết, trước đó cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, tại sao không có qua chuyện như vậy đâu? Quả nhiên, nữ nhân trí lực cũng rất cao. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vương Dĩnh, muốn biết hắn có nên hay không cần phải. Vương Dĩnh đối Trương Dương nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hai người này thân mật cử động, Vương Hiểu Mẫn trong lòng hư một tiếng, thế nhưng là mặt trên cũng hiểu được bất luận cái gì biểu tình. Trương Dương luôn cảm giác tại giữa hai người, tựa như là đứng ở hai cái núi lửa ở giữa đồng dạng, hy vọng bọn họ hai cái không nên đánh đứng lên tốt nhất. Hắn cười khan một tiếng nói, "Như vậy, ta liền tiến vào, các người khắp nơi đi chơi đi, Lưu Ly thành phố còn có rất nhiều chơi vui địa phương đâu." Không biết mới vừa nói lời, Vương Hiểu Mẫn có hay không nghe đến. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng vào. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương đi vào sau, trên mặt mang tươi cười, bắt lấy Vương Dĩnh Bả vai nói: Vương thị, ta liền mang theo ngươi khắp nơi chơi đùa đi." Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, tiểu nữ hài này hiện tại cùng chính mình lấy lòng, không biết trong lòng là đang suy nghĩ gì. Vừa rồi Trương Dương cũng đã nói, Vương lão gia tử là trên đường xuất thân, mặc dù bây giờ đã rửa tay gác kiếm, không biết một ít quyết điểm, có hay không bị Vương Hiểu mẫn học. Cùng một người như vậy thừa nước đục thả câu cũng không có cái gì ý tứ, cũng không như trực tiếp cùng nàng nói thẳng. Chúng ta trực tiếp tìm một chỗ không người đi." Vương Dĩnh cười nói. Không ai địa phương thế nhưng là không có cái gì chơi vui. Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng nói. Lam Bộ được không hiểu rõ tình hình dáng vẻ. Vương Dĩnh cười một cái nói, ngươi cũng không cần làm bộ không biết, vừa rồi Trương Dương nói lời, ngươi hẳn là đều biết đi. Vương Hiểu mất nghe nói như thế, cũng trầm mặc, nàng tự nhiên là nghe được Trương Dương nói cái gì, chỉ là chính nàng không muốn nói ra tới. Nàng không biết Dương ca vì cái gì muốn đem chính mình đẩy ra, như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Còn có trước mắt nữ nhân rốt cuộc là cái gì người? Những này nàng cũng không biết, thế nhưng là nữ nhân trước mắt, khả năng biết chính mình tất cả mọi chuyện, Dương ca khả năng đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng. Càng như vậy nghĩ, Vương Hiểu Mẫn càng là liền cảm giác chính mình không có bất luận cái gì phần thắng. Ngươi không cần suy nghĩ nữa. Vương Dĩnh nhìn Vương Hiểu Mẫn rơi vào trầm tư, đối hắn nói, ngươi bây giờ nghĩ những thứ này, đồ vật cũng không có tác dụng gì. Vương Hiểu Mẫn sững sốt một chút, nàng thế nhưng nhìn ra chính mình đang suy nghĩ gì. Ta là một cái phân tích tâm lý sư, Chương Dương làm ta lần này tới là vì giải quyết vấn đề của ngươi. Vương Dĩnh nhìn trước mắt Vương Hiểu Mẫn nói, vấn đề của ta. Vương Hiểu Mẫn ngậm một chút nói, ta có vấn đề gì? Vương Dĩnh dừng một chút nói, ta cũng không biết ngươi có vấn đề gì. Chờ một hồi chúng ta tìm một chỗ không người liền biết. Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng, không phải liền là tìm chỗ không có không ai sao, loại chuyện này ai sợ ai. Ta biết một chỗ, ta mang ngươi tới đi. Đối phương đã đem sự tình nói ra, như vậy nàng cũng không cần thiết che giấu. Hai người song song đi tới. Ngươi chừng nào thì thích Chu Dương? Vương Dĩnh bất thình lình hỏi một câu. Vương Hiểu mẫn sửng sốt một chút, như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề đâu. Ta cũng không biết, ta chính là thích hắn. Vương Hiểu mẫn tiêu ngạo mà nói, cảm giác đó cũng không phải không nói được sự tình. Chuyện trọng điếu như vậy, Ngươi cũng không có nhớ kỹ." Vương Dĩnh đùa bỡn một chút tinh tế ngón tay nói, "Ta chỉ cần biết ta thích Dương Ca là đủ rồi." Vương Hiểu Mẫn không yếu thế chút nào nói, "Vương Dĩnh nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn biểu tình hơi sửng sở, quả nhiên là một cái chuyện rất kỳ quái. Bình thường mà nói, nữ sinh yêu nam sinh, nàng liền xem như một cái đại đại liệt liệt nữ sinh, cũng sẽ nhớ kỹ ở giữa phát sinh một ít chuyện quan trọng. Thế nhưng là trước mắt Vương Hiểu Mẫn nói chính mình chính là đơn thuần thích Chương Dương. Quả nhiên cùng Trương Dương nói đồng dạng, trong đó xác thực ở đây một vài vấn đề. Như vậy đi, ta đem sự tình cùng nói một chút. Vương Dĩnh dừng một chút, nhìn chằm chằm Vương Hiểu Mẫn con mắt nói, Trước 1060, Thôi Miên." Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy Vương Dĩnh ánh mắt thời điểm, hơi sững sờ, không biết nên nói cái gì. "Ta vì cái gì muốn nghe ngươi cho người ta nói a?" Vương Hiểu Mẫn không khách khí chút nào nói, "Chúng ta việc cần phải làm, ta sẽ đi làm, không cần ngươi nói." Vương Dĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng, biết hiện tại nàng nói cái gì, nữ sinh này nhất thời bán hội cũng sẽ không nghe nàng. "Chúng ta đi trước như lời ngươi nói địa phương đi." Vương Dĩnh mặt trên vẫn như cũ mang theo tươi cười, thế nhưng là Vương Hiểu Mẫn nhìn hắn thời điểm, lại mang theo hận ý. Tại nàng hiện tại xem ra, nữ nhân này là nghĩ theo bên cạnh nàng cưỡng đi Dương ca. Thế nhưng là Vương Dĩnh căn bản không có tất yếu làm như thế, Vương Hiểu Mẫn hiện tại còn không phải rất hiểu, Vương Dĩnh rốt cuộc muốn làm gì? Đi thì đi, ai sợ ai? Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, gọi eo đi tại phía trước. Vương Dĩnh nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn cái dạng này, khỏe miệng mang theo một nụ cười khổ, làm như vậy đúng không? Vương lão gia tử biệt tự trong. Vương lão gia tử cùng Lý Lao tại một cái cái đỉnh bên cạnh đánh ngũ cầm hí. Nhìn thấy Trương Dương đều vội vàng nghe xuống tới, đi đến Trương Dương trước mặt nói: Vài ngày không gặp ngươi, tiểu hỏa tử ngươi đi đâu? Trương Dương cười khan một tiếng nói, cũng không có chuyện gì, chính là đi Đông Hải cùng Nam Cảng nhìn một chút. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu nói, kia hai cái tiểu thành thị, ta còn thực sự là có một đoạn thời gian chưa từng đi. Trương Dương nghe được Vương lão gia tử nói như vậy, xấu hổ cười một tiếng, kia đúng là hai cái tiểu thành thị, thế nhưng là dù sao cũng là hắn bắt đầu địa phương. Trương Dương, gần nhất có một vấn đề, chúng ta gần nhất đang đánh xong một bộ ngũ cầm hí về sau, cảm giác rõ ràng không bằng trước kia. Lý Lao cười h nói, ngươi nói nếu là ngươi chuyển cho chúng ta Không phải chỉ cho ta điểm một chút, cảm giác không bằng trước kia là một cái chuyện rất bình thường, Trương Dương rất sớm đã có cảm giác này. Trương Dương cũng đem hắn tình huống nói một lần. Hai cái lao đầu đều nhẹ gật đầu. Chỉ cần là mỗi ngày đều tiếp tục, đều sẽ có cường thân kiện thể tác dụng. Trương Dương dừng một chút nói, hơn nữa ta cũng không có thứ khác. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu nói, kỳ thật Trương Dương đem cái này dạy cho ta, ta liền đã thực cảm kích. Chuyện này, Vương lão gia tử cùng Lý Lao tại Lưu Ly thành phố đều là cho ta không ít trợ giúp đâu. Trương Dương cười một cái nói, vậy nhưng không đồng dạng. Cái này thế nhưng là có tiền cũng không mua được, trong đó chỗ tốt cũng chỉ có chúng ta biết. Vương lão Gia Tử cười ha ha một tiếng nói. Trương Dương cũng không nói gì thêm, đã hắn nhất định phải bán cho ân tình của mình lời nói, như vậy ta liền thu. Trương Dương, còn có một chuyện. Vương lão Gia Tử dừng một chút nói. a ngươi cảm giác Vương Hiểu Mẫn như thế nào a a Trương Dương lại a một tiếng, không nghĩ tới Vương lão Gia Tử hỏi ra một câu nói như vậy. Hắn là đối Vương Hiểu Mẫn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cũng có thể rõ ràng biết Vương Hiểu Mẫn là cái dạng gì ý nghĩ. Thế nhưng là vì cái gì Vương lão gia tử cũng đã hỏi như vậy một cái vấn đề đâu? Ta lão gia tử, ta nhiều nhất chính là đem Vương hiểu mẫn xem như muội muội của ta." Trương Dương mỉm cười nói. Hắn hiện tại thế nhưng là thật không có loại ý nghĩ này. "Ừm, ta đây liền biết." Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, "Ta kỳ thật thật muốn muốn đem sản nghiệp của ta cho ngươi. Tiểu Mẫn là một người nữ sinh, ta sợ hắn tiếp quản sản nghiệp của ta." Nói tới chỗ này, Vương lão gia tử thở dài một hơi. "Vương lão gia tử, kỳ thật ta cũng không giống tiếp quản sản nghiệp của ngươi." Trương Dương dừng một chút nói, Tại Nam Cảng có cái Thanh Sơn Bang ngài biết ta? Vương lão gia tử nhẹ gật đầu. Cái kia kỳ thật chính là ta. Trương Dương cười khan một tiếng. Vương lão gia tử sửng suốt một chút, sau đó cười lên ha hả. Lý lão nhìn Vương lão gia tử cười đến cùng một người điên đồng dạng, chọc chọc Vương lão gia tử nói: Lao Vương, người rốt cuộc đang cười cái gì? Ta đã sớm nghe nói qua Nam Cảng Thanh Sơn Bang thay người, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn là đổi một cái người quen." Trương Dương nhẹ gật đầu, Thanh Sơn Bang hắn đều làm thành công ty, sở dĩ bất luận cái gì có quan hệ bang phái sự tình, hắn đều không muốn xử lý lại. Quả nhiên là anh hùng suất thiếu niên, chúng ta thật là già rồi." Vương lão gia tử cười khan một tiếng, thở dài một hơi. "Đã như vậy, ta cũng biết nên làm như thế nào." Trương Dương nhẹ gật đầu, cung kính đối Vương lão gia tử nói, "Cô phụ Vương lão gia tử hào ý. Mỗi người đều có chính mình ý nghĩ, đừng nói cái gì cô phụ không cô phụ." Vương lão gia tử khoát khoát tay nói. Trương Dương cũng thở dài một hơi, không nghĩ tới Vương lão gia tử trước thời hạn đem sự tình nói ra, như vậy liền có thể làm dịu sau này mình lúng túng. Kế tiếp liền muốn xem Vương Dĩnh bên kia kết quả thế nào. Vương Dĩnh cùng Vương Hiểu Mẫn đi tới một cái phòng nhỏ, trong phòng đặt vào một cái cái ghế, một cái giường, một cái bàn. Đơn giản phối hợp, không có những thứ đồ khác. Nơi này, Vương Dĩnh nhìn thấy gian phòng này, sửng sốt một chút hỏi, đây là trước kia, ta nghĩ cha mẹ thời điểm, liền sẽ đi vào nơi này chỗ tránh. Vương Hiểu Mẫn dừng một chút, nghẹn ngào nói, Vương Dĩnh trầm mặc một hồi, không biết nên nói cái gì. Ta là một cái phân tích tâm lý sư. Vương Dĩnh trầm mặc thật lâu, quyết định trước tiên đem chính mình thân phận nói ra, làm nàng biết chính mình rốt cuộc là tới làm gì. Vương Hiểu Mẫn dừng một chút, nhìn Vương Dĩnh hỏi, Cái này cùng ngươi đến có quan hệ gì sao? Trương Dương từng nói với ta, ngươi cùng hắn ra ngoài thời điểm, trải qua một chút sự tình, những chuyện này ngươi khả năng đã quên đi, sợ dĩ ta muốn dùng Thôi Miên Phương thức để ngươi nhớ tới. Chờ một chút. Vương Hiểu Mẫn trực tiếp kêu dựng, ngươi không phải nói ngươi là một cái phân tích tâm lý sư sao? Sẽ còn Thôi Miên. Ta có một người bạn sẽ Thôi Miên, ta đi theo nàng học qua một ít. Thế nhưng là ta vì cái gì muốn tin tưởng ngươi? Vương Hiểu Mẫn trong lòng vẫn như cũ cảnh giác, ngươi nếu là cho ta quán thâu cái khác ý thức làm sao bây giờ? Nàng đã làm tốt tiếp Thôi Miên chuẩn bị. Nàng nhất định phải nói cho Dương ca, hắn là ưa thích Chu Dương. Ta sẽ vẫn luôn mở ra video." Vương Dĩnh cười nói, "Ta nói như vậy lời nói, người yên tâm đi. Chúng ta cũng không phải là đàn nhân. Chúng ta thích một người nam nhân." Vương Hiểu Mẫn không chút nào yếu thế nói, "Thế nhưng là hắn cũng không phải là thích một nữ nhân." Vương Dĩnh mỉm cười nói, "Nghe nói như thế, Vương Hiểu Mẫn cảm giác như là ngũ lôi loanh đỉnh một lần, trong đầu một hồi chết lặng. Một câu nói kia lượng tin tức thực sự quá nhiều, nàng mặc dù suy nghĩ qua chuyện như vậy tồn tại, thế nhưng là tại chính thức nghe được thời điểm, trong lòng vẫn là khó có thể tiếp nhận. Vương Dĩnh nhìn Vương Hiểu mẫn ánh mắt, bất đắc gì thở dài một hơi nói, đã như vậy ta lại bắt đầu. Vương Hiểu mẫn tư tắc thật lâu, ánh mắt kiên định, đối Vương Dĩnh nói, đã như vậy thì tới đi. Vương Dĩnh cũng hít vào một hơi thật sâu, thôi miên chuyện như vậy, thế nhưng là không thể khinh thường. Chương 1061, thất bại. Vương Hiểu mẫn an tĩnh ngồi trên ghế, như là tiến vào mộng đẹp đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Vương Dĩnh cũng cảm giác có chút kỳ quái, nàng thời điểm trước kia cũng là tiến hành qua một ít thôi miên, thế nhưng là nhiều khi thôi miên Bọn họ đều trong lòng mang theo phản kháng, đặc biệt là đang thúc dục ngủ bên trong, có đôi khi thậm chí sẽ cần nhiều mấy người mới có thể coi chừng bị thôi miên người. Thế nhưng là Vương Hiểu vẫn lại một mặt bình tĩnh, hỏi cái gì trả lời cái gì. Người thích Trương Dương sao?" Vương Dĩnh nhẹ giọng hỏi. "Thích." Bị thuốc mặt Vương Hiểu mẫn nết nhếch miệng lên, cười hát hắc nói, Người biết lúc nào thích Trương Dương sao?" Vương Dĩnh lại hỏi một cái vấn đề. Vương Hiểu mẫn nhẹ gật đầu. Vương Dĩnh thấy được nàng gật đầu, thở dài một hơi, nếu như nàng nói không biết, như vậy liền không có tiếp tục hỏi thăm cần thiết là tại Tường Thiên hội sở thời điểm. Vương Hiểu mẫn trầm rãi nói, đem chuyện lúc trước đều thanh thanh sở sở nói ra, thậm chí tính cả chi tiết đều đặc biệt rõ ràng. Vương Dĩnh nghe được nàng nói cặn kẽ như vậy, lông mày vũ nhíu chặt, cái này nói quá kỹ càng một chút. Loại tình huống này đang thúc dục ngủ trong cơ hội là không tồn tại, bởi vì cái này thật sự là quá kỹ càng, có thể nói kỹ càng đều có chút quá mức, thậm chí đều có làm giả hiểu nghi. Cái này tư tưởng vẫn luôn tồn tại hắn trong tiềm thức, cảm giác tựa như là có người cố ý dùng lạt cẩn in dấu ở phía trên, cái này khiến Vương Dĩnh không biết nên như thế nào đi nói. Thật lâu Vương Hiểu Mẫn mới đem sự tình nói xong, Vương Dĩnh đốn một hồi, phát hiện chính mình muốn hỏi vấn đề đều đã bị nàng toàn bộ nói ra. Lại cách, nàng búng tay một cái, Vương Hiểu Mẫn mở tròn mắt, trong nháy mắt mồ hôi lẩm địa. Vương Hiểu Mẫn thở hững hực, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Dĩnh. Đã xong việc sao? Vương Hiểu Mẫn sững sốt thật lâu, mới nói ra một câu nói như vậy. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu nói, "Kết thúc, hơn nữa còn thất bại." Nàng lấy ra trước đó thu đồ vật nói, "Cái này vừa rồi chúng ta video nội dung, ngươi có thể nhìn một chút. Ngươi nói thực kỹ càng." Những vật kia tựa như là người khác chuyển cho ngươi đồng dạng. Vương Dĩnh dừng một chút, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Vương Hiểu Mẫn nghe được đáp án này đốn một hồi nói, ý của ngươi là có người cố ý làm ta thích Dương Ca. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, nàng biết loại chuyện này nói cho một người nữ sinh là phi thường tàn nhẫn. Khả năng có mục đích của bọn hắn, cũng có thể là đơn độc thí nghiệm. Vương Dĩnh dừng một chút nói, cụ thể chuyện gì ta cũng không rõ ràng, hơn nữa ta hiện tại năng lực cũng không giải quyết được. Vương Thiểu Mẫn nhẹ gật đầu, cơ ép gạt ra vẻ tươi cười nói, như vậy, chúng ta trở về đi. Vương Dĩnh nhìn Vương Hiểu Mẫn biểu tình nặng nề nhẹ gật đầu. Vương lão ra tử biệt tự. Vương Hiểu mẫn ra ngoài thời gian dài như vậy, như thế nào vẫn chưa về. Vương lão ra tử buồn bực nói. Trương Dương cười khan một tiếng, nếu để cho Vương lão ra tử biết là hắn làm Vương Dĩnh đem người mang đi, không biết ý tưởng gì. Ra ra, ta trở về." Vương Hiểu mẫn thanh âm theo cửa ra vào văng lên. Trương Dương nghe được thanh âm này đánh một cái giật mình. Vương Hiểu mẫn bước nhanh đi ra phía trước, có chút liếc qua Trương Dương nói, "Dương ca, người đã đến." Trương Dương sờ, sờ cái mũi, xấu hổ cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nhưng không có nhìn xem Vương dĩnh. Vương lão gia tử nhìn cháu gái của mình, bình thường cháu gái nhìn thấy Trương Dương thời điểm đều sẽ trực tiếp bổ nhào qua, nhưng là bây giờ thế nhưng thờ ơ, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Là nghe lén xem bọn hắn nói lời sao? Quyết định không tại cùng Trương Dương có bất kỳ quan hệ. Trương Dương cùng Vương lão gia tử tùy tiện hàn huyên bài câu, vội vàng rời đi. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương bóng lưng, thở dài một hơi. Gia ra gia, ngươi có phải hay không dự định đi ra ngoài trời một chút? Vương Hiểu Mẫn dừng một chút nói. Ngay tại trước mấy ngày thời điểm Gia gia còn cùng mình nói qua, muốn đi ra ngoài dạo chơi. Ta cùng ngươi đi ra ngoài chơi đi, dù sao tại Lưu Ly thành phố cũng không có chuyện gì. Vương Hiểu mẫn híp mắt cười một tiếng nói. Vương lão ra tử cười một cái nói, "Tốt, vừa vận ta đem sự tình đều giao cho Lý Minh lượng xử lý, thuận tiện huấn luyện một chút hắn." Trương Dương ra tới sau, nhìn thấy Vương dính tại một cái góc tường chờ lại mình, hắn vội vàng đi qua hỏi, "Thế nào, là thành công sao?" Vừa rồi hắn chú ý tới Vương Hiểu mẫn biểu tình, mặc dù nàng biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng là con ngươi trong lại mang theo khương bỏ. Thấy được nàng cái dạng kia, Trương Dương lúc này mới vội vã đi ra. Vương Dĩnh lắc đầu, đem trong tay video cho Trương Dương. Trương Dương cẩn thận nhìn một lần, nhíu thật chặt lông mày. Các ngươi có phải hay không gặp cái gì người kỳ quái? Vương Dĩnh nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi. Cái này ngươi không nên hỏi. Trương Dương trực tiếp không cho Vương Dĩnh tiếp tục hỏi lại. Thế nhưng là ngươi vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta? Vương Dĩnh không khách khí chút nào nói, ngươi để cho ta tới hỗ trợ, còn không đem sự tình đều nói cho ta. Bởi vì, Trương Dương dừng một chút, thở dài một hơi nói, ta cũng không biết bọn họ là làm cái gì. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ. Vương Dĩnh Trương Mặc, hắn vẫn cho là Trương Dương là tại Lưu Ly thành phố nơi này làm chính mình công ty. Thế nhưng là như vậy, hắn còn gặp người kỳ quái, gặp được kỳ quái như thế sự tình, hắn rốt cuộc ở đây đều làm cái gì? Đây là thất bại rồi. Trương Dương cầm video, dừng một chút hỏi. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu nói, so thất bại còn nghiêm trọng hơn. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng lộ bột một tiếng, không biết nên xử lý như thế nào chuyện như vậy. Hiện tại phải làm gì? Trương Dương là lần đầu tiên hỏi loại vấn đề này, dị vãng thời điểm, hắn đều sẽ nghĩ ra phương pháp giải quyết. Chờ đợi những người kia lại một lần nữa xuất hiện, hoặc là Vương hiểu mượn chính mình thừa nhận xuống tới vấn đề này. Đưa ta đi sân bay đi, ta muốn trở về một chuyến. Vương Dĩnh trực tiếp nói. Không tại lưu ly thành phố lại chơi một đoạn thời gian, không có tâm tư. Vương Dĩnh thở dài một hơi nói, bất quá ta có lẽ cũng có thể thử xem, nhìn xem có hay không phương pháp giải quyết. Nhìn Vương Dĩnh ánh mắt kiên định, Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ta đã biết. Trương Dương đón một chiếc xe, đem Vương Dĩnh đưa đến sân bay. Nhìn Vương Dĩnh rời đi về sau, Trương Dương trong lòng còn tại sầu muộn, rốt cuộc xử lý như thế nào chuyện này? Trên đường đi trở lại công ty, Trương Dương cũng không nghĩ ra tới biện pháp gì. Cái ghế còn không có ngồi ấm chỗ, một đầu tin tức phát tới. "Dương ca, ngươi trở về rồi sao?" Trương Dương nhìn thấy An Nhu tin tức, chỉ là đơn thuần trở về một cái ân. "Ta cùng đi ngươi công ty, lập tức sắp đến." "Ừm." Điện thoại bên kia, An Nhu nhìn thấy hai cái ân, đối lai xe nói, "Sư phụ, làm phiền ngươi mở nhanh một chút, ta bên này tương đối thời gian đang gấp." Trương Dương để điện thoại di động xuống, vút vút huyết thái dương, rơi vào trầm tư. Chương 1062, thanh âm quân thuộc. Trương Dương vừa nhắm mắt lại không bao lâu cửa liền được mở ra Anu trực tiếp xuống vào Dương ca ngươi trở về Anu đi tới nhìn Trương Dương rượi lưng vào cái ghế nhắm mắt lại không biết là đang suy nghĩ gì hắn mở to mắt nhìn thấy Anu đứng ở trước mặt mình anu à, ta hôm nay trở về Trương Dương vớt vốt Thái dương nói Anu nhìn thấy Trương Dương cái dạng này rõ ràng nhìn ra hắn cùng bình thường không đồng dạng. Dương ca ngươi thế nào không cao hôm sao Anu nhìn đi đến Trương Dương phía sau cho hắn vớt vớt vả vai nói có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ Trương Dương thở dài một hơi nói, "Vấn đề gì, ngươi cùng ta nói một chút, nói không chừng liền giải quyết." Anu đối Trương Dương cười nói, "Trương Dương lắc đầu, "Chuyện này vẫn là tự nghĩ biện pháp giải quyết đi." Anu là một người thông minh, Dương Ca không nói hắn cũng sẽ không nhiều hỏi, nếu như đổi thành Hà Tịch, nói không chừng liền sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc. Ngay lúc này, Mạc Thiên đi vào, "Lão bản." Mạc Thiên nhìn một chút Trương Dương bên người Anu Nhu sửng sốt một chút, nhanh như vậy liền đổi lại, "Chuyện gì?" Trương Dương buồn bực, thời gian này, Mạc Thiên thứ nhất tìm chính mình làm gì? Gần nhất từng cái địa khu Tỉnh cái khác nghệ nhân đều sẽ tới lưu ly thành phố, cho nên chúng ta phải thật tốt chuẩn bị một chút. Mạc Thiên dừng một chút nói. Như vậy a chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Anu cười hì hì nói. Trương Dương lập tức ngăn lại, cái này vẫn là tôi đi. Anu quản lý công ty thế nhưng là một cái quản linh cứu và mai táng công ty, người như thế nào cử hành nghi thức an nên đều để người cảm giác là lạ, tựa như là cho người tống trung đồng dạng. Có chút nghệ nhân khả năng một mỉm cười liền đi qua, thế nhưng là có chút nghệ nhân liền không đồng dạng, ai đạo này sẽ xuất hiện chuyện gì đâu làm không tốt còn muốn cùng Quản Linh cứu và Mai Táng công ty đánh nhau một trận. Trương Dương nghĩ đến trước đó An Nu cũng làm cho những này người đi phi trường đón chính mình, lúc ấy cái kia tràn diện, Trương Dương cũng không biết phải hình dung như thế nào. Mạc Thiên bay sượt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nghe được An Nu nói như vậy thời điểm, hắn cũng giật lại mình, hắn tự nhiên biết An Nu là làm cái gì, thật nếu để cho một cái Quản Linh cứu và Mai Táng công ty đi nghênh đón, đoán chừng cùng ngày liền phát hỏa. Đều có cái gì địa khu muốn tới, ước chừng cần mấy ngày thời gian. Trương Dương dừng một chút hỏi, chủ yếu địa khu Hồ Châu tỉnh, kinh thành Nam Cảng Đông Hải cũng tới một ít. Mạc Thiên hơi sửa lại một chút nói, ngoài ra còn có một tuyến nghệ nhân, chúng ta có thể bắt lấy cơ hội lần này cùng tỉnh trong giữ gìn mối quan hệ. Trương Dương nhẹ gật đầu, biết đây là một cái cơ hội, đem chính mình thành phố cái này sản nghiệp làm thành một cái khóa tỉnh sản nghiệp. Nếu như có thể Trương Dương ngược lại là hy vọng đem công ty làm thành cùng lại quay đầu như vậy công ty, cả nước mắt xích. Bất quá một cái công ty giải trí, trên cơ bản là làm không được tình huống này. Mạc Thiên đi ra ngoài về sau, An Du lại cùng Trương Dương hàn huyên một hồi, hai người cũng không có quá nhiều lời nói. Bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Vừa vặn quan Linh cứu và Mai Táng công ty có chút việc, An vội vàng trở về. Trương Dương nhàn rỗi vô sự, về tới phòng ngủ. Màn đêm buông xuống thời điểm, Trương Dương ngồi ở trên giường, bắt đầu luyện tập chính mình lục tự quyết. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, ở buổi tối luyện tập lục tự quyết thời điểm, Trương Dương cảm giác ngũ tạng lục phủ cùng thân thể đều trở nên cùng với dễ chịu. Hắn cũng không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này, nói đơn giản một chút, liền cùng hút thuốc lá cảm giác đồng dạng. Làm cho cả người đều cảm thấy buông lỏng. Trương Dương thở phào một cái. Cảm giác này thật sự là rất thư thái, Chương Dương thậm chí đều đang nghĩ nếu như vẫn luôn tiếp tục như thế vậy cũng tốt. Tại loại cảm giác này hạ, Trương Dương thậm chí đều quên hết hết thảy phiền não. Cái này không phải là tu chân a? Trương Dương trong lòng đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Tựa như là phim truyền hình phim ảnh trong diễn tu chân đồng dạng, chẳng lẽ lại chính mình cũng có thể tu chân? Tỉnh. Hệ thống trực tiếp cho Trương Dương dội cho một chấu nước lạnh. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hiện trạng huống này, còn tu chân đâu? Ngươi liên hệ thống đẳng cấp đều thăng cấp không được. Hệ thống trực tiếp bổ một đao Vậy là ngươi nói sẽ có tu chân loại chuyện này rồi." Trương Dương bắt lấy trọng điểm, trong đầu hỏi hệ thống. Vừa rồi hệ thống ý tứ, rõ ràng là nói có tu chân loại này người tồn tại. Mặc kệ tồn tại không tồn tại, hệ thống đầu tiên chính là không có phủ nhận. Không muốn ý nghĩ hao huyễn, thu chân cái gì khoảng cách người xa đâu." Hệ thống tức giận nói, ngươi bây giờ liền cái sao chổi đều không phải, còn không nghĩ biện pháp nhanh lên thăng cấp. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái hệ thống này chỉ cần có thời gian, liền muốn la hét làm hắn thăng cấp. Không nói trước kia 100 vạn là thế nào biến mất, vẹn vẹn là 500 vạn không may điểm. Chính mình cố gắng đều nhanh có 2 năm. Mỗi một lần chính mình toàn một ít không may điểm đi, còn có không phải tướng nhất định phải tới tìm hắn gây phiền phức. Gây tầm hơn là, cái hệ thống này lại còn cho chính mình ra tăng phí tổn. Đây không phải cho hắn mở khó khăn hình thức sao? Trương Dương cũng không còn cùng hệ thống đấu võ mồm, tiếp tục luyện tập lục tự quyết, đợi đến Trương Dương không có cái loại cảm giác này về sau, mới ngã xuống giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm liền tỉnh. Không biết có phải hay không là tu luyện lục tự quyết nguyên nhân, Trương Dương hiện tại cũng đúng giờ rời giường, hơn nữa thân thể không có bất kỳ cái gì cảm mệt mỏi. Hắn sớm sau khi thức dậy, liền thấy Mạc Thiên tại hip hai mắt bận rộn đi. Trương Dương vui mừng nhẹ gật đầu, chính mình thật là chiêu một cái hảo nhân viên, tận tâm tận lực để công ty suy nghĩ. Khoe miệng của hắn Dương lên, lộ ra một mặt mỉm cười. "Lão bản, buổi trưa hôm nay có mấy cái nghệ nhân sẽ ở sân bay xuống tới, ngươi đi qua tiếp một chút đi." Mạc Thiên nhìn Trương Dương cũng đi lên, cùng hắn lên tiếng chào hỏi nói, trong đó còn có một cái hàng hiệu, nếu có thể, tốt nhất kéo đến công ty của chúng ta tới. Mạc Tiên suy nghĩ một chút muốn Trương Dương đi làm nguyên nhân cũng là bởi vì có một cái hàn hiệu, chỉ cần có cái này hàn hiệu bao nhiêu có thể giúp bọn họ. Hơn nữa làm lão bản đi, cũng tỏ ra thành ý mười phần. Trương Dương nhẹ gật đầu, Hơi ăn một chút đồ ăn, trợ giúp Mạc Thiên Trỗ sửa lại một chút công ty chuyện, trực tiếp mang người chạy tới sân bay. Đi vào sân bay thời điểm, vừa vòng một một đám người. Nghe xào xạc nháo nháo. Bên trong là tình huống như thế nào a? Nghe nói đánh nhau, một cái tiểu minh tinh cùng một đại minh tinh dùng beng. Tiểu minh tinh như vậy không có nhãn lực sao? Trương Dương vừa tới sân bay, nhìn người ta tấp nập, thở dài một hơi, quên một chuyện, bọn họ là minh tinh a. Hiện trường nhiều người như vậy còn có phóng viên, có friends. Thất Sát A cảm giác bị mạc tiên đưa một cái hô a. Ngươi đến nói một chút, dựa vào cái gì muốn đánh chúng ta người? Bên trong có người hét lớn một tiếng. Ta không có đánh các ngươi người. Một cái thanh âm bình tĩnh nói. Trương Dương ở bên ngoài nghe, cái thanh âm kia có chút quen thuộc. Chương 1063, Thanh Sơn bảo vệ. Trương Dương sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, như thế nào vừa tới liền gặp được loại chuyện này, quả nhiên chính mình không may thuộc tính vẫn luôn không giảm a. Hắn thở dài một hơi, đã sớm nghe được bên trong người kia là Tôn Dật Phàm. Cái này trước đó cùng Trương Tiến cùng nhau tìm chính mình chuyện, về sau Trương Tiến bị chính mình làm, Tôn Diệp Phàm cũng không tiếp tục xuất hiện qua. Lúc ấy cũng bởi vì trì hình nghiên sự tỉnh, hắn cùng chính mình lên náo rất khó coi. Thế nhưng là Tôn Diệp Phàm tại Nam Cảng, thậm chí nói là tại Nam Cảng gần đây, đều có rất cao thanh danh, thế nhưng là đến Lưu Ly thành phố về sau chính là một cái thái kê. Liên cung chính mình vừa tới Lưu Ly thành phố thời điểm, nếu như không có Vương lão ra tử trợ giúp, cũng có thể tại một năm thời gian trong, làm được hiện tại trình độ này. Trương Dương đang nhìn này ố ương ương đám người, bất đắc thở dài một hơi. Hắn hơi bông núc ních thân thể, chen bảo. Người khác đều tại ngươi trên ta, ta chen ngươi thời điểm, Trương Dương tựa như là trong nước con cá đồng dạn, rất nhẹ nhàng liền chen bảo. Mọi người thấy như vậy này tài giỏi tại dư dáng vẻ, cả đám đều ngạc nhiên kêu lên. Tên kia, hắn là thế nào chen bảo? Soái ca, giúp ta hỏi thần tượng muốn một chương ký tên được không? Uy, có thể hay không không cần chen ngang a? Có người trong đám người hô lớn một tiếng. Trương Dương nhìn cái kia đem đầu mình đều nhanh chen không có người, có chút từng cái cười, rõ ràng là chính mình ngang năng lực không được. Còn tại chỗ nào hô hào không muốn trấn ngang. Đi vào sau, Trương Dương tìm một cái góc, vùng trộn quan sát, Tôn Diệp phàm bên này đứng mấy chục người, đều là mặc Thành Sơn công ty bảo an chế phủ. Mà đối diện thì là một cái vóc người cao lớn uy mãnh người, bên cạnh hắn cũng là đứng không ít người, một đám đeo kính đen, mặc đồ tây đen, nhìn thật đúng là có chuyện như vậy. Trương Dương nhìn một chút Thành Sơn công ty bảo an những người kia, một đám nhìn mặt mũi có điểm lạ mặt, có thể là A Minh về sau lại thu nhận người. Trương Dương cẩn thận quan sát một chút bọn họ, mặt trên thế nhưng mang theo mối động. Nhìn thấy màn này, Trương Dương nắm thật chặt nắm đấm. Rốt cuộc là ai, lại dám đánh hắn người? Ta phải đi, cũng mời các ngươi đừng lại hồ nháo." Nhân cao mã đại người kia lạnh lùng nói. Trương Dương nhìn thoáng qua người kia, hắn xem thường nhìn thoáng qua Tôn Diệp Phạm. Cái này tại Nam Cảng đại thiếu gia, lúc này lại bị người khinh bỉ. Đoán chừng lấy tính cách của hắn, khẳng định chịu không nổi đãi nổi như vậy a." Trương Dương lặng lặng ở bên cạnh nhìn. "Thôi đi, người nào sao, đi vào sau ngay tại chỗ nào xem kịch. Đúng đấy, ngay cả chúng ta miệng chữ danh bạch ra cũng không nhận ra. Tiên kia sẽ không là cậu tự đi." Trương Dương nghe được người chung quanh nói chuyện, Bất thình lình gọi một tiếng. Bạch gia, cái tên này cũng là bá khí. Chính mình cũng đều không có xưng hô là ra đâu, ngược lại là xuất hiện một người như vậy, xưng hô lại là Bạch ra. Tôn Diệp Phàm nhìn thấy ánh mắt của hắn, tại chỗ lại nổi giận. Hắn cái ánh mắt kia là tuyệt không đem chính mình để vào mắt ta. Cái này khiến hắn nghĩ tới một người, một cái cùng chính mình thường xuyên đối nghịch người. Tên kia chính là Trương Dương. Người đánh ta người, chẳng lẽ liền không cho cái thuyết pháp sao? Tôn Diệp Phàm thẳng sống lưng, nhìn được xưng là Bạch gia người quát, "Bạch Nguyên, ngươi là giới giải trí một tuyến minh tinh." phải chú ý chính mình sở tác sở vi, ta làm cái gì cũng không cần ngươi dạy ta." Bạch Nguyên hử lạnh một tiếng nói, "Đúng đấy, ngươi một cái tiểu minh tinh, tại sao có thể cùng chúng ta bạch ra so sánh? Quả thực liền không biết lượng sức. Dựa theo ngươi nói làm, chúng ta bạch ra không phải liền là cùng ngươi một cái quyển mục." Bạch Nguyên cười cười, lạnh lùng nhìn Tôn Diệp Phạm. "Người trung quanh cũng là có Tôn Diệp Phạm fans, thế nhưng là người chúng quanh cơ hồ đều là thiên về một bên, Tôn Diệp Phạm fans lúc này cũng không dám nói chuyện. Cơ hồ tất cả mọi người là thiên về một bên, Tôn Phạm fans vừa nhìn xem nhịn, cũng không dám nói chuyện." Đại gia cũng đều không đốc, nhân gia fans nhiều như vậy, người bây giờ nếu là ra ngoài đối người lời nói, đoán chừng muốn bị đám người này cho đối chết rồi. Đối phương Bạch Nguyên hừ một tiếng, đối Tôn cũng doanh phạm lộ ra ra nụ cười giễu cợt. Liên một cái nho nhỏ mình tinh, còn muốn cùng hắn đối nghịch, có thể nói không biết tự lượng sức mình. Trương Dương nhìn thấy Bạch Nguyên kia chế rêu dáng vẻ, tại góc mỉm cười, không nghĩ tới Tôn Diệp Phàm cũng sẽ nhận đái ngộ như vậy, không biết hắn hiện tại trong lòng rốt cuộc là thế nào nghĩ. Một người kia bị trở thành ra, trước khi đến hắn cũng nghe đến Mạc Tiên nói chuyện qua. Trước mắt người này, là Hồ Châu Tỉnh. Đông Dương công ty giải trí lão đại, đồng thời cũng Đông Dương công ty giải trí cổ đồng một trong. Cũng Tôn Diệp Phàm có một cái giống nhau điểm, chính là bọn họ phía sau lão cha đều đặc biệt nhu bức, chủ yếu hơn chính là Bạch Nguyên lão cha so Tôn Diệp Phàm lão cha càng nhu bức. Chính là như vậy một người, loại trừ có một cái lợi hại lão cha bên ngoài, cũng có được chính mình thực lực, nghe nói mấy năm này trong, tại ngành nghề trong cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Những tin tức này đều là Trương Dương theo Mạc Thiên trong miệng mà được, dù sao hắn cũng không truy tinh. Nhìn thấy bọn họ gái lộn dáng vẻ, Trương Dương liếc mắt liền nhìn ra người này cũng không phải vật gì tốt. Hắn chỉ là so Tôn Diệp Phạm càng có đầu góc mà thôi. Vừa rồi ánh mắt của hắn, động tác, ngôn ngữ, kỳ thật đều là đang diễn trò. Quả nhiên không thể đắc tội dạng này diễn viên, ngươi căn bản không biết bọn họ mặt ngoài sở tác, cùng trong lòng nghĩ rốt cuộc là cái gì, mà làm ngươi tin là thật thời điểm, trong lòng bọn họ đã suy tư làm như thế nào đối phó ngươi. Ta phải đi, hy vọng ngươi đừng trở phức." Bạch Nguyên khỏe miệng mang theo tươi cười nói, "Ngươi cũng có fans ở đây, không muốn cho ngươi fans mất mặt." Nói xong, Bạch Nguyên quay đầu rời đi, thế nhưng là Tôn Diệp Phàm liền không nghĩ như vậy. Hắn chưa từng có bị thua thiệt như vậy. Hắn cũng biết chính mình fans ngay tại bên cạnh nhìn, thế nhưng là bọn họ không dám nói câu nào, cũng không muốn học học chúng ta bật ra. Đám người lại có Bạch Nguyên fans phát ra tiếng. Đúng đấy, một cái tiểu Minh Tinh, thật đúng là đem mình làm một cái dễ hành. Trương Dương ngay tại bên cạnh lặng lặng nhìn, nhìn xem cái này Bạch Nguyên rốt cuộc muốn làm thế nào. Bạch Nguyên xem thường nhìn thoáng qua Tôn Diệp Phàm, quay người liền muốn rời khỏi. Người không muốn đi?" Tôn Diệp Phàm không buông tha kêu lên. Đối phương hộ vệ áo đen ở thời điểm này trực tiếp đứng dậy, chặn Tôn Phàm đừng đi. Hắn luốt luốt năm không chút do dự hướng về Tôn Diệp Phàm mặt trên đánh tới. Bình một tiếng, Tôn Diệp Phàm trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất. Bạch ra là cái tốt tính, thế nhưng là ta cũng không phải là. Vệ sĩ hừ một tiếng nói, người cái này cùng con rồi đồng dạng, thật làm cho người phiền. Trương Dương nhìn thấy hắn đánh người thời điểm, cũng không vì mà thay đổi, chỉ là gia hỏa này tuyệt đối là cái kia cái gọi là Bạch ra sai sự. Nói ra những lời này, chỉ là vì truyền thông chú ý không tại Bạch gia thân thượng. Các ngươi còn tại làm gì, còn không mau tới. Tôn Diệp Phàm đối Thanh Sơn Công ty bảo an người hô. Chương 1064 Chúc người may mắn. Vệ sĩ thật là đẹp trai, ta đã sớm nhìn không được. Không sai, liền xem như ta cũng sẽ đi lên đánh hắn. Quả thực chính là cùng một con rồi đồng dạng. Người chung quanh cũng không khỏi tự chủ phụ họa cái kia đánh người vệ sĩ. Trương Dương cười cười, quả nhiên là một cái thông minh ra hỏa, liền xem như đánh người người chung quanh vẫn như cũ đứng tại Bạch Nguyên bên này, đây chính là tại trên trung tâm thương mại lâu huấn kinh nghiệm. Tôn Diệp Phàm trừng mắt liếc Thanh Sơn công ty bảo an người nói, các ngươi còn tại thất thần làm gì, còn không mau tới. Nghe được Tôn Diệp Phàm la như vậy, ngay công ty bảo an nhân viên cũng không biết nên nói như thế nào. Bọn họ là phụ trách bảo hộ tôn Diệp Phạm an toàn, mà không phải trợ giúp tôn Diệp phàm bọn họ đi đánh nhau. Thế nhưng là bọn họ cũng là lần thứ nhất tìm được công việc này, cũng không biết có nên hay không đi dựa theo hắn chỉ huy đi làm việc. Hiện tại phải làm gì? Chúng ta chỉ phụ trách hắn an toàn, cũng không phải là phụ trách cho hắn đánh nhau đi. Đúng đấy, vốn dĩ cũng là chính hắn kiếm chuyện, làm cho đối phương đi không phải tốt sao? Thanh Sơn công ty bảo an người nhẹ giọng thảo luận. Trương Dương cách bọn họ tương đối gần, hơn nữa tính lực cũng đầy đủ tốt, tự nhiên nghe được bọn họ nói chuyện. Hắn vui mừng nhẹ gật đầu. Công ty người đều có tổng cộng có một bộ tiêu chuẩn, là một cái rất không tệ sự tình. Các ngươi là muốn đánh nhau đúng không? Đối diện người hộ vệ kia hừ một tiếng nói, ta đây liền cùng các ngươi hào hảo đánh một trận. Trương Dương nghe nói như thế, nhướng mày, cái này vệ sĩ là quá được tiến thêm thức một chút. Rõ ràng chính mình người không có muốn đánh nhau ý nghĩ, thế nhưng là cái này vệ sĩ lại muốn tìm sự tình, hơn nữa còn một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Không sai, chính là muốn đánh nhau, người muốn thế nào đi? Tôn Diệp Phạm hừ một tiếng khiêu khích nói. Trương Dương chau mày, vốn cũng không phải là một người tốt. Chính mình quả nhiên là không có nhị lầm. Những người kia có không phải người, liền xem như bọn họ bị đánh, tối đa cũng bất quá là bọn họ trách nhiệm mà thôi. Hơn nữa người của đối phương nhân cao mã đại, còn không chỉ một cái, bọn hắn người làm sao có thể đánh thắng được. Gia hỏa này chính là muốn hắn người đi lên làm bia đỡ đạn đi. Trương Dương theo góc trong đống núp đích, thời khác chuẩn bị ra tay. Muốn đánh nhau. Hộ vệ áo đen hừ một tiếng, nắm chặt nắm đấm nói, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là một đám thượng. Không phải, chúng ta cũng không phụ trách đánh nhau. Thanh Sơn công ty bảo an người đứng dậy, đối cái kia hộ vệ áo đen nói, Không đánh nhau. Tôn Diệp Phàm trực tiếp giống lên, các ngươi không đến đánh nhau, ta thuê các ngươi chơi cái gì? Trương Dương hừ một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngươi nếu là đánh nhau, chỉ cần đem A Minh kia một nhóm người thuê tới liền tốt, thuê một nhóm người này, rốt cuộc muốn làm gì? Đây là rất rõ ràng chính là muốn đập chiêu bài của bọn họ sao? Trương Dương hừ một tiếng, thầm nghĩ cái này Tôn Diệp Phàm gia hỏa này thời thời khắc khắc nghĩ đến làm sao cùng chính mình đối người ta. Các ngươi không động thủ lời nói, ta liền động thủ. Hộ vệ áo đen hừ một tiếng, huy động năm đấm hướng thẳng đến công ty bảo an người đánh tới. Công ty bảo an nhiều người ít là đi qua một ít huấn luyện, nhìn thấy nắm đấm đánh tới thời điểm, vội vàng né tránh quyền thứ nhất. Hộ vệ áo đen cười hắc hắc, không tệ lắm, vẫn có chút năng lực. Chúng ta không có ý định cùng ngươi ra tay. Thanh Sơn công ty bảo an người quát lớn một tiếng. Đó là các ngươi. Hộ vệ áo đen hử một tiếng nói. Bạch ra nhìn thấy chàng cảnh này, cũng không nói chuyện, chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn. Đánh nhau, mau đánh đứng lên. Các phóng viên một đám ở trong lòng âm thầm tiêu lên. Bọn họ nếu là đánh nhau, cái này lưu lượng chỉ định là xoát xoát đến a. Hộ vệ áo đen đánh đi ra quyền thứ nhất không có đánh chúng, hư một tiếng, cơn nắm đấm tiếp tục vượt mức quy định đánh tới. Thanh Sơn công ty bảo an người vốn là không muốn cùng hắn đánh, chỉ có thể không ngừng hướng về đằng sau thối lui, chỉ chốc lát liền thối lui đến giữa đám người. Thế nhưng là đối phương vệ sĩ không có chút nào bỏ qua ý tứ, theo đuổi không bỏ. Liền thấy công ty một người lui hai bước về sau, không cẩn thận ngã sắp xuống trên mặt đất. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Hộ vệ áo đen cười hắc hắc, một quyền hướng về trên mặt của hắn đánh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nắm đấm vung ra đi một sát na, Hộ vệ áo đen cái gì cũng không có đánh bại. Liền thấy một người trẻ tuổi đứng tại trước mặt, trong tay hắn thì là đỡ dậy cái kia công ty bảo an người. Hắn không có nhận ra Trương Dương, cung kính đối với Trương Dương nói một tiếng cảm ơn. Trương Dương cười cười, làm sao tới nói cũng là công ty trong nhân viên, không thể ở một bên nhìn. Thân là lão bản, cũng không thể nhìn công ty người bị đánh đi. Ngươi là ai, không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác." Hộ vệ áo đen hừ một tiếng nói. Trương Dương cười ha ha nói, bọn họ đều nói không đánh, các người như thế nào còn ra tay đâu? Đây là chúng ta sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nếu là tại không để cho mở, ta cái này đem ngươi cùng nhau đánh. Hộ vệ áo đen hừ một tiếng, cơ nổi đất lớn 5 đấm nói. Trương Dương thở dài một hơi, đây đều là thời đại nào, thật sự có người coi là, vẫn là cái kia giựt vào năm đấm đánh nhau thời điểm sao? Tôn Diệp phàm chú ý tới Trương Dương thời điểm, hơi sửng sở, ra hỏa này như thế nào còn ở lại chỗ này cái địa phương? Đã sớm nghe nói hắn đi vào Lưu Ly thành phố, chính mình làm mấy cái công ty, chẳng lẽ lại còn là thật. Liên hắn cái gì cũng không có, làm sao có thể tại Lưu Ly thành phố có chút phát triển? Hắn làm bộ không có nhận ra Trương Dương, quay đầu sang chỗ khác. Trương Dương nhìn thấy Tôn Diệp Phàm cử động, cười ha ha. Nếu là lúc trước, hắn có thể sẽ hào hảo chỉnh lý một phen Tôn Diệp Phàm. Bất quá bây giờ Tôn Diệp Phàm tại trong mắt của mình chính là một cái tôn tép nhãi nhép. Hắn hiện tại ở trong mắt mình chẳng phải là cái gì? Chuyện này liền kết thúc, các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Trương Dương cũng không nghĩ trống rỗng khởi cái gì xung đột, đối hộ vệ áo đen nói. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến cái này, hộ vệ áo đen cũng không hiểu rõ tình hình, hừ một tiếng nói, ngươi tính là thứ gì? Trương Dương khoệ miệng dâng lên một cái tản nhẫn mỉm cười, hộ vệ áo đen sững sốt một chút, vội vàng ổn định tâm thần. Gia hỏa này làm sao lại lộ ra tàn nhẫn như vậy?" tôi cười. Hắn cùng Bạch ra cùng đi qua lưu Ly thành phố mấy lần, biết nơi này cũng có một chút không muốn sống hạ người, bất quá vẫn luôn hay không gặp, chẳng lẽ lại hôm nay chính mình là gặp. Bạch Nguyên cũng chú ý tới Trương Dương cái kia tươi cười, cảm giác đầu tiên chính là, gã hỏa này khẳng định khó đối phó. "Trở về đi, không muốn cho ta mất mặt." Bạch Nguyên hừ một tiếng nói. Hộ vệ áo đen hừ lạnh một tiếng, đối Trương Dương nói, "Tính là ngươi hảo vận, nếu như lại có lần tiếp theo, liền không có vận tốt như vậy. Trương Dương bất vi sở động, trong lòng hơn nữa còn có như vậy một chút tiểu cao hứng. Đây là lần thứ nhất có người cho hắn đã nói vấn đâu, cũng chúc người may mắn. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười nói, "Chương 1065, trực tiếp giải ước." Hộ vệ áo đen hừ một tiếng, trực tiếp đi trở về. Bạch Nguyên hướng về Trương Dương nhìn bên này một chút, Trương Dương mỉm cười. Mạc Tiên nói với chính mình, nếu như có thể lôi kéo người này là không còn gì tốt hơn. Nhưng là bây giờ nhìn căn bản cũng không có cơ hội này, đoán chừng bây giờ đối phương trong lòng còn tại ghi hận đâu. Trương Dương. Tôn Diệp Phàm hô một tiếng Trương Dương tên. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, này không phải liền là để người khác biết hắn tên sao? Thật là một cái không có hảo tâm nhãn sự tình. Vốn dĩ tha hương nộ cố chi là một cái làm cho người ta chuyện vui, thế nhưng là xem Tôn Diệp Phàm dáng vẻ, có vẻ như không thế nào vui vẻ. Hắn xài bước đi đến Trương Dương trước mặt nói, đây đều là ta thuê người, ngươi làm lại như vậy có ý tứ gì? Trương Dương thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Tôn Diệp Phàm con mắt nói, này đều đi qua một năm thời gian, ngươi kiếm chuyện lý do vẫn là như vậy phiền. Tôn Diệp Phàm khẽ miệng giật một cái. Hắn đối Trương Dương có thể nói là tràn đầy hận ý, gia hỏa này tại phim truyền hình trong cấp đi chính mình nhân vật chính quang hoàn vị trí. Hắn không tiếc tại phụ thân chửi mắng giới mua cái kia phim truyền hình bản quyền, kết quả bởi vì Trương Dương lúc ấy biểu hiện quá dễ thấy, chính mình phim truyền hình có thể nói là bội vốn liếng không về. Về sau Trương Dương cùng trình nghị hợp tác, lại còn làm ra một cái tại nghiệp giới danh tiếng không tệ điện ảnh. Bởi vì cái này nguyên nhân, hắn càng làm cho phụ thân một chầu thỏa mãn, thậm chí có thể nói rất một nhóm lớn Tại Tôn Diệp Phàm xem ra, đây đều là hắn môn nhân, đều là Trương Dương một tay bày ra. Thế nhưng là Trương Dương đối với cái này không có chút nào hiểu rõ tình hình. Ta thuê bọn họ, hiện tại bọn hắn nên làm việc cho ta." Tôn Diệp phàm hừ một tiếng, chỉ vào thanh sơn công ty bảo an người nói: "Bọn họ chỉ là phụ trách an toàn của người, mà không phải ngươi có đổ sẽ không giúp người đánh nhau." Trương Dương hừ một tiếng nói: "Một cái làm bảo vệ nhân viên ra tay đánh người Minh Tình, bản thân liền là một cái chẳng ra sao cả Minh Tình." Bạch Nguyên nghe nói như thế tại chỗ dừng một chút, lạnh lùng cười một tiếng: "Tiểu tử này thật đúng là có loại a." Đám người nghe nói như thế cũng oán trách đứng lên. "Đây là tùy từng người mà khác nhau đi." Chúng ta bạch ra cũng không phải là dạng này. Đúng đấy, lại nói Vệ sĩ si cũng có chính mình ý nghĩ. Trương Dương cười ha ha, hắn nói chỉ là một chút tôn Diệp Phàm, những này fans liền bắt đầu dậm chân tại chỗ. Đoàn chừng bọn họ cũng biết chính mình chú ý Fans là cái bộ dáng gì người. Người, người có ý tứ gì? Bạch Nguyên là cái biết tận nhận minh tinh, thế nhưng là Tôn Diệp Phàm cũng không phải là. Nghe được Trương Dương nói như vậy thời điểm, liền kém chính mình không có nhạy tường. Ta nói ngươi nhân phẩm không được." Trương Dương lớn tiếng nói. Hắn cùng Tôn Diệp Phàm là đồng nhân, cho nên nói cũng không cần thiết cho người này mà Đúng đấy, chúng ta cũng cho rằng như vậy. Ngạch. Lam bảo vệ nhân viên đi làm cô đồ, thật đúng là cho là chính mình là lao đại rồi. Chính là như vậy tăng quan, không có lý do có thể làm minh tinh. Tôn Diệp Phàm nghe được xung quanh bình luận thiên về một bên, chính mình cũng gấp. Bọn họ hiện tại là người của ta, ta làm như vậy có lỗi gì làm sao? Tôn Diệp Phàm không nhịn được nói. Trương Dương hừ một tiếng, thật đúng là cho là chính mình là lao đại rồi. Bọn họ bây giờ không phải là người của ngươi. Trương Dương tức giận nói. Đại ca, ta biết hảo ý của ngươi, nhưng là đây là chuyện của công ty chúng ta. Bên cạnh công ty bảo an người nói, chúng ta là bị thuê đến. Địa giải trừ chính là. Trương Dương tình lình nói một câu. Mấy cái này Thanh Sơn công ty bảo an đều là mới tới người, căn bản không có người biết Trương Dương là cái gì người. Sở dĩ hiện tại Trương Dương làm như thế, bọn họ cũng không có ý định cảm kích, dù sao bọn họ làm là như vậy ký hợp đồng hợp đồng, nếu như bội ước lời nói, bọn họ còn cần bồi thưởng càng nhiều tài chính. Thế nhưng là như vậy bên trong một cái người lung túng nói, chúng ta đều là ký hợp đồng hợp đồng. Đã nghe chưa? Tôn Diệp Phàm hừ một tiếng nói, bọn họ đều là ký hợp đồng hợp đồng. Ngươi nếu là làm như vậy, không sợ đối công ty ảnh hưởng không tốt sao. Trương Dương cười ha ha, nếu không phải xem ở là công nhân viên của mình trên, hắn mới sẽ không để ý ra hòa này, làm hắn ở chỗ nào bị đánh chính là. Đại ca, cảm ơn ngươi, thế nhưng là chúng ta. Trương Dương phất phất tay nói, không cần nói, ta chính là thanh sơn công ty bảo an lão bản. Mấy cái mới tới người nghe nói như thế, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không thể tin được người trước mắt này nói chuyện là thật. Làm sao lại trùng hợp như vậy, hơn nữa bọn họ là theo nam càng đến Vậy mà tại lưu Ly thành phố gặp lão bản bọn họ đều đều cảm giác trước mắt người này là đang lừa bọn họ Tôn Diệp phạm khỏe miệu giật một cái tự mình biết Trương Dương là Thanh Sơn công ty Bảo An Lão bản nhìn thấy đối phương chẳng thèm ngó tới dáng vẻ hắn trong lòng không hiểu hoảng hốt Trương Dương lấy ra điện thoại trực tiếp một cái điện thoại đưa cho A Minh A Minh ngươi có phải hay không có mấy cái nhân viên đến rồi lưuly thành phố Trương Dương đánh tới hỏi lão đại có hơn mấy chục cái gần nhất thật nhiều đều là đi lưu Ly thành phố cũng không biết đi làm cái gì A Minh cười nói ta đã biết Tôn Diệp Phạm một cái kia hợp đồng trực tiếp hủy bỏ đi. Trương Dương dừng một chút nói, đem trong đó bồi thường trực tiếp đánh tới hắn thẻ trên, sau đó đem người này gia nhập công ty của chúng ta sổ đen. Nghe nói như vậy thời điểm, A Minh đầu tiên là sửng sở, mỉm cười nói, lao đại tại Lưu Ly thành phố lại gặp được Tôn Diệp Phạm. Trương Dương ừ một tiếng. Gia hỏa này thật là một chút tự mình hiểu lấy đều không có, người lão đại chờ một chút, ta lập tức liền đi làm. A Minh nói xong liền cúp lưới điện. Không bao lâu, Tôn Diệp Phạm liền nhận được một cái tin nhắn, trong đó bao quát cả kia lần bồi thường tiền cùng một đầu giải ước tin nhắn thậm chí đều không có gọi điện thoại cho hắn thông báo. Thân ái Tôn tiên sinh, bởi vì ngài cá nhân nguyên nhân, chúng ta đem hủy bỏ hiệp ước, đồng thời ngài được xếp vào công ty của chúng ta sổ đen. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Tôn Diệp Phàm hừ một tiếng, trừng mắt liếc Trương Dương nói, xem như ngươi lợi hại. Trương Dương khỏe môi nhếch lên mỉm cười, cũng không cùng Tôn Diệp Phàm nói cái gì. Mấy cái thanh sơn công ty bảo an người nhìn thấy cái cảnh diện này đều sửng sốt. Ngươi, thật là lao bản của công ty chúng ta. Bên trong một cái người lắp bắp hỏi. Bọn họ thật không thể tin được, vậy mà lại ở cái địa phương này, gặp được chính mình lão bản. Lưu Ly thành phố cùng Nam Cảng thành phố khoảng cách không gần, vậy mà lại có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn đều đi, còn có cái gì ý tứ sao? Trương Dương cười một cái nói, hàng thật giá thật. Mấy cái bảo vệ nhân viên cũng không biết nên nói gì. Trung quanh người xem náo nhiệt cũng đều mộng, sự biến hóa này có phải hay không có điểm quá lớn một điểm. Nhìn xem rời đi Tôn Dực Phàm, ánh mắt của bọn hắn đều đặt ở Trương Dương trên người, gia hỏa này là ai, như thế nào đều chưa từng nhìn thấy. Chương 1066, ngẫu nhiên gặp. Trương Dương nhìn một chút mấy cái bảo vệ nhân viên nói, A Minh bên kia ta sẽ cho hắn nói không trò hắn gây phiền phức cho các ngươi. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, bất quá các ngươi cũng muốn hảo hảo rèn luyện một chút chính mình a. Mấy cái bảo vệ nhân viên xấu hổ cười một tiếng, bọn họ bình thường đều là không thế nào rèn luyện, lựa chọn Thanh Sơn công ty bảo an một cái ngạch nguyên nhân chủ yếu chính là cái công ty này đãi ngộ cao. Bọn họ còn không có nghĩ đến, loại trừ đãi ngộ cao bên ngoài, lại còn có một cái lợi hại như vậy lão bản. Bọn họ lão bản vừa rồi tại đánh nhau, đối người thời điểm, làm cho đối phương một câu đều nói không nên lời. Đối bôi vừa tiến vào chỗ làm việc bọn họ, gặp được chuyện như vậy có thể nói là kinh hô không thôi a. Trương Dương nhìn thấy mấy người khâm phục ngạch biểu tình, đều có chút không chịu nổi. Các người khắp nơi chơi đùa đi thôi, ta còn muốn ở cái địa phương này tiếp tục chờ người. Trương Dương thực sự không thu được ánh mắt của bọn hắn, vội vàng khiển đi bọn họ. Chờ bảo vệ nhân viên đều đi về sau, Bạch ra một đoàn người cũng rời đi, đi theo rời đi còn có Bạch Nguyên Fenns. Bạch Nguyên một đường tại vệ sĩ hộ tống hạ, bên trên đến đây đưa đón xe. Bạch ra, vừa rồi cái kia Trương Dương, chúng ta muốn hay không tìm cơ hội cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem? Sau khi lên xe, vệ sĩ tại Bạch Nguyên bên thai nhẹ nói. Bạch Nguyên lắc đầu nói: Tên kia không đơn giản, tìm người điều tra một chút hắn. Vệ sĩ nhẹ gật đầu, trực tiếp làm lái xe lái xe rời đi. Trương Dương nhìn thấy một bộ phận lớn người đều rời đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mạc Thiên vẫn là để chính mình đến cùng mấy cái một tuyến minh giữ gìn mối quan hệ đâu, đoán chừng sẽ đi về sau, còn không biết Mạc Thiên hồi đối với hắn nói cái gì đâu. Bất quá như vậy minh tinh làm không tốt quan hệ cũng không quan trọng, dạng này minh tinh liền xem như quan hệ không không tốt, cũng sẽ không ảnh hưởng công ty phát triển. Trương Dương ở trong lòng tự an ủi mình. Qua không bao lâu, lại một chiếc máy bay đến trạm. Bất quá lần này người chúng quanh rõ ràng so sánh với ban một người ngại trí đi rất nhiều. Trương Dương đứng tại trong một cái góc, lẳng lặng mà nhìn người chung quanh. "Dương ca." Đột nhiên có người hô một tiếng. Trương Dương nhìn lại, "Trí Hy Nghiên." Nàng làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Trước đó không phải đã nói, điện ảnh sự tình đã chu xong, hiện tại hẳn là ở công ty sao? "Dương ca, ngươi có phải hay không biết ta đến a?" Trí Hy Nghiên nhìn thấy Trương Dương thời điểm, như là vẫn luôn nghĩ về chim chóc, trực tiếp nhào tới Trương Dương trong lòng ngực. Trương Dương bị Trí Hy Nghiên ôm lấy thời điểm, hơi sửng sốt dội vàng mang theo Trì Hinh Nghiên tìm một người ít địa phương. "Ngươi không có ở công ty sao?" Trương Dương buồn bực hỏi. Điện ảnh biên tập kết thúc, làm ta đi qua nhìn một chút. Trì Hinh Nghiên cười một cái nói, "Dương ca, ngươi có phải hay không biết ta hôm nay đến, sở dĩ ở cái địa phương này chờ ta." Trương Dương nghe được Trì Hinh Nghiên nói như vậy, khỏe miệng giật một cái, "Ta tại như vậy dễ thấy địa phương chờ ngươi, là muốn ngươi fans đem ta cho xé." Trì Hinh Nghiên tại Nam Cảng cũng là một cái có chút danh tiếng nghệ nhân, đi vào Lily thành phố về sau, mặc dù thành phố này nhân khí cũng không phải là tự cao. Thế nhưng là vẫn như cũng là có phèn. Ta kỳ thật càng cũng may hơn nơi này lợi người." Trương Dương đối Trí Hyên Nhiên nói: "Làm cái gì a, kích động nửa ngày, Dương ca còn không phải đến chờ ta." Trí Hyên Nhiên hừ một tiếng, nằm ở Trương Dương eo gắt giọng. Trương Dương ho khan một tiếng, sờ sờ cái mũi xấu hổ cười một tiếng. Tình huống này hắn cũng không biết nên nói những gì. "Dương ca, nếu như là đợi người lời nói, làm công ty trong người chính mình đến liền tốt, ngươi như thế nào còn một người đến đây?" Trí Hyên Nhiên kỳ quái hỏi. Trương Dương dừng một chút, đem chuyện lúc trước giải thích một lần, Trí Hyên Nhiên nghe xong sau Mỉm cười nói, loại này một tuyển minh tinh vì cái gì còn muốn tìm những người khác đâu, chúng ta nhà mình công ty chẳng phải có một cái sao? Trương Dương ngọc một chút, nhà mình có một cái. Hắn như thế nào cũng không biết ta, chính là Lý Uyển Nhi, Lý tỷ a. Chí Hinh Nghiên trực tiếp nhắc nhở, ngươi sẽ không là đem Lý tỷ để quên đi. Trương Dương vô đầu một cái nói, cái này ta còn thực sự là quên. Lý Uyển Nhi tại Hậu ngu công ty giải trí kỳ thật chính là cùng trên danh nghĩa không sai biệt lắm, Trương Dương đem nàng theo Thanh Nguyên công ty giải trí ký kết xuống tới thời điểm, còn là bởi vì có Vương Hiểu Mẫn cùng Lý Thẩm Tâm trợ giúp. Hơn nữa nữ nhân này có vẻ như cùng Lý Thẩm Tâm có nói không ra được quan hệ. Nữ nhân bí mật, Trương Dương cũng không dám suy nghĩ nhiều. Lúc ấy đi Lý Uyển Nhi đảo tới thời điểm, chỉ là vì cho chính mình công ty chống đỡ cái mặt mũi, đồng thời cũng là vì phá đổ thanh nguyên công ty giải trí. sau khi đạt được mục đích, Trương Dương đã sớm đem những chuyện này cấp quên sạch sẽ. Hơn nữa loại trừ Liển Nhi tỷ, ta lần này đóng phim cũng gặp phải một cái một tuyến nghệ nhân, bất quá hắn không thế nào tiếp quảng cáo. Chí Hy Nghiên suy tư một hồi nói, còn có một cái sao? Trương Dương đốn một hồi nói, có lẽ cũng có thể kéo qua. Trí Huynh Nghiên nhẹ gật đầu nói, Dương Ca nếu là muốn kéo tới lời nói, ta liền nghĩ biện pháp đem nàng giải ra. Giải quyết một cái tâm sự, Trương Dương trong lòng tảng đá cũng buông xuống, nếu không phải cái dạng này, trở về Mạc Tiên khẳng định lại phải cho hắn giảng đạo lý. Tìm một cái hảo nhân viên có chỗ tốt cũng là có chỗ xấu. Trương Dương làm bộ liền phải trở về, kết quả vừa đi liền bị Trí Huynh Nghiên kéo tới. Dương Ca, người muốn làm gì đi? Trí Huynh Nghiên nhìn chầm chằm Trương Dương con mắt nói, đã không có chuyện gì, vậy sẽ công ty. Trương Dương được không do dự nói, Dương Ca, chúng ta bao lâu thời gian chưa từng thấy qua? Trí Hy Nghiên hừ lạnh một tiếng. Trương Dương ngẫm một chút, đột nhiên nghĩ đến chính mình trở về về sau, có tầm một tháng sai giờ, Trí Hy Yên cũng có hơn một tháng chưa từng gặp qua chính mình. Mặc dù là tiếp nhận có tầm một tháng sai giờ, thế nhưng là tại xử lý rất nhiều chuyện thời điểm, Trương Dương cũng tổng là quên mất chuyện này. Hiện tại thời gian này đã là cuối thu, lại có một đoạn thời gian liền đến đầu mùa đông, thế nhưng là tại Trương Dương trong ý thức, khoảng cách đầu mùa đông còn rất dài một đoạn thời gian đâu. Dương ca, chúng ta rất lâu không có gặp mặt, thừa dịp ta lần này trở về, chúng ta khắp nơi đi chơi đi." Trí Hy Nghiên cười nói. Nhìn thấy cái nụ cười này, Trương Dương căn bản không có lý do cự tuyệt, hắn nhẹ gật đầu, cùng Trí Huynh Nghiên trực tiếp rời đi sân bay. "Dương ca, một tháng này, ngươi cũng đi làm cái gì rồi?" Trên đường, Trí Huynh Nghiên bất thình lình hỏi một câu. Trương Dương khục một tiếng nói, "Gần nhất công ty chuyện tương đối bận rộn. Ngươi biết Fạm, hát cái công ty này sao?" Trí Huynh Nghiên nghe được cái công ty này, nếu mày nói, "Nghe nói qua, bất quá cái công ty này tại chúng ta nghệ nhân danh tiếng trong không phải rất tốt." Trương Dương nghe được câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói, "Cái này ta cũng biết qua, vì cái gì danh tiếng không tốt?" Còn có rất nhiều nghệ nhân sẽ cùng bọn họ hợp tác đâu. chương 1067, đùa nghịch tiểu thông minh. Trương Dương cũng thực buồn bực, những vật này trên Internet cũng có, nghệ nhân nhóm hẳn là cũng biết. Thế nhưng là liền xem như quan hệ không tốt, chỉ cần là có cái công ty này xuất hiện địa phương, nghệ nhân nhóm liền đều sẽ trực tiếp đi qua. Đây cũng là Trương Dương phi thường buồn bực một chỗ, hắn chỉ là một cái công ty láo bản, thậm chí ngành giải trí đều không có đi vào. Hắn là một cái đại nhãn hiệu, hơn nữa còn là một cái quốc tế đại nhãn hiệu, như là chúng ta loại này tiểu nghệ người một ít í căn bản đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trí Hy Nghiên nói xong sau, thở dài một hơi. Trương Dương nhìn Trí Hy Nghiên nói, chỉ là bởi vì hắn là một cái công ty lớn, hết hệ công ty cũng không nguyện ý đắc tội cái nải nhãn hiệu. Hắn liền buồn bực, hắn cảm giác chính mình không phải nghệ nhân, chỉ là một cái sao chổi, có đôi khi đều là nhất hô bất ứng. Như là Minh Tinh dạng này, càng hẳn là có chính năng lượng một mặt mới đúng. Dương ca, ngươi biết ngươi vì cái gì như vậy làm cho người ta yêu thích sao? Trí Hy nhìn Trương Dương nói. Trương Dương mở miệng lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói, ta còn làm cho người ta yêu thích. Ta đoán chừng có rất nhiều người đều hận chết ta nha." Chí Huynh Nhiên hếm miệng cười một tiếng nói, "Kia là có người ghi hận ngươi, nhưng là rất nhiều người đều là ưa thích ngươi, bọn họ thích ngươi là bởi vì chính nghĩa của ngươi, ngươi làm bọn họ chuyện không dám làm. Tại những người kia trong mắt, bao quát trong mắt của ta, ngươi chính là một cái tướng quân." Chí Huynh Nghiên thở dài một hơi nói, "Hiện tại người thường nói tướng quân mộ phần không người hỏi, con hát sự thiên hạ hiểu." Trương Dương sờ sờ Chí Huynh Nghiên tóc nói, "Không đến mức đi, kỳ thật bọn họ nói những cái kia con hát đều là cái loại này việc vật không dưng, ta cảm giác ngươi chính là một cái có chính năng lượng con hát." Trí Hy Nghiên nhìn Trương Dương, khẽ mắt cười một tiếng nói, "Cảm ơn Dương ca khích lệ. Không nên nghĩ nhiều như vậy, chúng ta khắp nơi chơi đùa đi thôi." Trương Dương giữ chặt Trí Hy Nghiên tay nói, "Trí Hy Nhiên nhẹ gật đầu, cùng Trương Dương cùng rời đi sân bay. Các ngươi xem cái kia không phải vừa rồi lao bản sao? Bên cạnh hắn hình như là cái Minh Tinh a." "Minh Tinh?" Có người cẩn thận nhìn một hồi nói, "Cái kia không phải năm đó Nam Cảng bốn tiểu hoa tán một trong Trí Hy Nghiên sao?" Thật ra Trương Dương liền nghe được người phía sau nghị luận, mang theo Trí Hy Nghiên vội vàng đón một chiếc xe liền rời đi. Trí Hy Nghiên nhìn thấy Trương Dương kích động dáng vẻ Yiye cười ra tiếng. Trương Dương nuốt một cái chỉ hình nghiên cái mũi nói, biết ta vì cái gì không đi tìm mình tinh sao? Quả thực không có sinh hoạt cá nhân a. Chí Hình Nghiên thẻ lưỡi. Sau khi xuống xe, Trương Dương đầu tiên là mang chỉ Hình Nghiên ăn một cái cơm trưa, có khắp nơi chơi một chút, mãi cho đến lúc chiều, Trương Dương đều cảm giác có chút mệt mỏi. Chúng ta trở về đi. Trương Dương hoạt động một chút bạ vai nói, cũng chơi không phải thời gian đi. Chỉ Hình Nghiên lôi kéo Trương Dương cánh tay nói, hiện tại mới vừa vặn buổi tối, tại Lưu Ly thành phố, chỉ có buổi tối mới là chơi tốt nhất. Trương Dương thở dài một hơi. Hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là vừa nghĩ tới buổi tối lại muốn đi siêu thị, trong lòng lại là một hồi khó chịu. Dương ca, ngươi không cao hứng sao? Chỉ Hy Nghiên nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, bạn đại minh tinh cùng ngươi cùng nhau dạo phố, ngươi còn dám không cao hứng? Trương Dương vội vàng khoát khoát tay nói, tất nhiên không có, ta chính là sợ ngươiแฟน ra tới đánh ta. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, trên TV không phải thường xuyên đưa tin chuyện như vậy, nữ tinh tìm bạn trai, nam tài tử tìm bạn gái, sau đó chính là sẽ bước đại chiến. Dạng này tin tức liền xem như hơi lục soát một chút. Cũng là không hết kỳ sổ ta tại lưu Ly thành phố không có bao nhiêu phể sở dĩ ngươi cứ yên tâm đi Chí huy nhiên lôi kéo Trương dương cánh tay đón một chiếc xe trực tiếp đi lưu ly thành phố lớn nhất ngân tọa siêu thị nữ nhân cùng mua sắm trời sinh chính là móc đối chỉ cần có đầy đủ tiền nữ nhân liền sẽ đi mua sắm đặc biệt là trẻ tuổi nữ nhân Chí huy nhiên liền xem như minh tinh cũng không thoát khỏi được cái này mà chú mới vừa vào siêu thị Trương Dương liền bị Chí huynh nhiên cho tún đi vào khắp nơi bắt đầu đi dạo Dương ca thời gian dài như vậy không không thấy ngươi có phải hay không hẳn là mời khách ra? Trí Hy Nghiên cười hì hì nói, Trương Dương sờ sờ cái mũi, cô gái nhỏ này nhìn thấy hắn thời điểm, kỳ thật liền suy nghĩ như thế nào hố hắn tiền đi. Cái này có thể có biện pháp nào, ai bảo chính mình đem gặp nàng đâu? Muốn lấy cái gì, tùy tiện đi lấy. Trương Dương cười một cái nói, hắn duy nhất hy vọng chính là có thể để cho chính mình tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đi dạo siêu thị loại chuyện này, không chỉ sẽ hành hạ ngươi thân thể, hơn nữa còn sẽ hành hạ ngươi tinh thần. Không được. Trí Hy Nghiên kéo lại Trương Dương cánh tay nói, Dương ca, ngươi cũng phải cùng ta cùng nhau, giúp ta nhìn kỹ một chút. Nếu là mua được không dễ nhìn làm sao bây giờ? Trương Dương dừng một chút nói, nếu là mua được không dễ nhìn, liền trực tiếp mua lại là tốt. Phương pháp gì đều tốt, chính là không muốn để chính mình đi bồi tiếp mua đồ. Dương ca, người vẫn là đi theo ta cùng đi đi. Trì Hinh Nhiên lôi kéo Trương Dương cánh tay, không buông tha nói. Nhìn thấy Trì Hinh Nhiên làm nũng, Trương Dương gật đầu bất đắc dĩ, đều như vậy, hắn còn có thể làm sao a. Hai người trực tiếp lên trung tâm thương mại lầu 2. Dựa theo Trì Hinh Nghiên cách nói, trung tâm thương mại lầu 1 đều là ăn, chờ ở phía trên đi dạo mệt mỏi, có thể tới lầu 1 ăn một chút gì. Sau đó lầu hai là bán quần áo. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến bị Vương Hiểu mẫn chi phối sợ hãi. Thừa dịp trì hoãn nghiên không chú ý thời điểm, Trương Dương trực tiếp tìm một cái góc ngồi xuống. Hôm nay chính là quá đen đuổi, như thế nào còn có như vậy đen đuổi sự tình. Tại Trương Dương ngồi xuống không bao lâu, Tôn Diệp Phàm thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Đầu tiên là cái kia Bạch Nguyên, thật cho là chính mình là đại minh tinh thì ngon, lão tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ vượt qua hắn. Còn có cái kia Trương Dương. Phàm ngật vào một cái, vừa vặn thấy được trong góc ngồi Trương Dương. Thật là đoàn gia a. Làm sao lại ở cái địa phương này gặp được gia hỏa này? Trương Dương nghe được Tôn Diệp Phàm hô một tiếng tên của hắn cười ha ha. Gia hỏa này như thế nào lời nói một nửa, liền không lại nói. Trương Dương ngược lại là muốn nhìn một chút hắn có cái gì phải làm, vẫn luôn ngồi ở chỗ đó không nói gì. Tôn ca, cái kia Trương Dương làm sao vậy? Một cái đại hán tại Tôn Diệp Phàm trước mặt hỏi. Tôn Diệp Phàm trừng mắt liết hắn một cái, không nhìn thấy ta nói một nửa đều không nói chuyện sao? Trương Dương ngay tại chúng ta bên cạnh, còn không biết hắn có thấy hay không chính mình. Gia hỏa này như thế nào một người tại Siêu thị A? Rốt cuộc là đang làm gì a? Hắn tới gần vừa thuê đến vệ sĩ nói, ngươi vượt qua con đi, Trương Dương chính là tại cái kia địa phương người đang ngồi. Người hộ vệ kia ngậm một chút, vừa rồi cái kia ngồi ngủ gà ngủ gật chính là Trương Dương. Nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc tụ. Chương 1068, còn dám kiếm chuyện. Tôn ca, có muốn hay không ta đi qua chiếu của hắn? Vệ sĩ tại Tôn Diệp Phàm bên thai nhẹ nói. Tôn Diệp Phàm lắc đầu, hắn cùng Trương Dương cũng là đối thủ cũ, tự nhiên biết hắn là cái bộ dáng gì người, có lẽ tại vừa rồi thời điểm, đối phương liền đã nhìn thấy hắn, chỉ là nhìn hắn một cái. Sau đó đem hắn làm như không thấy. Tôn Diệp phàm thở dài một hơi, gia hỏa này thế nhưng là đem Kinh Thành Trương Tiến cho đưa vào đi người đâu. Mặc dù đây không phải hắn một người làm được, nhưng là những người kia khẳng định cũng là nguyện ý không giúp ăn a. Nghĩ đến việc này, Tôn Diệp phàm chính mình liền cảm giác được trong lòng phát lệnh Trương Tiến thế nhưng là Kinh Thành chứ danh tứ đại gia tộc chất một trong, bối cảnh, tài chính có thể không cần nói, thế nhưng là chính là làm cái khác ba cái gia tộc và Trương Dương trực tiếp cho làm xuống. Đặc biệt là Trương Tiến còn có tỉ tỉ của hắn, nghe nói đi vào sau, trực tiếp chết tại ngục giam bất quá chuyện này quá mức chú mục, cũng không có báo cáo ra. Tôn Diệp Phàm hiện tại xem ra, Trương Dương kỳ thật chính là một cái ma quỷ. Vẫn là không muốn tìm hắn sự tình. Tôn Diệp Phàm thở dài một hơi nói, nếu như trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không e ngại ra hỏa này, thậm chí Hảo còn muốn tiến lên nhục nhã hắn một phen, nhưng là bây giờ không có khả năng này. Nếu không chúng ta thượng nghịch trước chào hỏi đi." Tôn Diệp Phàm bên cạnh nữ nhân nói. Tôn Diệp Phàm nhìn thoáng qua nữ nhân, đi lên chào hỏi, chính mình là đầu tú đâu, vẫn là cảm giác sống được thời gian quá dài, đi tìm ra hỏa này phiền phức. Từ bỏ. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi." Tôn Diệp Phàm nói xong, làm bộ như muốn rời đi. Mà Trương Dương lúc này cũng vừa tạm biệt ra. "Các người ở đây làm gì chứ?" Trương Dương nhìn thoáng qua ba người bọn hắn, hai nam một nữ, bên trong một cái xem ra hẳn là một cái vệ sĩ, một cái khác thì là một cái vóc người cao gầy, dáng người thức tha nữ nhân. Dung mạo của nàng một chương mặt hồ ly, nhìn Trương Dương thời điểm, mỉm cười nói, Người tốt." Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn thấy nữ nhân này tự cho là thông minh bộ dáng, trong lòng một hồi xem thường. Hắn nhìn thấy nữ nhân không có 100 cũng có 50. Cái gì nữ nhân nói cái gì lời nói, ngay lập tức nghĩ gì, Trương Dương trên cơ bản liền có thể đoán một cái 89/10. Chúng ta chính là cùng đi dạo chơi siêu thị. Nữ nhân nói xong nắm ở Tôn Diệp Phàm cánh tay. Tôn Diệp Phàm bị nữ nhân như vậy bao quát lại cánh tay, mỉm cười nói, không sai ra tới chơi đùa, Trương huynh đệ như thế nào một người ở cái địa phương này. Trương Dương cười cười cũng không phải nghĩ giải thích cái gì. Trương Tiên Sinh a. Nữ nhân hì hì cười một tiếng nói, Trương Tiên Sinh sẽ không là không có bạn gái đi, nếu không ta giới thiệu mấy người tỷ muội cho ngươi nhận thức một chút a. Trương Dương cười thần bí. Tôn Diệp phàm lại nhíu mày, Trương Dương không có bạn gái làm sao có thể? Hắn biết, gia hỏa này bên cạnh liền có mấy cái nữ nhân. Hơn nữa Trì Hinh Nghiên có vẻ như cũng cùng hắn có quan hệ mờ mờ, không biết hiện tại là cái gì tình huống. Hắn nhớ tới trước đó đối Trì Hinh Nghiên làm sự tình, bị Trương Dương gia hỏa này cho cái nhiễu, trong lòng liền không thoải mái. Trương Tiên Sinh, một người đi dạo siêu thị rất không phải, muốn bất hỏa chúng ta cùng nhau dạo chơi. Nữ nhân có bất tình lình toát ra một câu. Nàng không biết Trương Dương là ai, nhưng là chỉ cần làm cho đối phương khó xử là được rồi. Dương ca, ngươi như thế nào ở cái địa phương này a? Cái đó không xa chỉ huynh niên thấy được Trương Dương, vội vội vàng vàng chạy tới. Nữ nhân nhìn thấy chỉ huynh niên thời điểm, ngậm một chút, nữ nhân trước mắt này tư sắc khí chất cử chỉ hành động đều trên mình. Chỉ huynh niên nhìn thấy Tôn Diệp Phàm thời điểm, lạnh lùng hứ một tiếng nói, "Dương ca, ngươi làm sao cùng loại người này cùng một chỗ?" Tôn Diệp Phàm lúc ấy đối nàng làm sự tình, đến bây giờ nàng còn để ở trong lòng. Tôn Diệp Phàm nhìn thấy chỉ huynh niên khoác lên Trương Dương cánh tay, con mắt đều nhanh đến trợn lồi ra. "Bọn họ? Bọn họ là lúc nào làm cùng một chỗ?" Trước đó Trì Hinh Nghiên cùng phụ thân hắn công ty giải ước về sau liền đi lưu ly li thành phố, như thế nào hiện tại còn cùng Trương Dương ở cùng một chỗ. Chính mình không có phụ lên nữ nhân, thế nhưng thành Trương Dương nữ nhân. Vừa vừa gặp, Trương Dương đối Trì Hinh Nghiên nói: Hắn làm sao lại cùng loại người này gom lại cùng nhau, nếu như không phải Tôn Diệp Phạm hôm nay còn thật thứ thời, hắn đã sớm một chân đem cái này ra hỏa bị đá thật xa. Ta đây đi thôi, Dương ca." Trì Hinh Nghiên gặp Tôn Diệp Phạm liền ăn cơm ý nghĩ cũng không có, lôi kéo Trương Dương trực tiếp rời đi. Trương Dương cũng không có cùng Tôn Diệp Phạm tạm biệt, liền loại người này Trương Dương đều không có biện pháp nói chuyện cùng hắn. Nhìn thấy Trương Dương cùng chỉ huy Nghiên rời đi, Tôn Diệp Phàm tại chỗ xử sự thật lâu. "Tôn ca, không phải liền là hai người, ta mang theo mấy cái huynh đệ đem bọn họ đều đánh." Bên cạnh vệ sĩ hung tận nói. Tôn Diệp Phàm do dự một hồi, nhẹ gật đầu nói, không muốn để bọn họ biết đây là ta làm. Vệ sĩ cười hát hắc nói, "Cái này dễ xử lý, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. "Kia nữ nhân, thật là một chút lễ phép đều không có, lúc đi cũng không nói một tiếng." Tôn Diệp Phàm nữ nhân bên cạnh hừ một tiếng nói, "Như thế nào còn có nữ nhân như vậy?" Thật cho là chính mình để mắt, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi liền không thể bất chính cãi. Tôn Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, cái này nữ thật là không có đầu góc, lúc ấy tuyển người thời điểm, nghĩ như thế nào lựa chọn nữ nhân này. Ta đây không phải cho Tôn ca ngươi minh bất bình sao? Nữ nhân hừ một tiếng nói, cái kia gọi Chu Dương, một chút bản lãnh đều không có, xem ra liền biết là một cái cùng điều ti. Ngươi không nói lời nào, không có người sẽ đem ngươi làm câm điếc. Tôn Diệp Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ nhân. Nếu như thời điểm trước kia, có người như vậy cho hắn nói chuyện, Hắn trong lòng có thể sẽ thực vui vẻ, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn căn bản không biết Trương Dương là một cái dạng gì nam nhân, sau lưng của hắn có người nào. Trương Dương cùng Trí Hình Nhiên ra ngoài sau. Trí Hình Nhiên còn đang tức giận. Gặp được một cái năm đó đối với chính mình phải làm loại sự tình này người, là cái nữ sinh khẳng định đều sẽ tức giận. Trương Dương ở bên cạnh một câu không nói, hắn biết lúc này, vô luận hắn nói cái gì lời nói, đều không có ý nghĩa, chỉ có chờ Trí Hình Nhiên chính mình hết giận mới có thể. Hắn lặng lẽ vương tay, cầm Nhiên tay Nhiên nhìn Trí Hình Dương khẽ miệng rốt cuộc lộ ra một mặt mỉm cười. Mà người hộ vệ kia lúc này còn tại đi theo phía sau, nhìn thấy Trương Dương cầm chỉ hình nghiên tay, hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bỏ nói, vì, lúc này còn đặc biệt nương tu ân ái, lao tử một hồi tìm người đem người tay cắt đứt." Hắn nói như vậy, bấm một số điện thoại. Mấy ca có công việc, nhanh lên tới một chuyến, ngay tại lớn nhất ngân tọa thương thành bên cạnh. Trương Dương đi ở phía trước lỗ thai hơi động một chút, tại Lưu Ly thành phố lại còn không người nào dám tới tìm hắn sự tình. Trước 1069, hạ thủ nhẹ một chút. Trương Dương giữ chặt chỉ hình nghiên tay nói, Chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Hắn biết phía sau hiện tại có một người, hơn nữa vừa rồi người kia gọi điện thoại thời điểm, Trương Dương cũng nghe đến bọn họ là đang nói chuyện gì. Nếu như bọn họ thật tìm người đến rồi, Trương Dương cũng có nắm chắc có thể làm chỉ huynh nghiên không bị thương cũng có thể đánh bại bọn họ. Chỉ là Trương Dương lo lắng chỉ huynh nghiên lại nhận kinh hãi, dù sao mấy ngày nay Trương Dương cảm giác chính mình không đồng dạng, chỉ là còn nói không ra cái gì, vừa vặn chờ bọn hắn tìm đến sự thời điểm, thử một lần rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Trở về làm gì a? Chỉ huynh nghiên một tiếng nói, ta còn không có chơi chán đâu. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, muốn đem Trí Hy Nghiên đưa trở về, kết quả nàng còn không muốn. "Vậy ngươi còn muốn đi làm cái gì?" Trương Dương nhìn chằm chằm Trí Hy Nghiên con mắt hỏi. "Ta." Trí Hy Nghiên trầm mặt một hồi, vốn dĩ trong đầu của nàng còn có rất nhiều muốn đi làm sự tình, thế nhưng là nhìn thấy Tôn Diệp Phạm tên hôn đản kia về sau, muốn làm sự tình đều không, có đi làm, ngược lại làm cho chính mình tâm tình đều khó chịu. "Ngươi xem, ngươi cũng không nghĩ ra đi chỗ nào chơi đi." Trương Dương cười một cái nói, hiện tại thời gian cũng không sớm, về sớm một chút tương đối tốt. Trương Dương lại nói một câu. Thế nhưng là Trì Hinh Nghiên rõ ràng không muốn trở về, nàng đã hơn một tháng chưa từng gặp qua Trương Dương. Thật vất vả lần này gặp, lần tiếp theo còn không biết gặp được, còn không biết sẽ là lúc nào đâu. "Dương ca." Trì Hinh Nhiên híp mắt, tới gần Trương Dương nói, "Ngươi như thế nào nhất định phải làm cho ta trở về đi, ngươi có phải hay không chờ ta đi, muốn đi tìm nữ nhân khác?" Trương Dương nhìn Trì Hinh Nghiên ánh mắt hồ nghi, kém chút liền bật cười. Hắn là bởi vì Trì Hinh Nghiên suy nghĩ, thế nhưng là Trì Hinh Nghiên vòng không có ý nghĩ này, còn tưởng rằng chính mình ở bên ngoài trộm nữ nhân. Trương Dương lặng lẽ hướng về đằng sau liếc qua. Vừa rồi theo ở phía sau người kia lúc này cũng không biết đi nơi nào. Vừa rồi cũng nghe đến gia hỏa này hẳn là đi gọi người, chỉ là bây giờ còn chưa có đem người gọi tới. Ta chính là đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, người cũng phải có a." Trương Dương dở khóc dở cười, mặc dù Vương Dĩnh cùng Hà Tịch đều kêu hắn là cái đại sắt lang, thế nhưng là chính mình thật không có thực sắt lang, hơn nữa còn có chính mình một bộ tiêu chuẩn. Liền xem như sắt lang, nàng cũng là một cái có điểm mấu chốt sắt lang. Như là dạng này một cái sắt lang, làm sao có thể đi tìm nữ nhân khác, làm sao có thể trở về hái hoa ngắt cỏ đâu?" Tiểu Nghiên Ngươi nghe ta, hiện tại thời gian này đánh cái xe trở về." Trương Dương nhìn chỉ hình nghiêm con mắt nói, "Không sai, thật sự nếu không trở về lời nói, khả năng này liền trở về không được." Đột nhiên vừa rồi cái kia hộ vệ áo đen đi ra, trứng mắt liếc Trương Dương. Mà phía sau của bọn hắn lúc này cũng đi theo ô ương ương người, nói ít cũng có hơn 20 cái. Trương Dương không nghĩ tới cái này vệ sĩ thật đúng là có chút bản lãnh, thế nhưng kêu mà là nhiều người. Hắn tại Lưu Ly thành phố cũng coi là nổi danh, ba cái đại bang phái hắn đều biết, hơn nữa ven đường tiểu lưu manh có thấy hắn cũng sẽ gọi lại ca. Như thế nào là vào hôm nay còn ra một cái tên giá hỏa có mắt không tròng đâu. Chúng ta là không đánh nữ nhân, ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi. Cái kia hộ vệ áo đen hử một tiếng nói. Trương Dương cười ha ha, những này người nói còn thật có ý tứ, còn không đánh nữ nhân, nói ngược lại là nghe có khí thế. Dương ca, ngươi sẽ không là bởi vì cái này nguyên nhân a. Chí Huy Nghiên nhìn bọn họ hai mươi mấy người nói. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, vừa rồi Trương Dương liền chú ý tới những mấy người. Dương ca, ngươi làm ta ở bên cạnh nhìn là được rồi, nhất định khiến ta đi là có ý gì. Huy Nghiên hừ lạnh một tiếng nói. Người của đối phương nghe nói như thế, đều sửng sốt một chút. Dẫn đầu người phát ra vị được bình thường tiếng cười nói, người ở bên cạnh nhìn, nhìn nam nhân của ngươi bị đánh à? Trí Hy Nghiên sắc mặt hơi đỏ lên nói, hắn đúng là ta nam nhân, nhưng là bị đánh sẽ là các ngươi. Trương Dương nhìn chằm chằm Trí Hy Nghiên nhìn một hồi, lời này nàng là thế nào nói ra khỏi miệng? Ta chẳng lẽ tại hắn nhếch mục bên trong chính là bạo lực như vậy một người sao? Trương Dương không hiểu lắc đầu, mặc dù mình trước đó làm chủ bá thời điểm, thường xuyên sẽ trưng ác dương thiện, làm sự tình khả năng cũng có chút bạo lực, nhưng là cũng không trở thành sâu như vậy được lòng người đi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Một người muốn đánh chúng ta 20 cái sao? Nam nhân của ngươi rất lợi hại phải không? Có phải hay không? <cười> ha ha ha. Trương Dương nghe xong liền biết bọn họ muốn đi nói Lưu Minh lời nói. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vốn dĩ không muốn cùng bọn họ đánh nhau, thế nhưng là xem hiện tại tình huống này, bọn họ đám người này chính là muốn bị đánh. Trí Hy Nghiên, ngươi còn đi về trước đi, ta đem bọn họ giải quyết liền trở về. Trương Dương cầu xin Trí Hy Nghiên trở về. Hắn cũng không biết tiếp đến làm chính là sự tình sẽ xuất hiện tình huống gì. Ta đây trở về. Ngươi làm xong về sau nhớ rõ đi tìm ta." Trí Hy Nghiên nhìn thấy Trương Dương cầu xin ánh mắt, cuối cùng mới nhẹ gật đầu. Trương Dương cho Trí Hy Nhiên đón một chiếc vong ngước xe, tú một cái ân ái về sau, mới đem Trí Hy Nghiên đưa tiễn. Mà đối diện người cũng rất phối hợp Trương Dương, chờ nữ nhân đi về sau, bọn họ mới từ trong tay lấy ra một cái lóe ngân quang dao găm. Trương Dương lạnh lùng cười một tiếng, đám người này xem ra là có chuẩn bị mà đến a. Xem các ngươi vừa rồi phối hợp phân thượng, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội." Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười nói, "Trả lời ta một cái vấn đề, ta có thể hạ thủ nhẹ một chút." Trương Dương biết một trận này khẳng định là muốn đánh, nếu như đối phương tương đối thư thời, hắn ngược lại là có thể ra tay nhẹ một chút. "Tiểu tử, nói sai hoa lời nói đi, hẳn là chúng ta hạ thủ nhẹ một chút." "Đúng đấy, cho là chính mình là ai a, còn có thể một người đánh 20 cái." "Đúng đấy, đại ca ta vừa rồi liền không quen nhìn hắn, đi lên làm thịt hắn." Trương Dương lộ ra một bộ ta thật đáng sợ bộ dáng. "Các ngươi là ai phái tới?" Trương Dương mở miệng hỏi. "Nói nhảm, chúng ta là Tôn Diệp phàm Tôn ca phái tới." Dẫn đầu người quát lạnh một tiếng nói. Trương Dương cười ha, ha như vậy liền tự giới thiệu Trương Dương cũng không ngốc tự nhiên biết hắn lời này là giả. Tôn Diệp Phàm tiểu tử kia hiện tại liền xem như cho hắn là cái lá gan, hắn cũng không dám tìm đến sự. Liền xem như Tôn Diệp Phàm đồng ý làm hắn tìm đến sự, cũng sẽ làm hắn đem chính mình tên đều ấn up, làm sao có thể mới mở miệng liền tự giới thiệu. Trương Dương bóp một chút năm đấm nói, đã các ngươi không nói thật, vậy cũng đừng trách ta ra tay sao. Nói cái gì đó, người đối diện hừ một tiếng, hướng thẳng đến Trương Dương vọt tới. Trương Dương cười ha ha, thời điểm trước kia đối phó bọn hắn những mấy người, hẳn là còn cần hệ thống, nhưng là hiện tại Trương Dương cũng phải cần những chuyện này. Hắn theo trong túi sách của mình lấy ra không may đường rẽ dao găm, đối hướng hắn vọt tới người lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. "Chưa 1070, hiệu quả nổi bật." Xông lên người đầu tiên trực tiếp sững suốt. "Giã hỏa này là làm gì chứ? Làm sao thấy được ánh mắt của bọn hắn, tựa như là một đầu sói đói nhìn thấy đồ ăn đồng dạng a." Mặc dù trong lòng như vậy nghĩ, thế nhưng là chính mình cũng đã xuống tới, làm sao có thể lúc này dừng lại. Hắn cái kia suy đoán ngược lại là không có sai, hiện tại Trương Dương chính là như là sói đói đồng dạng, bụng đói ăn quẩn muốn thử xem mình bây giờ rốt cuộc là trình độ gì. Từ khi Lục Tự Quyết phát sinh một chút biến hóa, trong lòng của hắn vẫn tại suy nghĩ chuyện này, Lục Tự Quyết rốt cuộc cho hắn đến chỗ tốt gì đâu. Nhìn đối phương sống lại, Trương Dương có chút một cái nghiêng người, hơi vươn một chút chân, tên kia bay thẳng ra ngoài. Cả người cơ hồ là đàng không. Mặt của hắn cũng trở nên vặn mẹo, động tác mới vừa rồi hắn cái gì cũng không có thấy rõ ràng. Cái gì cũng không có thấy rõ ràng, chính mình liền bay ra ngoài rồi. Mà tại Trương Dương trong mắt, đây hết thể đều nhìn rõ ràng, ngay tại vừa rồi trong mắt, động tác của đối phương trong mắt hắn đều trở nên chậm. Trương Dương sửng sốt một chút. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt. Thế nhưng là cũng chính là tại như vậy trong ngay mắt, những người còn lại lại xông lại về sau, liền không có vừa rồi cảm giác. Trương Dương mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bất quá hắn mơ hồ hiểu do đến, vừa rồi những cái kia đều không phải giả. Hắn cơ hồ là hưng phấn bật cười. Nhìn thấy hơn 20 người hướng về phía bên chính mình bỏ tới, Trương Dương mỉm cười, cũng một cái bước xa xông tới. Người của đối phương nhìn thấy Trương Dương động tác đều sững sốt. Người khác đánh nhau một người đánh 20 cái thời điểm, khẳng định chính là chạy a. Hiện tại ra hỏa này thế nhưng là lợi hại, thế nhưng vọt thẳng vào. Giáo hỏa này không phải đầu tú đâu sao? Thật đúng là tưởng rằng chính mình có thể đánh 20 cái đâu. Trương Dương một đao hoa tại người đầu tiên trên cổ tay, không may loan đao dao gam vốn cũng không phải là một cái đao sắp bén. Vừa vặn một đao kia chỉ là làm cho đối phương hơi rứt một chút ra lông. Haha, ha, ngươi cầm đó là cái gì đao? cho trẻ con chơi phải không? Bị đao người kia ha ha cười to ra tới, chuyện như vậy thật đúng là lần thứ nhất gặp được đâu. Thế nhưng là hắn cười hai tiếng, phía sau một người trực tiếp đẩy hắn một chút. Tránh ra, tránh ra, đánh nhau ngươi còn ở lại chỗ này cái địa phương cười. Người kia dưới chân không còn trực tiếp ném tới trên mặt đất, mặt chấm đất, răng rắc một tiếng. Trương Dương nghe được thanh âm này thời điểm, cảm giác đều đau. Thanh âm này rõ ràng là răng đều chặt đứt. Người kia trực tiếp ngã lên, trong miệng giữ lại máu, hắn há miệng ra, lớn tiếng hô, rốt cuộc là ai? Bởi vì răng chặt đứt, hắn lời này kêu đi ra thời điểm là hở. Không may Luân Đao dao gam hiệu quả chính là có thể để người không may, trước mắt người này, ra hỏa này tại bị chính mình đao trước đó khẳng định cũng là đặc biệt không may. Rốt cuộc là ai? Người kia có giống lớn một tiếng hoàn toàn không thèm để ý Trương Dương. Lần này ngược lại là Trương Dương thành xem thịt người. Thượng a. Vừa rồi cái kia đẩy một chút hắn nam nhân hướng về Trương Dương phóng đi. Ngàn vạn không thể để cho hắn biết là hắn đẩy cầm một chút, không thì một hồi liền không dễ chịu lắm. Thượng a. Thượng a. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung Trương Dương trên người, cái kia chặt đứt răng cũng không biết nên làm cái gì, dơ lên trong tay bao hô, nhanh lên tránh ra. Người chung quanh thật liền tránh ra một con đường. Hết thể mọi người đến nhìn thấy ra hỏa này, miệng đầy là máu hướng về Trương Dương phóng đi. A Trong miệng hắn kêu to, con mắt trừng phải cùng con lửa con mắt đồng dạng. Hắn không thể đem Trương Dương cho tháo thành tấm khối. Trương Dương gửi lạnh một tiếng, thu hồi loan đao dao găm, hoạt động một chút cổ, mắt cá chân. Tại gia hỏa này xông qua thời điểm, Trương Dương đột nhiên một chân, trực tiếp nhắc tới người kia bục trên. Xông tới người, con mắt cùng mắt cá đầu dạng, đều phải ra tới. Đám người liền thấy ra hỏa này bay thẳng ra ngoài. Nhanh, nhanh tiếp được hắn. Đám người có người bên trong sững sốt một chút, vội vàng hô. Nghe nói như vậy người lập tức vào ra, ôm lấy bị đá bay đồng bạn. Kết quả tên kia cũng trực tiếp đi theo bay ra ngoài. Nhìn thấy cái tràn diện này, đều sững sốt một chút. Không phải đâu. Có người sừng sốt một chút, như thế nào còn có chuyện như vậy a Đi vào đầu kiếm chuyện người lúc này cũng sừng sốt, liền xem như người luyện võ cũng không có khả năng đạt tới trình độ này. Bình một tiếng. Hai người trực tiếp đều ngã sắp xuống trên mặt đất. Hết thảy mọi người lúc này đều đã lớn rồi miệng, như là xem một cái quái nhân đồng dạng nhìn chương dương. Miệng của bọn hắn lớn cơ hồ là có thể thi đấu kế tiếp lê. Người? Người là ai? Dẫn đầu lao đại đều không biết nên nói cái gì. Hắn vừa rồi một cước kia cơ hồ có thể nói là quái lực à? Chính mình đánh nhau cũng không ý người như vậy thật là lần thứ nhất gặp được a. Ta là Trương Dương. Trương Dương đùa bỡn một chút ngón tay nói, chính là các ngươi muốn tìm sự người kia. Trương Dương nói xong, ba chân bốn cẳng, vọt thẳng đến lao đại bên người, một quyền đánh vào mặt trên. Dẫn đầu lao đại mặt đều sai lệch. Trương Dương hơi dùng lực một chút, dẫn đầu lao đại cũng bay thẳng ra ngoài. Lao đại phía sau tiểu đệ còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền thấy một người vọt tới mặt trên. Bình một tiếng, phía sau mấy cái tiểu đệ cũng đều ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cái trạng diện này, vốn là đủ kinh ngạc bọn họ, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Dạng này ra hỏa làm sao có thể tồn tại đâu. Hiện tại có thể nói cho ta, rốt cuộc là ai phái tới a? Trương Dương nhìn thấy bọn hắn người đều ch váng, mỉm cười, hiện tại bọn hắn cũng không dám phản kháng. Là Tôn Diệp phàm để chúng ta đến. Cái tên lão đại đối Trương Dương nói. Trương Dương cười ha ha, thật cho là chính mình dễ bị lừa đâu, vừa rồi hỏi một lần không nói thật, hiện tại vẫn như cũ không nói. Ta đã nói rồi, các người nếu là tại đem nhiều chuyện nói ra, ta có thể ra tay nhẹ một chút, nhưng là các ngươi đều không nói. Trương Dương cười hì hì nói, ta một hồi hỏi lần nữa, các ngươi là nói ra ta có thể tha các ngươi một cái mạng." Trương Dương sắc mặt trở nên khó coi, trừng mắt liếc ngã trên mặt đất Lao đại. Lao đại sửng sốt một chút, không nói trước hắn đây không phải là đe dọa, nhưng là hắn đều nói như vậy, kế tiếp khẳng định không có chính mình quả ngon để ăn. Đến cùng muốn hay không nói ra, các ngươi không nói ta cũng đoán được." Trương Dương nhìn dẫn đầu Lao đại con mắt nói, "Là Bạch Nguyên." Trương Dương hơi chú ý một chút, trong mắt của hắn trong cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. "Bạch Nguyên bên người người hộ vệ kia để các ngươi làm được a?" Trương Dương mỉm cười nói. Dẫn đầu lão đại con người hơi động một chút, máu nút cũng run nhẹ. nhẹ. Trương Dương cười cười, lần này liền không có sai, đoán đúng. "Uy, một mình ngươi, khi dễ nhiều người như vậy, ngươi không biết xấu hổ sao?" Trong không khí đột ngột vang lên một người nữ sinh thanh âm. "Chương 1071, bạo lực nữ." Trương Dương nghe nói như thế, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, rõ ràng là đám người bọn họ khi dễ hắn một người có được hay không, chạy thế nào đến hắn nơi đó liền thành hắn một người khi dễ một đám người. Tiếng Hoa nói, "Bác đại tinh âm, nhưng là cũng không có như vậy dùng a." Trương Dương dừng một chút, thầm nghĩ ra hỏa này nói khẳng định không phải hắn. Một người tại sao có thể khi dễ một đám người? Người rốt cuộc nói hay không? Trương Dương đi hướng cái kia ngã trên mặt đất lão đại, lạnh lùng hỏi. Kỳ thật Trương Dương chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không nói ra, vừa rồi trong nháy mắt đó, Trương Dương đã xác định, chính là hôm nay cái kia hộ về áo đen làm cho người ta làm. Cụ thể có phải hay không bạch nguyên sai sự không biết, nhưng là cùng bọn họ nhất định thoát không được quan hệ. Chúng ta đều đã nói, là tôn Diệp phàm để chúng ta làm." Ngã xuống đất vệ sĩ tức giận nói. Trương Dương đối câu trả lời này thịt mũi coi thường, thật đúng là coi là không biết. Mấy người này ngược lại là thật có cốt khí. Còn có Bạch Nguyên bên người người kia tính cũng không tệ, chỉ là không có nghĩ đến Tôn Diệp phạm gia hỏa này là tuyệt đối không dám tới tìm chính mình phiền phức. Ngươi nếu là không có nói, ta đây liền muốn tiếp tục đọc thủ." Trương Dương cười nói, "Ngươi, chúng ta đều nói, ngươi vì cái gì cũng không tin đâu. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ." Trương Dương không khách khí chút nào mắng, "Uy, không tin thì không tin, như thế nào còn tại chỗ nào mắng chửi người đâu?" Đột nhiên phía sau chuyển đến âm thanh xé gió, Trương Dương theo bản năng tránh. Nhìn lại, lạnh lùng cười một tiếng nói, Các ngươi còn có đồng bọn? Vừa nói xong Trương Dương liền sử xuất, trước mắt một đám đầu không cao nữ sinh, gơ năm đấm, con mắt nhìn chằm chằm hắn, một bộ bên vực kẻ yếu dáng vẻ. Nàng xuyên qua một cái màu đen áo jacket, màu lam nhạt quần jean, chứng mắt Trương Dương nói, quả nhiên. Quả cái gì nhân a? Trương Dương nghe được nàng lời này, càng là không không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Như thế nào còn có chuyện như vậy đâu? Hơn nữa vừa rồi nữ sinh này đánh một quyền, đều mang âm thanh xé gió, đây quả thật là một người nữ sinh vung ra đi năm đấm sao? Trên thế giới này như thế nào sẽ có bạo lực như vậy nữ sinh, hơn nữa vừa thấy mặt chính là như vậy bạo lực nữ sinh. Với lúc gặp mặt, hoặc nhiều hoặc ít không phải rụt rè một chút sao. Ui, ngươi xứng sở cái gì đâu. Nữ sinh hừ một tiếng nói, ở đây khi dễ người, ngươi không biết xấu hổ sao. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, chỉ vào bọn họ nhiều người như vậy nói, ngươi hảo hảo nhìn một chút, bọn họ nhiều người như vậy, như thế nào là ta khi dễ người khác. Ta như vậy nhiều lắm là liền xem như phòng vệ chính đáng. Trương Dương nhìn lại, đối phương hơn 20 nhiều người đều là dáng vẻ đáng yêu Câm người như vậy một bộ biểu tình là có ý gì, không làm rõ ràng được tình huống thật cho là ta tại khi dễ người a. Ngươi bây giờ còn có cái gì hảo giải thích? Nữ sinh hừ một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói, ta cho ngươi hai cái cơ hội hiện tại nhanh lên rời đi, hoặc là cùng ta đánh một trận. Trương Dương xấu hổ, đây là bệnh viện tâm thần cửa không có khóa thượng sao? Như thế nào ra tới một cái kỳ quái như thế người a? Hắn đánh giá chung quanh một chút, phát hiện cách đó không xa ngừng lại một chiếc màu đen xe hơi, mà trong ghế xe lúc này còn ngồi một người nữ sinh. Chung quanh cũng không có người nào. Loạn trường nữ sinh này chính là trên chiếc xe kia xuống tới. Làm gì không tốt, ra tới xen vào việc của người khác. Trương Dương cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ta sẽ không cùng người đánh. Trương Dương vốn dĩ muốn nói hắn không đánh nữ sinh, thế nhưng là ngẫm lại chính mình hẳn là đánh qua nữ sinh, ngược lại lộ ra một tia thần bí tươi cười, không nói gì. Sa Lang. Nữ sinh nhìn thấy Trương Dương tươi cười, hừ một tiếng, vọt thẳng tới. "Này này, ta sẽ không cùng nữ sinh ra tay." Trương Dương vội vàng khoát tay nói. Lời còn chưa nói hết, nữ sinh đã đến Trương Dương trước mặt. Thật nhanh. Trương Dương trong lòng giật mình, chuyện như vậy. Hắn cũng là đánh qua không ít khiến người, dạng này nữ sinh thật là một lần cũng chưa từng nhìn thấy. Trương Dương cả người đều mập bức. Người mới vừa nói cái gì rồi? Nữ sinh lộ ra nụ cười rêu cận, một quyền đánh vào Trương Dương trên bụng. Trương Dương chỉ là cảm giác trong bụng như là rời sông lấp biển, kém chút phun ra. Nơi này còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bay ra ngoài. Trương Dương đến bây giờ đầu vẫn là trống không, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn bị một cái tiểu nữ sinh cho một quyền đánh bay một tiếng